Ngọc Nguyệt đem chính mình nghĩ ra được chủ ý nói, chính mình cùng các ca, nhân tiểu lực vi, tự nhiên là biện pháp này hảo. Việc này lại nói bãi, ngươi quên mất, này nhất phẩm tiên từng lão bản còn trông cậy vào ngươi đồ ăn đâu. Thúc Thúc không đồng ý phương pháp này, kỳ thật Ngọc Nguyệt là tưởng định rồi một cái phương pháp, không dám nói. Liên chờ Thúc Thúc nói ra, cái này đất trồng rau phi loại không thể, hơn nữa, này đồ ăn là từng lão bản nhu cầu cấp bách. Ngọc Nguyệt nghĩ tới, thắc từng lão bản mua một nhà tôi người. Ký thân khế. Từ từng lão bản ra mặt, đưa tới cho chính mình trong nhà dùng, này mà á gì đó, liền từ bọn họ đi loại, chính mình phụ trách đi bán thì tốt rồi. Kia, thúc, ta cùng từng lão bản thương lượng hạ, xem hắn có cái gì hảo biện pháp. Đúng vậy, này từng lão bản nói không chừng có thể có cái gì hảo phương pháp, nếu có thể lui bán đồ ăn khế ước, uy điểm dương cũng là có thể kiếm tiền. lão tổ tan thành, trước cùng từng lão bản thương lượng biện pháp. ngày hôm sau, cô cô, thúc thúc nhóm đều đi trong huyện. Vội vàng xe lừa đi, như vậy qua lại trong huyện một lần có thể nhanh lên, tỉnh điểm thời gian, Ngọc Nguyệt tự nhiên ngồi xe bỏ đi vừa chuyển chân trên. Từng thúc, ta cô này muốn thành thân phải dọn đến trong huyện đi trụ, trong phòng đất trồng rau, loại không dậy nổi. Tiểu nha đầu, ngươi nhưng đừng hại lao thúc, bộ dáng này ta làm người đi loại đều hảo. Không cần, lao thúc ngươi cũng biết nhà ta dân cư thiếu, rất nhiều tình huống ngươi cũng biết, cho nên, ta nghĩ một cái biện pháp, lại không ngừng ngươi nơi này đồ ăn, ta lại có thể nhẹ nhàng chút. Nhưng lại là muốn lao thúc ngươi giúp cái tay. Ngươi có cái gì ý kiến hay? Ta tưởng, từng thúc đồi ta đi mẹ mình ra nhìn xem, có thể hay không mua được một phòng có thể trồng trọn hạ nhân, ta mua, làm cho bọn họ trồng rau. Như thế cái ý kiến hay. Bất quá, nhà ngươi tình huống, mua nam khẳng định không được, tốt nhất là mua trung niên quả phụ gì đó. Loại này mà có thể làm được. Như thế nào làm không được? Ngươi cô cô một cái ở nhà, không cũng làm được, chính là vất vả chút thôi. Từng trường quay, là cái nói làm liền là người, hơn nữa sợ Ngọc Nguyệt này không ai trồng rau, liền không loại, lập tức đem Ngọc Nguyệt xe bỏ kéo đi hậu viện, mang theo Ngọc Nguyệt liền đi chấn trên nổi danh mẹ mình ra, nhìn xem có hay không thích hợp, mua một ngụm hai khẩu. Chính mình này đồ ăn chính là ngàn vạn không thể chặt đứt. Đây là chuyện quan trọng. Nguyệt nha đầu, chúng ta đi ra nhân này người môi giới, là cái làm người buồn phận, cũng không làm này đó lòng dạ hiểm độc sự, hắn giới thiệu người a đều cũng không tệ lắm. Ta trong phòng vẫn luôn đều dùng hắn bán ra tới người. Này mua người còn có chú ý. Đương nhiên, có chút mẹ mịn, đem chút trước kia chủ tử bán đi ra tới, đương hạnh không người tốt, bán trao tay cho người, còn có đem người bán cho ngươi, kỳ thật người này là đi nhà ngươi thăm đế. Đến lúc đó, trong ngoài một liên thủ, một nồi liền bưng chủ tử trong nhà tiền tài, chờ đi cáo quan, mới phát hiện, này bán mình khế đều là giả. Không thể nào, nói như vậy, ta còn là không thể tùy tiện mua người. Sợ cái gì? Chẳng lẽ sợ tạm, còn không gặm xương cốt? Ta nói cái này lý mẹ mình liền không tồi, danh tiếng thức tốt. Khi nói chuyện, hai người xuyên qua đền thờ, đi đến một nhà tiểu viện, bên đường cửa, treo hoàng tử. Lý bà tử có ở đây không? Vào sân, từng trưởng quay ở cửa hô. Nha, này không phải từng đại tài chủ sao? Như thế nào? Thưởng thêm hai cái sai sử. Một cái hơn 50 tuổi bà tử, đi ra, kéo như ý bối tóc, cắm bạc thoa ngọc trâm. Dùng dầu bôi tóc sơ đầu tóc Một tia không loạn, trên người là một kiện màu xanh lá nạm biên áo ngoài, ám lục giải váy hoa tử. Màu lam quần áo, dơ tay gian, trên cổ tay mạ vàng vòng tay, đón quang lập lòe. Lý bà tử, đây là ta bà con xa chất nữ, ở nông thôn có hai mẫu đất, phụ thân đi nơi khác, tưởng mua phòng người đi sai sử. Nay đưa tới ở nông thôn, nào đã có thể đến muốn nông hộ xuất thân mới có thể để đến khởi cái quốc, làm được sống. Nhưng còn không phải là cái này lý, nhưng trong phòng liền hai huynh mội. Ngươi xem có thể hay không liền mua cái phụ nhân đi. Ha ha, nay phụ nhân có thể loại vài phần mà, từng đại trưởng quầy, ngươi cũng biết ta, cũng không hống người gặp người. Các ngươi nghĩ như vậy, cũng là vừa lúc, phương mới vừa, chính là ta nơi này có một phòng người, đứng đắn nông hộ xuất thân, loại đến một tay hảo hoa màu, còn ở một cái hoa thôn trang loại quá hoa. Này lần trước lý thôn, tống thôn hai nơi, không phải gặp thai hoa sao. Nhà hắn vốn là không đất, nay địa long đem nhà ở cũng phiên không có. Đem trong nhà tổn xuống dưới gia sản, đều trôn cái tình quang, đi theo trong nhà lão nhân cũng khí bị bệnh, hoa hơn hai mươi lượng bạc, mượn biến trong tộc thân thích. Nhưng hai trong năm, mượn không đến bạc, bất đắc dĩ mượn đòi tiền. Nói này một hơi nói, khi đều không mang theo xuyễn. Xem đến Ngọc Nguyệt bội phục không thôi. Đệ 73 tiết cô cô sa gả Ngọc Nguyệt mua người. Đỡ Cảm ơn các vị tân lão bằng hữu đặt mua cập đánh thưởng, phấn hồng phiếu cũng cho ta xem đến vui vẻ. Cảm ơn. Này Lý Bà Tử, đồ son môi mồm mép trên dưới phiên động, tiếp theo nói này hoàng gia tam khẩu căn do. Kết quả, hai cái lão nhân vẫn là đi rồi, này một nhà ba người, còn này đòi tiền, còn tới còn đi. Đã bị bán được ta nơi này tới. Hai vợ chồng, thuộc à, 40-30 lẻ, đúng là có cầm sức lực tuổi tác, mang theo cái tiểu nữ nhi, có 13, đúng là đắc dụng thời điểm. Không được, này tam khẩu người, quá nhiều, không nhiều chuyện như vậy. Từng trưởng quầy vừa nghe liền cự tuyệt. Ta kêu ra tới, trước nhìn xem bái. Lý mẹ mình chính là tay già đời, tự nhiên có nàng một bộ. Nói xong, cùng bên người một tiểu nha đầu nói, đi đem hoàng lão buộc ra tam khẩu người kêu tới. Từng tay chủ, ta cùng ngươi nói à, cũng là nhà ngươi chất nữ gia, ta nghĩ cũng là người trong sạch, lúc này mới giới thiệu, này người một nhà, chính là đầu cha bán mình, đấy sạch sẽ. Nhìn liên thành thật buồn phận, nhà ngươi này trong phòng, lưu lại hai cái tiểu hóa tử. Mua được cái giảo tinh, nhưng không thêm phiền não. Trong chốc lát, này một nhà ba người liền xuất hiện, Ngọc Nguyệt cùng từng trưởng quầy vừa thấy, quả nhiên làn da thô hác, vừa thấy chính là hàng năm ngốc tại trong đất. Ba người trên người, quần áo đều đánh một vá, nhưng thật ra tẩy đến sạch sẽ. Ba người bàn tay ra tới, đều trường vết chai. Ánh mắt tuy rằng có sợ hãi, sợ hãi, lo lắng nhưng không có né tránh, có thể nhìn ra được tới, là người thành thật. Ngọc Nguyệt này trong lòng nhưng thật ra có vài phần vừa lòng. Tam người nhà 50 mẫu đất, dựa thúc thúc một người không được. Lão tổ tuổi cũng lớn, chính mình mua người đi, cũng có thể giúp một chút. Người này ta chỉ nghĩ muốn hai cái, nữ hài tử quá tiểu, không dùng được. Từng trưởng quầy vẫn là không nghĩ muốn mẹ gái. Này mắt nhìn phải đính thân gà chồng, đặt ở trong tay cũng là cái chuyện phiền toái. Lão gia, cầu xin nhà ngươi phát cái thiện tâm đi, làm chúng ta người một nhà ở bên nhau, nhất định hảo hảo cấp chủ gia làm việc. Quyết không xin sự. Này nam nhân vừa nghe vội xin tha nói. Lão gia, ta này nữ hoa hoa. Nếu như bị mở ra tới, này còn không biết Luân rơi xuống địa phương nào đi đâu. Đây chính là cả đời không được gặp mặt. Người coi như dưỡng chỉ miêu nhi cầu nhi, tùy tiện cấp khẩu cơm ăn liền đuổi rồi, không dám cấp chủ tử ra thêm phiền toái, chỉ cầu một nhà ba người ở bên nhau. Phụ nhân cũng sợ tới mức cầu xin. Hai mắt chứa đầy nước mắt. Ngọc Nguyệt xem cái này bẻ gái, lớn lên còn có thể, ánh mắt cũng thanh minh. Chính là phơi đến không ra gì. Trong lòng cũng có vài phần đồng tình, nhưng ba người chính mình thật sự là không dùng được a, lý bà tử, ngươi vẫn là đi tìm cái đơn giản, liền phải một cái. tương trưởng quầy cũng là nghĩ, ngọc nguyệt gia, một cái hạ nhân vậy là đủ rồi. hành đi, ta nơi này còn có cái sẽ trông chọn, là cái quả phụ, đảo cũng cần mẫn. hô lên tới, cái này kêu hoàng thị. tương trưởng quầy liếc mắt một cái tương đi, liền xem không chúng. này ánh mắt mọi nơi ngó, vừa thấy chính là không an phận, hơn nữa xương gò má cao ngất, loại người này khác người. Ai mua ai xui xẻo. Tiếp theo lại hô mấy cái ra tới, đều không thập phần vừa lòng. Lý bà tử vẫn là đề cử này lúc đầu một nhà ba người. Này hoàng lão buộc ra không tồi, ba người. Thu hai cái giới, tiểu nhân xem như thêm đầu, lưu trữ cấp cô nương làm sai sử nha đầu cũng là không tồi. Từng trưởng quay trong lòng ẩn ẩn có điểm ý động. Đúng rồi, này nguyệt nha đầu, bên người có cái tiểu nha đầu sai sử cũng không tồi sao. Lý bà tử đôi mắt nhưng lợi, nhìn thấy từng trưởng quay thần sắc, vội nói tiếp. Từng trưởng quay, ta dám cam đoan, gia nhân này không tội, ta cũng là nhìn đáng thương. Ngươi cũng biết, ta nhà mẹ đẻ cũng là Lý Gia Thôn, tính cũng là theo chân bọn họ ra là quải rất thân, một lòng cũng tưởng giúp bọn hắn tìm cái tốt xuất xứ. Nhiều ít bạc, ta lấy đòi tiền đơn tử cho ngươi xem, ta thật cho 50 lượng bạc đi ra ngoài, ta cũng không nhiều làm kiếm, 55 hay là được. Từng trưởng quay nhìn xem Ngọc Nguyệt, Ngọc Nguyệt nhẹ nhàng điểm phía dưới. Hành đi, đem bán mình khế ký. Rơi xuống cái này hộ đi lên Nói xong ý bảo Ngọc Nguyệt lấy ra hộ rán Ngọc Nguyệt lúc trước quá kế khi Cùng ca ca chính là đơn độc lập hộ Chủ hộ như cũng là viết phụ thân tên Lập tức đem hộ rán lấy ra tới Lý bà tử sao xuống dưới Ta buổi chiều liền đi làm khế ước đỏ xuống dưới Người này, các ngươi hiện tại liền mang đi đi Hành, này ba người dừng ở ta danh nghĩa Ngọc Nguyệt cũng ở Lý bà tử bị hạ một phần khế ước thượng ký tên Tự nhiên chủ nhân viết chính là Phạm Ngọc Nguyệt Giao phó 30 lượng bạc, dư lại nói tốt, đưa khế ước đỏ cấp từng trưởng quầy chỗ khi, mới cùng nhau cấp thanh. Từng trưởng quầy cũng là sợ có tình ngay lý gian chi ngại, tự nhiên, lập tức liền mang theo này người một nhà, từ hắn ra mặt, tự mình đưa đến Phạm Gia thôn đi. Lao tổ ở nhà thật không đề phòng, nay từng trưởng quầy tay chân nhanh như vậy, lại hào phóng, Ngọc Nguyệt mới vừa đi nói, lần này tử liền tặng một nhà tôi người tới. Phạm Gia ra ra, ngươi yên tâm đi, này đồ ăn à, ta ly không được, này vừa vặn. Ta thôn trang bên trong nhiều một phòng người, đang định đưa đến huyện đi lên đâu. Thật là xảo, nay liền đưa tới cấp tiểu Nguyệt Nha đầu dùng. Cũng vừa vặn có thể làm ra ra người tỉnh điểm tâm. Này nhưng như thế nào hảo, cho ngươi thêm lớn như vậy phiền toái. Không phiền toái, ta cũng là vì chính mình suy nghĩ, Nguyệt Nha đầu liền cho bọn hắn ăn cơm no là được. Chờ ta không mua đồ ăn, ta tự nhiên liền tới mang về. Nghe được từng trưởng quầy nói như vậy, chỉ là quán cơm, lão tổ mới yên tâm lại. Đêm này người một nhà giữ lại. Hoàng lão buộc sớm bị từng trưởng quầy giao đãi, không cho nói lỡ miệng, chính mình chủ tử là Ngọc Nguyệt một chuyện, nếu không liền đem nhà hắn tam khẩu người mua ba cái địa phương đi. Từng trưởng quầy, nhiệm vụ hoàn thành, vội vàng xe đi trở về, lúc này cơm trưa thời gian đều còn chưa tới. Có thể thấy được này từng trưởng quầy có bao nhiêu cấp tính tình, này người một nhà trụ địa phương thành vấn đề. Bên này trong viện, chỉ có nhà chính bên cạnh mấy gian chính phòng không, liền tính lao tổ không sai xử quá hạ nhân, này cũng biết. Hạ nhân không có khả năng trụ chính phòng đi, nay không lẫn lộn đầu đôi. Hơn nữa bên này mấy ngày nay muốn thành thân, cũng tìm không ra phòng chống tới. Lao tổ, nếu không, trụ đi ngươi trong viện đi. Chờ cô cô dọn đi rồi lại nói. Này lang trung cũng nói, bên cạnh ngươi ly không được người. Trước như vậy đi, nguyệt nha đầu, ta mười mấy năm gian, một người qua quán, chờ ngươi cô cô sự làm thoải mái thanh thân, vẫn là hồi bên này trụ, các ngươi hai huynh muội ở nơi này, cũng vũ trụ chút lão tổ nhưng không nghĩ tới chính hắn thủ một cái sân càng không đến hoảng buộc tẩu giặt sạch tay liền đi làm một phần mì sợi ra tới trứng gà vớt mặt hương vị vẫn là không tồi chính là trước kia nhật tử tỉnh quán muối cũng gắt đến thiếu là du cũng phong đến thiếu nay không mùi vị ngọc nguyệt làm nàng phong đủ không có quan hệ cầm đi thêm liêu tới quả nhiên hương vị khá hơn nhiều nay hoàng lão buộc sau khi ăn xong liền đi nhìn vườn rau thấy không có gì sự hảo làm buổi sáng đều rót thủy liền cầm lấy cái sẻng Đem các nơi vòng quét tước đến sạch sẽ, quét ra tới phân gì đó, cũng chính mình đi đôi ở phi đối thượng, đem này như cùng con lửa, đều lấy bàn chải, cấp rửa sạch một lần, lao tổ ở bên cạnh nhìn, nhưng thật ra có thể làm việc, cũng không có gian dối thủ đoạn, âm thầm gật đầu, trong lòng cũng yên tâm xuống dưới. Đêm đó, này nói năng cẩn thận trở về, vừa thấy nhiều ba người, quả thực có điểm phát đốc. Hoàng lão buộc ra đuổi kịp tới, đều thiếu gia, Đem cái này đáng thương hoa, tay chân đều làm đến không địa điểm phóng. Ngọc Nguyệt thiếu chút nữa nghẹn thành nội thương, quá buồn cười. Lúc này Lão tổ ra tới nói chuyện, này không có quy củ sao thành được phép tắc. Chúng ta đều là giống nhau nông gia, tuy rằng tổ tiên gia quá tu tài, bất quá không thịnh hành như vậy, đã kêu ngôn ca nhi hảo. Nay Ngọc Nguyệt cũng đừng kêu cô nương, nhà chúng ta à, ngạch cửa thấp, đã kêu Nguyệt tỷ nhi là được. Ba người ứng quá. Nay tiểu nha đầu tên đảo cũng hảo nhớ, chính là Hoa Cúc Nhi, đại gia tổng cộng kêu nàng Hoa Nhi. Chơi tối định rồi. Này cô cô cùng thúc thúc một nhà mới trở về, này hoàng lao buộc một nhà, lại đem này đó cá nhân dọa nhảy dựng, Thầm thầm ở bên cạnh, che miệng lại cười cái không ngừng, hoàn toàn quên chính mình giữa chưa đưa cơm lại đây khi, dọa kia nhảy dự. Buộc tàu vội vàng cô cô kêu cô nãi nãi. Vội vàng đem cơm dọn thượng bàn tới, này cô cô vất vả cả đời, lần đầu tiên ăn thượng ngồi mát ăn bắt vàng, lên làm cô nãi nãi, thật là có điểm không biết làm gì, thực không thói quen. Thúc thúc cùng nhậm thúc thực mau tiếp nhận rồi ra nhân này đã đến. Rốt cuộc là người từng trưởng quầy có ý tốt, hơn nữa chính mình trong nhà, này không cũng xác thật lo liệu không hết quá nhiều việc, thành thân sau, hai tiểu ba nhi có người bồi cũng là một chuyện tốt. Vì thế một bên nhìn hai cái thúc thúc ăn cơm, một bên chờ bọn họ nói nói đi xem phòng ở tình huống. Ngọc Nguyệt Liêu không đến, này nhất kích động, không phải nhầm thúc, cô cô, mà là cái này thúc thúc. Ra Ra, ngươi là chưa thấy được a? Chân chính gạch xanh tiểu viện, nào chính là huyện thành bên trong a? Một thủy hai tầng tiểu lâu. Từ trên xuống dưới hai mươi mấy gian nhà ở, tu đến một cái khí phái. Hậu viện tử đi ra ngoài liền có hà, chuyên môn tu thạch thang đi xuống, có thể đi giặt quần áo. Sông nước này có điểm thiện, nhưng thanh triệt thấy đấy, này duyên hà là một lưu sân, mỗi nhà đều tu đến có cái giặt quần áo, rửa rau thạch thang. Này đại môn, một quải công chính là nam chính phố, cái nào náo nhiệt ta thúc thúc nói xong câu này, lập tức bái hai khẩu cơm, tiếp theo đang nói. Ta giúp đỡ cầm chủ ý. Này giá cả lại hàng mười lượng bạc chủ yếu là bán ra tưởng sớm dọn đi đông thành, bên kia sân cũng chờ tiền. Cũng liền nói thành, vừa vặn này 10 lượng, hoa năm lượng làm quan khế gì, quá đáng giá. A, các ngươi liền xong xuôi khế. Ngọc Nguyệt cùng ca ca giật nảy mình, đặc biệt là Ngọc Nguyệt, thật là cảm thấy này cổ đại người, làm khởi sự tới, một chút cũng không hàm hồ sao. Kia nhưng không, ta cùng nhậm huynh đệ thương lượng, này mai kia, tìm hai người, cùng đi đem tưởng cấp soát một lần, thỉnh người được chọn nhân tử. Đêm này tân gia cụ trước dọn đi vào, bố trí hảo, chờ làm rượu mừng. Liền có thể đi trong huyện ở. Lại bái hai khẩu cơm, thúc thúc kích động mà ăn bài. Này về sau, Thảo muội tử chính là người thành phố, chúng ta đi huyện thành, cũng có cái đặt chân điện. Ngươi nhưng thật ra nghĩ đến lâu dài. Lão tổ cười cờ trách hắn một câu. Trời tối rồi, Ngọc Nguyệt liền làm hoàng lão buộc ra thu thập hai bộ phô đệm chăn dỉ, ôm đi lão tổ ra. Ngày mai, sáng sớm, ta tới đón các ngươi lại đây. Nguyệt nha đầu, không cần, lão tổ ta mang theo cùng nhau lại đây, cũng không xa, này đi lên hai lần liền nhận lộ, việc này nhiều, ta cũng lại đầy chiều ứng. Sự tình liền nói như vậy định rồi. Lão tổ vây vây tay, mang theo hoàng gia người một nhà đi rồi, chỉ để lại cô cô cùng nói năng cẩn thận. Ngọc Nguyệt mới lén lút đêm này hoàng lão buộc một nhà là chính mình mua, cùng hai người giao đế. Đệ bảy mươi tư tiết cô cô hôn lễ bản hòa tấu. Đợt. Cảm ơn đại gia các loại duy trì, không có gì báo đáp. Chỉ có thể là cố lên biết hảo văn trương Cô, ngươi một người ở trong huyện ở Cũng không ai làm bạn Nếu là nhậm thúc đi xa chỗ thu gia, Không thiếu được lưu ngươi một người ở nhà Lúc này, liền có thể đem tiểu hoa mang đi Cho ngươi làm cái bạn Khi đó, ta có thể trở về Thảo lắc đầu Cô, không phải ta không muốn ngươi trở về Mà là ngươi đã trở lại Bắt mãi mãi còn thiếu được tìm phiền toái của ngươi Tập thể ách rớt Cái này mãi mãi quả thực chính là một cái dương phụ Chỉ cần này hoàng gia người làm tốt lắm, về sau ca ngươi tiến học, khảo trung tu tài, chúng ta tự nhiên có thể đi huyện thành sinh hoạt, mua cái tiểu tòa nhà, mang theo này hộ nhân ra, giúp chúng ta chống chọn, đây cũng là lâu dài chi kế. Ngọc Nguyệt nhẹ giọng nói, muội muội việc này ta cảm thấy làm được cực hảo. Nói năng cẩn thận cũng không nghĩ cô cô cùng muội muội vất vả kiếm tiền dưỡng chính mình, tuy nói qua kế đến tứ phòng tới, ba người chống đỡ khởi một cái tiểu gia nhưng này lại tiểu, cũng trong nhà ngoài ngõ đều là sự. Rõ ràng kém lao động, cô cô thành chính mình ra trụ cột. Nhưng là cô cô có thể tái giá đi ra cửa, chính là kiện rất tốt sự. Như thế nào có thể vì chính mình trong nhà sự, chậm chê đâu. Hai huynh muội đều là hiểu đạo lý, mua này một nhà tôi người tới, liền thay đổi rất nhiều chuyện, rất tốt. Ba người nghị định, cùng nhau đem này hoàng gia sự giấu xuống dưới. Không phải cố ý, mà là lao tổ bọn họ, biết là chính mình mua, khẳng định là trong lòng biến hữu nông hộ nhân gia một mạc quán. Sao có thể tiếp thu dùng hạ nhân sự tình? Thảo nhìn thấy mua người, liền hoàn toàn yên tâm, an tâm suy xét chính mình tân sinh hoạt, rốt cuộc cùng nhậm đại nưu cùng nhau sinh hoạt, là nàng đánh tiểu ở trong lòng liền có hy vọng xa vời. Ba người lại nhìn. Đêm hôm nay muốn học tân tự học. Lúc này mới từng người ngủ, điểm này ngọc nguyệt là phi thường kiên trì, cái gì cũng không thể chậm trễ đọc sách. Ngày hôm sau, thiên tài mạ bụng cá trắng, thúc thúc, nhậm thúc liền khua xe bò tới, vuột tẩu đã sớm lại đây. Này đem nồi và bếp tuổi gạo vị trí làm rõ ràng. Chỉ làm này Thảo ở bên cạnh nhìn, chính mình một lát liền đem cơm sáng làm ra tới. Tay chân lanh lẹ, cũng làm Thảo yên tâm. Lúc này mang lên cơm sáng, đại gia điểm khởi đèn dầu ăn lên, một bên nghỉ kế đi huyện thành sự. lão tổ cũng hưng phấn nói muốn đi trong huyện. Ngọc Nguyệt cũng không dám muốn hắn mạo hiểm như vậy, luôn mai nói, mới để lại xuống dưới. Vì thế, nhầm thúc, thúc thúc, cô cô hơn nữa hoàng lão buộc hai phu thề, cùng nhau tiến huyện thành thu thập nhà ở đi. Đây là lao tổ y tứ, nay của hồi môn vẫn là ở thành thân trước dọn tiến nhà mới đi. Đặt ở nơi này, cấp bát mãi mãi ra nhìn, dừng ở trong mắt. Bát không ra, không đến bướng bỉnh. Mọi người đều cảm thấy rất là có lý, liền như thế định rồi. Trên đường nhàn thoại liền không nói, này mấy người, liên tiếp hai ngày, hơn nữa nhậm đại ngưu ở trong huyện Bằng Hữu tới 5-6 cái, đại gia cùng nhau thu thập tiểu viện tử. Cũng may viện này thật là thực trình tề, không cần hoa bao lâu thời gian, cũng liền thu thập lưu loát. Ngày thứ ba giữa trưa thúc thúc mang theo thợ mộc trở về hủy đi giường. Rốt cuộc cái này giường bạt bộ trang hủy đi đều có kỹ xảo, đến chuyên gia tới làm. Hủy đi liền chuẩn bị quản gia cụ cấp kéo về trong huyện đi. Xe bỏ cũng nhiều, tứ phòng liền có tam chiếc. Lại mượn đại nãi nãi ra, ăn cơm sau, từ đại ngưu trong huyện bằng hưu vội vàng, đem từ trong huyện mua tới gia cụ dọn về huyện thành. Nay cũng thực mau, trời tối định rồi, liền lại về tới giếng nước hẻm. Sau đó... Vội vội vàng vàng quản gia cụ đông xuống, thảo sớm đem ngăn tủ gì đó phóng tới cái gì mà, đã sớm nghĩ kỹ rồi vị trí, nhất nhất nói cho nhậm đại nghiêu, bộ dáng này, thực mau liền có thể an trí thỏa đáng. Lưu chữ nhậm thúc nhìn trang bị. Hoàng lão buộc chờ đêm này có khô cập thủy cấp như huy nghỉ đến một canh giờ, liền liền vội vàng hồi thôn. Rốt cuộc, này ba ngày sau, liền phải thành thân. Thực tế chuẩn bị thời gian chỉ có hai ngày. Chỉ có thể là suốt đêm lên đường. Cô cô, hoàng lão buộc. Ngộ thẩm, lúc này tới chính là giờ tí. Ngày hôm sau buổi sáng cũng sáng sớm lên, đó là một hồi vội, bất quá phạm gia thôn xưa nay đấy hở, này băng ghế cái bản đều là ở trong từ đường đôi, phải dùng cái bản băng ghế họ khác người chỉ dùng dao một văn liền dùng một bộ. Thúc thúc vội vàng mang hoàng lão buộc, đi dọn 15 bộ tới, cũng không sai biệt lắm đủ rồi. Gia cụ dọn đi rồi, tây xương hai gian phòng đều mạnh khỏe cái bản, nam gian thượng phòng cũng an thượng cái bản, này liền 12 bản tịch. Đông Sương phòng còn có hay không ăn tịch, chỉ trong viện 778 bản này 20 bản tịch cũng liền an trí hảo. Ngọc Nguyệt là trước liền cùng từng trưởng quầy thỉnh trưởng ngôn sư phó tới. Chủ yếu là mỗi cái bàn làm hai món chính. Trong thôn làm hỉ yến phạm cẩn sâm cũng thỉnh tới, làm cái khác đồ ăn, thúc thúc làm việc cẩn thận. Ở thỉnh trấn trên trưởng ngôn sư phó phía trước, cũng hỏi qua hắn, hắn cũng đồng ý, dù sao nhân gia trong trấn đại tiệm ăn trưởng ngôn sư phó, chính mình là so bất quá, này tới làm chính mình có thể học hai chiêu cũng là không tồi. Ở nông thôn Hyến, đơn giản chính là bốn hơn bốn tố tám đồ ăn, coi như là thượng đẳng tịch, nói năng cẩn thận cùng nhậm thuốc thương lượng một chút, quyết định làm 9 đồ ăn một canh, lấy cái lâu dài chi ý, cũng có thập toàn thập mỹ ý tứ. Toàn cá, cá gà, thiêu bạch, cải mai ú thịt, bún thịt, siêu cấp trứng, tô thịt miếng canh, bốn cái thức ăn chay, nhưng thật ra vườn rau có cái gì liền dùng cái gì. Ngọc Nguyệt mấy ngày trước đây liền đủ chín củ cải đỏ, củ cải trắng Dùng này hai loại củ cải quậy ti. Xào cải trắng, xào bí đao, xào rau xanh. Bốn cái thức ăn chay cũng liền ra tới, đến nỗi siêu cấp trứng, liền rất dễ làm. Rau hẹ cũng đến, ớt xanh cũng có thể, hương hành cũng đúng, xem Phạm Lao luôn ý tứ linh hoạt xử lý. Phạm Lao luôn cùng từng trưởng quay đầu bếp, nói tốt, khai tịch ngày hôm trước liền tới tiếp liệu. Ngọc Nguyệt ra phòng bếp lại rộng mở, đều không cần mặt khác đáp bậy bếp, tỉnh thật nhiều sự. Đại nãi nãi ra đưa tới xào tốt hạt dưa, đậu đậ đậu tạm hết thể đều an bài thỏa đáng, lão tổ nhìn thật là cao hứng, hai huynh muội này quả thực là phúc tinh a, này một quá kế tới tứ phòng, chính mình này trong phòng là hợp với làm hỷ sự, thật là không khí vui mừng a. buổi tối nhậm thúc đuổi tắt đèn trước khi xe bò đã trở lại trong huyện mua hoa quế kẹo mật nha. đến tận đây cô cô hỉ yến liền hoàn toàn bị thỏa. ngày mai hậu thiên cô cô nơi này thu thêm trang tiếp thu bạn bè thân thích chúc mừng. ngọc nguyệt nhìn việc này làm được như thế mau lẹ. Dứt khoát. Thật sự không quá tin tưởng, đây là cổ đại, thì ra là thế, đồn đãi tin không được a, quản chi nó đánh sách sử triều bài. Ngọc Nguyệt kiên chỉ chính mình là cái tám tuổi nữ hoa tâm thái, cũng không có quá khác người biểu hiện, cũng không có nhúng tay cô cô hôn sự chi tiết, liền tính là tưởng nhúng tay, nhiều như vậy đại nhân, người tài ba ở, có thể có người nghe nàng. Nàng chẳng qua, ở Tân Dượng muốn lựa chọn định cư địa điểm khi, hơi chút ra một cái chủ ý, đem cô cô sinh hoạt, hướng càng tự do địa phương dẫn đi. Ngọc Nguyệt đi theo Ngọc Lâm, Ngọc Châu phía sau, làm tốt thông minh lanh lợi muội muội nhân vật, hết thể cũng là được. Ngọc Nguyệt không phải hy vọng chính mình quá xuất chúng. Cô cô tiệc cưới phi thường vui mừng, náo nhiệt. Đương nhiên, nay cần thiết trừ bỏ bát mãi mãi cùng bắt ra ra một nhà biểu hiện, bát mãi mãi người một nhà, thật là làm cho người ta không nói được lời nào, thêm trang hai ngày, cũng không có một người tới. Mà buổi sáng, đón dâu thời điểm, lại xuất hiện, động tác nhất trí. Mang theo vẻ mặt tươi cười Mới vừa nửa tuổi nhiều hài tử cũng ôm trong lòng ngực. Bởi vì lúc này, đưa thân đón dâu có bao lì xì đến. Ngọc Nguyệt xưa nay không phải cái so đo người, một cái bao lì xì hai văn tiền đồng, có thể làm giàu. Lại nói chính mình đối này phê trí thân, là xem phai nhạc. Cũng không có đi tiếp nhận, chỉ là làm tốt chính mình phân đến công tác, tiếp đón lai like khách gan hạt dưa đậu phộng cũng nước trà cung ứng, mang theo tiểu hoa, hai người cũng có thể vội đến lại đây. Cũng không có ra cái gì sai lầm. Vì thế các loại gia gian mãến mãễn đại thúc đại thẩm đều khích lệ Nguyệt Nhi hiểu chuyện, có thể một mình đảm đương một phía. Ngọc Nguyệt thực vui vẻ, hoàn toàn quên mất chính mình nội giọt 30 tuổi hạ, thưởng thụ các đại nhân khích lệ. Ngươi không chọc ngươi, nhưng không chịu nổi người khác xem ngươi không vừa mắt. Cái thứ nhất mắng nàng phá của tình, vẫn là nãi mại, nguyên nhân gây ra là đại song nhị song chảo xong rồi mâm đường, mà Ngọc Nguyệt không có kịp thời đem mâm chứa đầy, lại cho bọn hắn chảo. Kỳ thật, Ngọc Nguyệt có tiền, trong không gian đôi hơn 1000 lượng bạc. Còn có không ngừng mọc ra từ dư liệu, kia nhưng đều là bạc, hơn nữa, hai đời làm người, so nãi nại thấy việc đời nhiều đi, cũng không để ý điểm này điểm vật chất tổn thất, đối loại này chuột đánh nhau tranh hạt gạo sự, luôn luôn khinh thường với làm. Nói thật, nếu là cái này loại nãi, nãi ra muốn bạc, ngươi tới muốn, hảo hảo nói, cũng không phải cùng không dạy nổi. Nói, hiện tại nông thôn, chỉ cần ngươi không mỗi ngày thì cá, năm lượng bạc có thể cung một nhà 6 7 khẩu tự ăn uống, khoan khoan, tùng tùng quá một năm. Ngẫm lại bái cười cái tức phụ, gả cái khuyết nữ, có cái bảy tám lượng bạc cũng liền không có trở ngại. nhưng làm người không thể như vậy a, lại là mắng lại là đánh còn kiêm ngược đãi, bộ dáng này còn muốn Ngọc Nguyệt lấy bạc dưỡng như vậy nãi nãi, khẳng định là không có khả năng. Ngọc Nguyệt tuy rằng kiếp trước thân nhân thiếu hụt, khá vậy không tới loại này tốt xấu chẳng phân biệt thánh mẫu nô nỗi, là cá nhân tiện lợi thân thích chỗ. ngay đại hỉ, Ngọc Nguyệt không có tự tìm phiền não, cười chạy nhanh bổ thượng, sau đó cười tủm tỉm mà nhìn ngọc hoàn mang theo chính mình các huynh đệ nào lên tới, lại là một vòng tranh đoạt, đảo qua mà quang. nay đường ở quê nhà vẫn là thuộc về hàng xa xỉ tới, sáng sớm liền dẫn tới lớn lớn bé bé người đều cầm hai khôi ăn, lúc này bị như vậy một đoạn, ngọc nguyệt trong tay đường cũng liền không có, ngại ngại cùng thầm thầm nhóm lấy con mắt hình viên đạn xẻo nàng mười mấy hạ, chẳng qua hiện đối bên người nàng cái này tiểu hoa còn làm không rõ lai lịch, không hảo dơ tay liền đánh đi lên thôi. Bắt mải mãi liền vẻ mặt chính mình phạm gia gả nữ bộ tịch, đi đón khách người đi. Nói thật ra, tới khách nhân đều là hướng về phía Nhậm gia Huy tới, rốt cuộc cái này Nhậm đại ngưu chính là tống gia thôn danh, rác, coi như là cái người tài bà, chẳng qua mệnh không tốt, có cái khắc thân thành, cha mẹ đã qua đời, một cái sinh hoạt, đánh tiểu liền đi huyện thành đương học đồ. Hơn nữa trong lòng vẫn luôn treo Phạm gia nhịn ưu, vẫn luôn không thành thân. Nay 20 xuất đầu, đột nhiên chuyển đến cưới vợ tin tức. Nhận được hắn thành thân tin tức tân bằng bạn cũ, liền đều đều tới hạ hôm nay ở viện muôn khẩu tiểu đảo tòa trong phòng bãi cái bản thu lễ kỳ trưởng lại là nói năng cẩn thận một bút tự viết đến đó là một cái xinh đẹp ngươi như thế nào ở chỗ này đi sổ đây là chúng ta ngũ phòng sự nơi này giao cho ngươi tứ thúc tới nhớ gia gia hướng về phía nói năng cẩn thận phân phó nói đệ 75 tiết bản hòa tấu dị thanh nhiều ts hôm nay hai càng xong nói năng cẩn thận nghe được bát gia gia nói như vậy cũng không tiếp lời chỉ là chỉ vào trên cửa rán nhậm phủ đại hỉ nói bắt gia gia đây là nhậm thúc giao đái ta làm kém muốn thay đổi người bắt gia gia ngài kêu nhậm thúc thúc tới đổi như thế nào ta còn xử bất động người bắt gia gia nay đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình này không có nhậm thúc thúc nói ta là không dám tự tiện thay đổi người tới thu phần tử nói năng cẩn thận vừa nói một bên trên mặt mang theo mỉm cười tiếp nhận một cái hạ khách lễ lại mỉm cười nhìn theo người tới đi rồi Lúc này mới viết thượng một bút, nhậm đại sơn hạ lễ, trứng gà hai mươi chỉ. Cũng đem trứng gà bỏ vào phía sau sọt đi, cũng không lại tiếp bắt ra ra nói, người đến người đi, không thể cho người mượn cớ, lời này Ngọc Nguyệt cùng chính mình giao đái qua, chính mình trong lòng cũng biết lợi hại. Bắt ra ra phất tay háo bỏ đi, thổi dâu vào viền môn, hừ, Có gì đặc biệt hơn người, chẳng lẽ giúp đỡ thu lễ còn sẽ đoàn này lễ không thành. Kỳ thật hắn trong lòng minh bạch, vốn dĩ chính là tính toán. Nương thu lễ tới nước đục sở điểm cá đến nhà mình trong nồi nấu đi. Hôm nay, Tân Phòng cũng không có cái gọi là khắc hoa, lóe quang cất bước giường lớn, bắt ra ra trong lòng mới vừa rồi yên vui một chút, có thể thấy được đây là nhân ngôn đáng sợ, này họ nhậm có thể có bao nhiêu tiền thân ra. Nhưng bắt mãi mãi lại vẫn cứ hai mắt bốc hỏa, liền bởi vì hiện tại trên giường, phô bộ mai hồng chướng màn. Thân phu tân cái, đây chính là hiếm thấy lụa trăn. Còn có này theo sống, đều sung sướng lại đây giống nhau tiên linh. Khẳng định là đăng giá. Điểm này bắt mãi mãi dám lấy chính mình trong mắt bảo đảm. Xem theo nghệ cũng không phải thảo tay nghề. Cho thấy đến là tiêu tiền mua, cái này nha đầu chết tiệt kia Hiển nhiên, đây là chính mình ra tiền A, này cư nhiên mua như vậy thứ tốt, còn dán đến nhận chức ra đi. Bắt mãi mãi tức giận đến hụt máu. Nhậm gia huy tử phạm Lao Sơn ra nhà chính. Đem thảo cóng. Đưa vào này gian tân phòng. Lúc này, một thân đỏ thắm áo cưới, cái khăn voan đỏ thảo ngồi ở trên giường. Này thân áo cưới theo sống, đồng dạng khiến cho nàng đại tẩu đỏ mắt, liền này bộ áo cưới, không đáng giá một lượng bạc tử, cũng đáng tám trăm tiền. Chu thị vây quanh thảo xoay nửa ngày, cư nhiên mở miệng nói câu vạn người đều không nghĩ ra được nói. Thiều cô, ngươi đây là tài giá chi thân, như thế nào còn dùng nguyên bộ a, này bộ áo cưới, lưu lại, cho ta ra ngọc hoàn không phải càng tốt. Ngươi quả thực đạp hư này thứ tốt. Bắt mãi mãi ở bên cạnh thẳng gật đầu, đích xác, chính mình đại cháu gái. Càng xứng này một bộ váy áo. Thảo, nay quần áo đừng xuyên ô vế, nốc một lát bất thời giờ cởi ra, giao cho ngươi đại tổ mang về, ngươi cũng không nghĩ chính mình là cái gì thân phận, cư nhiên xuyên nguyên bộ áo cưới, không quý củ. Thảo khó thở, rồi lại cái cọ không được, một đôi tay nắm màu đỏ khăn, thiếu chút nữa cấp và nát. Ai nói tái giá phụ nhân không thể xuyên nguyên bộ, này chẳng qua là có loại này cách nói, tái giá phụ nhân, có thể mang đoá hoa hồng, ôm cái bao vây, liền vào tân gia môn. Chính là hiện nay, chỉ cần trong nhà tiền bạc không phải quá thiếu, giống nhau nhà mẹ đẻ đều sẽ yêu cầu, cũng sẽ ngạnh làm nhà chồng nguyện ý, làm chính mình nữ nhi xuyên nguyên bộ áo cưới xuất giá. Lúc này, nàng mới cảm thấy, chính mình rời đi thôn, đi huyện thành trụ, hiển nhiên là cực hảo chủ ý, đây là cái gì mẹ ruột lời nói, chính mình so nhặt được dưỡng đều không bằng. Đến tận đây tắt đối nhà mẹ đẻ một khang nhiệt huyết. Bên cạnh tiến vào xem tân nương tử nhậm lý thị, nghe được như thế khoa trương cách nói, không cấm che miệng. Trường lớn hai mắt nhìn chu thị, vương thị, thiên lạc, trên đời này có loại người này ra. Còn cùng chính mình một cái thôn. Xoay người ra cửa, không đồng nhất khi, mấy câu nói đó liền ở phụ nhân nhóm lỗ thai gian tán dương lên. Trong lúc nhất thời, đồng tình đều có chi, khinh bỉ giả có chi, không phải trường hợp cá biệt. Bắt mãi mãi trong nhà người, tới ăn này đón rượu mừng. Mỗi người có chủ ý, đều đánh bàn tính nhỏ. Hôm nay, Ngọc hoàn còn nghĩ đến nhìn xem Ngọc Nguyệt hộp trang điểm, nàng chính là hạ quyết tâm. Mặc kệ thế nào, cũng muốn đem này hộp ôm về nhà đi, bởi vì mãi mãi đã sớm nói, này hộp trang điểm tử, chỉ có chính mình mới xứng dùng. Kết quả, lần này đi vào Ngọc Nguyệt Gia, chỉ thấy các loại ngăn tủ thượng đều thượng khóa. Ngọc hoàn đoán hận mà đi tìm mãi mãi tới xem, như thế nào sẽ có như vậy để phòng cướp. Vì cái gì đem chúng ta trở thành tặc đối đãi. Khiêm văn, đi đến nói năng cẩn thận phòng, cũng phát hiện cái này tình huống, toàn bộ thượng khóa. Sách vở, bút mực gì đó không có một chút đặt ở bên ngoài. Quang sinh xôi cái bàn, cái gì cũng mất không đi. Khiêm trị đi hậu viện, chỉ thấy một đạo tân hàng rào môn, khóa lại thông hướng vườn rau đường hải môn. Lộ ra hàng rào ô bông, có thể thấy được đến bên trong đồ ăn lớn lên không tồi, gà ở rừng cây nhỏ phía dưới, thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng đẻ trứng mẹ kế gà báo trứng tiếng kêu, không cấm hận đến răng đau, chính là thấy bên trong đi tới mấy chỉ lại ngỗng, lại có điểm nút nhát. Này hai cái chết hoa, hoa, cư nhiên phòng đến như thế chi nghiệm. Không phải không có nghĩ tới trèo tường tiến buồn rau đi xem, chính là gần nhất là này tường viện xây đến cao, thứ hai là này tường trên đỉnh an đến có thiết gai ngược. Thiệt tình không dám thí. Ngọc Nguyệt cùng nói năng cẩn thận đảo thiệt tình không phải tưởng phòng ra ra nãi nãi một nhà, mà là bởi vì này người đến người đi, cửa phòng không hào khóa, này cửa tủ này đó, nhất định là muôn khóa. Này trong nhà người khác bày tiệc, cũng đều là khóa, người đến người đi thời điểm, thiếu chút khỏe miệng thị phi thôi. Tống gia cũng tới, mang theo thật dày lễ Người một nhà, bao gồm cái kia đồng thúc, cũng không đi theo bát mãi mãi nhiều tới ít đi dính hiểu, chỉ đi theo thúc thúc bên này hỗ trợ, châu ngồi, làm bát mãi mãi hận đến răng đau. Thức mau, liền khai tịch, lao tổ tự nhiên hẳn là nhà gái thượng tịch. Bất quá hắn lại đi ngồi nhà trai thượng tịch. Tộc trưởng cũng ngồi nhậm ra bên này thượng tịch, hơn nữa nhị thúc tổ, tam thúc tổ đều đều ngồi nhà trai chủ tịch. Phạm Lao Sơn cũng không có ý thức được, đây là các tộc trưởng ghét bỏ hắn, ngược lại cảm thấy như vậy càng tốt mang theo chính mình mấy đứa con trai, trực tiếp liền ngồi nhà gái chủ tịch này một bàn, đại ngoại ngoại ra ba cái nhi tử, khiêm thật, khiêm nguyên, khiêm kiên cũng ngồi ở này một bàn. Đại ngoại ngoại đặc biệt đem chính mình tức phụ nhóm, ăn đi theo này bắt ngoại ngoại ra ngồi ở cùng nhau, lén giao đái, tùy tiện các nàng như thế nào lan lộn, đừng động, nhường điểm, che điểm, vì phạm gia cố điểm mặt, này ngũ phòng cố điểm mặt mũi. Không thể không nói đại ngoại ngoại anh minh quyết sách, cũng không thể không nói này gừng càng già càng cay Này hai cái bàn, bị nháo đến không được, đại nại nại ra người, đều đều trở về một lần nữa ăn qua, một cái cũng chưa ăn no, bắt nại ngoại ra, cư nhiên cầm cái bình tới trang đồ ăn, vẫn là Nguyệt Nhi đưa ruột già đi học đường cái bình, cũng không đợi người khác ăn xong, không coi ai ra gì, đồ ăn vừa lên cái bàn liền trực tiếp khai trang. Sau đó, đối với đưa đồ ăn người, yêu cầu thêm đồ ăn, nay toàn gà toàn cá đều là hiểu rõ hảo đi, như thế nào thêm đến ra tới tốt xấu lại bỏ thêm phân siêu cấp trứng mới tính xong việc. Thảo tỷ tỷ tử Thảo, cầm Tam Văn lễ tiền, tới ăn rượu mừng, nhưng thật ra đem nói năng cẩn thận cao hứng hỏng rồi. Tam Văn A, phải biết rằng, này bắt ra ra ra đại nhân tiểu hài tử mười mấy người, một văn tiền cũng chưa lấy A. Bởi vì, hôm nay là nhà bọn họ gả nữ nhi, không cần ra tiền. Nói năng cẩn thận, còn nhớ rõ đại cô không? Không nhớ rõ nói năng cẩn thận nói, cũng không sợ người nghe thương tâm, giống nhau loại tình huống này, đều phải trả lời Nhớ rõ, nhưng nói năng cẩn thận sợ câu này khách khí lời nói, khiến cho không cần thiết phiền toái liền nói thẳng không cố kỵ. Tử thảo ách khẩu, đành phải vướt cái mũi rời đi nói năng cẩn thận. Tử thảo ra ngồi một bàn, nhưng thật ra không có ra cái gì việc lạ. Rượu mừng ăn xong rồi, đại gia cũng đều tan, liền lưu lại một ít tuổi trẻ, náo loạn nháo động phòng. Liền tới rồi giờ tí. Đóng cửa cho kỹ, ngủ, một đêm không nói chuyện. Ngọc Nguyệt rất muốn có điểm lời nói, nhưng loại này nháo động phòng sự. Bao lâu luôn được đến tiểu cô nương đi nghe? Đó là hiện đại cũng là vùng cấm. Ngay hôm sau, cô cô lên, đi nhậm ra họ hàng gần chỗ, nhận vừa chuyển thân, kính mấy chén tức phụ trà, nhậm ra huy trong phòng không có gì trí thân người, liên nhiệm đại mãi mãi đều là bảng chi đường thẩm. Cho nên, thực mau cũng liền đã trở lại. Sáng sớm, buộc thẩm không có muốn cô cô sờ chạm, chính mình một người liền lo liệu cơm canh, cũng đem gà, heo, vịt cái gì đều huy, mà cũng quét đến sạch sẽ, cầm cây lau nhà trong viện đều kéo đến không thấy cho bụi nói năng cẩn thận hôm nay vẫn là đi đi học ngày mai là nghỉ tắm gội chờ cô cô trở về môn đại gia nói tốt cùng đi trong huyện ai chờ đem cô cô đưa đi huyện thành sau cũng liền thừa hai huynh muội mang theo một nhà tôi người sinh hoạt Ngay nay phạm nhậm hai nhà người đi được gần đều ở nhuận đức đường nói năng cẩn thận trong nhà vụt ra thoản tiến loạn sĩ bắt náo náo đến tắc qua nhậm đại lưu nhân khí bảo biểu tất cả đều là chút anh em huynh đệ cao tiếng tề Buộc thím một người vội vàng ở trong phòng bếp nấu nước hứng trà, nấu cơm nấu ăn, này nấu ăn tay nghề vẫn là không tồi. Ngọc Nguyệt, tiểu Hoa giúp đỡ, Thảo cũng vén tay háo lên nấu ăn. Còn Hảo, sắt thép đồng ba cái thẩm thầm cũng không đi, kéo tay háo vào nhà bếp. Liên bân thím đều đĩnh bụng to, ngồi ở trong viện tiếp đón lui tới khách nhân. Ngày này náo nhiệt xuống dưới, trừ bỏ uống rượu dớt tám đàn, lại thỉnh thúc thúc đi chấn trên hiện mua tám đàn, lại bảo đi có người uống nhiều quá ở phiến đá xanh thượng phun ra than việc này thật là hỉ khí dương dương thuận lợi thật sự cô cô trên mặt mang theo nụ cười bị này mấy cái thầm thầm con tiểu hoa ngọc nguyệt chơi đùa trong lòng mỹ đến mạo phao ngày thứ ba nhậm gia huy mang theo thảo cầm một lọ rượu nhị sợi thịt. sáu cân mễ sáu thước bố, còn có một quả pháo đốt hai người cùng nhau hồi môn ở thảo nhà mẹ đẻ cửa thả pháo đốt cùng nhau vào cửa đưa lên hồi môn lễ bắt mãn mãi mừng đến miệng đều khép không được này hai sợi thỉ ha ha Nhưng có 15-6 cân A, có thể ăn nhiều ít đốn. Tử Thảo, dọn ghế ra tới, cho người muội phu ngồi. Vương thị, liên thanh con rể đều không muốn kêu một tiếng. Bất quá cũng may xem tại đây thịt mặt mũi thượng, vẫn là nói thanh muội phu. Tử Thảo cười ra tới, đệ thượng hai chỉ băng ghế. Tùy tiện ngồi A. Quay người liền trở về phòng, không đồng nhất khi, trong phòng liền truyền ra Lý Đại Cô gia đứng dậy thanh âm. Nha, hắn Đại Cô gia ngươi chính là muốn đi lên, nơi này thủy còn nhiệt Tử Thảo. Mau cấp cô ra đánh rửa mặt Thủy. Hai người liền thấy tử Thảo múc Thủy bưng vào nhà đi. Thảo hoàng sợ, đây là chính mình nương. Thiên lạc. Bao lâu nương trở nên như thế săn sóc chú đáo. Không đồng nhất khi, tử Thảo ra tới, bắt rửa mặt Thủy ở trong sân. Lý cô ra ăn mặc màu xanh lá áo dài ra tới, gầy nhưng rắn chắc mảnh dài một cái người đọc sách. Xem nhẹ bất kể kia tái nhợt sắc mặt, thon dài xem thường nhân nhiều hắc mắt nhân thiếu hai mắt, thật là một cái nhẹ nhàng thư sinh. Đệ bảy mươi sáu tiết đồ thành tính huynh muội xá tài lộ. Tờ Lam tuyết Lam, cảm ơn Phấn Hồng, cảm ơn phía trước hai mươi vị bằng hữu, Cảm ơn. Thảo tự nhiên liêu không đến, mẹ ruột ông thị sở dĩ đối cái này đại cô gia như thế để bụng, lại là bởi vì hắn là người đọc sách, hơn nữa là đồng sinh. Chỉ cần lại qua học chính viện thí, đó là tú tài. Cho nên, vẫn luôn phụng mong chờ cái này tương lai tú tài cô gia có thể như hắn nói như vậy, làm chính mình quá thượng hảo nhật tử, đối. Chính mình mà không phải ông thị nữ nhi tử thảo Ông thị muốn làm tú tài lao nương Làm phu nhân Cho nên lần này Lý Trang thống thôn gặp tai họa Đại cô nương mang theo cô ra về nhà tới trụ Nàng không có nửa điểm không vui Còn lực bài chúng nghị mà cho tốt nhất đãi ngộ Mà cái này cô ra đầu xuân viện thí Cũng báo danh cho nên là chuẩn bị Vẫn luôn ở Khảo trung tú tài lại trở về tu chỉnh Lý Trang nhà ở Bởi vì hiện tại không thể làm này Đó tục vụ chỉ hoán đọc sách đại sự Nàng là cười ứng thừa cùng nhau tới đến cậy nhờ nàng thân thích, nàng tự nhiên đều nhất nhất phân phối tới rồi chính mình các nhi tử ra đi trụ. chính mình ta muội hai khẩu, ở tại đại nhi tử trong nhà, Lý cô ra hai cái đệ đệ ra, ở tại con thứ hai ra, con thứ ba trong nhà, ở ta muội ra hai đứa nhỏ ra, ung thị lúc này đây, cảm thấy chính mình thật là có thể ở nhà mẹ đẻ Dương Mi thổ khí, bất quá, không thể tưởng được chính là, này đại tỷ tống gia cư nhiên thu loại trước liền đi trở về. Nhưng tiện nghi này hai chết hoa, hoa này muốn tỉnh nhiều ít chi phí sinh hoạt Phạm Thảo, ngươi này xuất giá, nói muốn đi trong huyện trụ, bao lâu đi? Tử Thảo muội muội đều không muốn kêu một tiếng. Tỷ, ta hôm nay hạ buổi liền đi, hắn chủ nhân mượn gian thiên hạ, cũng còn có thể trụ. Ngươi đi rồi, ngươi trong tay không phải có đưa ruột già đường sống sao? Không bằng giao cho nương đi đưa đi, không uổng công tự mẫu thân dưỡng ngươi một hồi. Tử Thảo dùng phân phó khẩu khí đối với muội muội nói chuyện. Tỷ, này không thể được, này ruột già chính là nhân gia sơn trưởng cùng Nguyệt Nhi nói tốt. Là nguyệt nhi việc, Thảo chạy nhanh thoái thác, này khuê nữ hồi môn. Chính là đến ăn một đốn nhà mẹ đẻ cơm. Nhưng này đều mau buổi trưa, Thảo thấy Nương còn không có nấu cơm bộ dáng, liền có điểm cảm giác không ổn. Nha, Thảo, ngươi còn không có đi a? ta cho rằng ngươi đi rồi. Vào phòng sơ soạn trong chốc lát vông thị ra tới. Trực tiếp hỏi chính mình nữ nhi. Nương, ta đây liền đi, Thảo bao lớn người, còn có nghe không ra giọng nói tới, lập tức đứng lên. Thảo, đi thôi. Cửa này cũng trở về, ngươi cũng có mặt mũi. Đi thôi. Ta còn phải quét ra đâu. Dù sao cũng là bắt ra cửa thủy, lúc này nhà mẹ đẻ tới, cái chổi đều bất động một chút. dưỡng Nữ Nhi có ích lợi gì? Vương Thị Lạnh như băng mà nói, đảo qua mới vừa nhận được hồi môn lễ khi gương mặt tươi cười. Cũng căn bản không nghĩ tới chính mình tiếp hồi môn lễ. Này cơm canh đạm bạc ngươi đến cung một cơm mới hợp đạo lý. Nhậm gia Huy vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, thấy Thảo bị nàng mẹ ruột như thế không bỏ ở trong mắt Trong lòng vô danh hỏa ứa ra. Một phen bước lên Thảo đứng dậy. Tám thẩm, chúng ta đi rồi. Nhậm gia huy hôm trước tới đón thân khi. Là sửa lại khẩu, lúc này lại lạnh như băng mà sửa lại trở về, là quyết tâm chặt đứt cửa này hôn. Mà này ung thị cư nhiên cũng không có ra tiếng, đối với nàng tới nói kêu nương cùng kêu tám thẩm một cái dạng, dù sao nàng cũng không ở này mặt trên lưu ý. Trở lại hạ bờ sông Nôn Ca Nhi trong nhà, hai người cũng chưa nói cái gì. Vừa vặn bên này đang ở nấu cơm buộc tàu tử cũng liền thêm ly mẹ sự, hai người đồng loạt ở nhà ăn, thu nhặt hảo thu được lễ vật gì đó, trang ở tiểu xe lừa thượng chuẩn bị hồi huyện thành, hai chiếc đưa thân xe bỏ thượng, lại trang thảo dùng quá cũ gia cụ, huyện thành phòng nhiều, dọn đi cũng dùng được với, lưu lại nơi này không ai dùng đến, phản làm bát mãi lại nhớ thương, dọn đi rồi hảo, bất lo. xe lừa nói năng cẩn thận nói, liền cấp cô cô ở trong huyện mạch dùng đỡ phải này một tới một lui phiền toái, cô cô cũng liền cười ứng. Nghĩ chính mình dùng cũng là một chuyện tốt, chính mình sau này qua lại phạm gia thôn cùng trong huyện hai bên, cưới tiểu con lửa, cũng thực mau lẹ, vốn dĩ sao, cái trong nhà còn có chiếc xe bỏ đâu, phóng cũng là dư thừa. Đại gia thu thập lần này làm tịch thu các loại quà tặng, còn có cô cô ở chỗ này dùng tân mền gì đó, chuẩn bị dọn đi huyện thành, này mấu chốt thượng, bắt mãi mãi cư nhiên mang theo chu thị đẩy ra viện môn vào được. Nương, đại tẩu, các ngươi tới, ngồi, thảo đành phải ra tới tiếp đón, đây chính là nàng thân thích. Không ngồi, chính là cùng ngươi nói hạ, ngươi này dốc lòng cầu học đường đưa đồ ăn sai sự, ngươi cũng không phải phạm ra người, liền giao trở về trong nhà làm, cũng coi như là ngươi có lương tâm. Bắt mãi mãi không chuẩn bị cấp này, tứ phòng bất luận cái gì một người sắc mặt tốt. Nay thảo vốn dĩ chính là ngũ phòng người, vẫn luôn giúp đỡ tứ phòng tránh bạc, này gả đi ra ngoài, tránh bạc đường sống, nhưng đến giao hồi ngũ phòng tới. Các phòng chiêu số là các phòng đây chính là quy củ. Nương, ta đã nói rồi, đây là nguyệt nhi việc. Ta giao không ra, không cần cùng ta để cái kia tăng lương tâm, vong ân phụ nghĩa, bối tổ bỏ tông đồ vật, này cháu sọt nhảy vào mẹ sọt, một sớm phú quý, liền không nhận người ngoạn ý. Ngọc Nguyệt cùng nói năng cẩn thận nghe được mãi mãi nói như vậy, liền ngốc tại một bên, một câu cũng không nói, có đôi khi, đối với nào đó người, nôn ngữ là vô lực, tái nhận. Nương, ta không có biện pháp giao, này không phải ta sống, này vẫn luôn là Nguyệt Nhi việc. Thao mắt trướng đến đỏ bừng, vẻ mặt khó xử. Ngọc Nguyệt đối chính mình không tội, làm chính mình vẫn luôn làm cái này đưa đồ ăn việc, thu vào cũng về chính mình, chính là, như thế nào cũng không thể làm nương đi đưa đi. Vốn dĩ chính là Ngọc Nguyệt sống, đến còn cấp Ngọc Nguyệt đi. Vậy ngươi cũng đừng muốn chạy, ngươi tưởng nhẹ nhàng một phách mông đi rồi, không có cửa đâu. Chúng ta phạm ra đường sống, ngươi cần thiết giao trở về. Bắt mãi mãi một mông ngồi ở trên cửa lớn, vỗ ngạch cửa liền khóc mắng đi lên. Ta thiên lạc, còn muốn hay không người sống lạc, này dưỡng nhi bất hiểu dượng nữ không thuận à, gả đều gả chồng, còn muốn đem trong nhà thảo sinh, kế chiêu số mang đi à, bầu trời xét đánh đem nàng cấp đánh chết, rớt, đỡ phải thai hoạ người à, ném phạm ra tổ tông mặt, ta như thế nào không có sinh hạ tới liền đem nàng cấp bóp chết rớt ta, lưu lại sống sờ sờ tức chết nàng mẹ ruột à, thiên thu thiên báo A. nay một hồi mắng, đầy nhịp điệu, tiết tấu rõ ràng, ngọc nguyệt thật là tưởng lấy máy ghi âm cấp lục xuống dưới, đáng tiếc công cụ không được đầy đủ, lao tổ mặc đổi mới hoàn toàn. Mới đến gần này nhà ở chung quanh, liền nghe thấy được này khóc thét tiếng động, không khỏi nhăn chặt mày. Thúc thúc thầm thầm cũng đứng ở ngoài cửa, tiến thôi không được. Ngọc Nguyệt xả ca ca một chút, hai người lui tiến Ngọc Nguyệt trong phòng đi, thương lượng đi. Ca, vậy phải làm sao bây giờ? Mội, nếu không, liền cấp bát mãi mãi bọn họ đi tránh này phân tiền bạc đi thôi. Đỡ phải mỗi ngày như vậy náo. Nhưng nhưng thật ra có thể, chỉ sợ như vậy một lui lại lui, nhân tâm không đủ a. Ngọc Nguyệt cũng không đem này tiền trinh xem ở trong mắt. Tính, này cả ngày tẩy ruột, cũng mệt mỏi. Nói năng cẩn thận lấy định chú ý. Như vậy, đến cùng Sơn Trưởng nói một tiếng mới được. Ngọc Nguyệt lo lắng cho mình tự mình thay đổi người đưa đồ ăn đi, phải có cái vắng nhất, Sơn Trưởng trách tội xuống dưới, liên lụy ca ca. Lại nói, này thức ăn thượng sự tình, nhưng qua loa không được, nếu là bọn nhỏ ăn hư bụng gì, cuối cùng còn không phải đến tìm được chính mình huynh muội trên người. Rốt cuộc, này hiệp nghị là thêm tốt. Ra đây liền đi hỏi hạ xem. Người trước làm lão tổ từ từ. Nói năng cẩn thận giải khai chân, dốc lòng cầu học đường chạy tới. Thúc, thầm. Ngọc Nguyệt chỉ chỉ cửa sau, lại chỉ chỉ lão tổ. Thúc thúc gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Chỉ chốc lát sau, lão tổ cập chú thím liền vào sân, ở nhà chính ngồi định rồi. chu thị sắc mặt thay đổi mới biến, đối với bà bà lại chớp mắt vài cái, vương thị liền càng thêm thương tâm lên, liền nói mang sướng, đổ môn. Nào đến láng giềng đều đầu tiên là thăm dò tới xem, đến trực tiếp tới viện môn bên ngoài xem, này phạm ra tứ phòng, thật là náo nhiệt a, Quá không được mấy ngày chính là một tôn kịch. Nhậm gia huy, đối với chính mình mới nhậm chức mẹ vợ chính là một chút biện pháp cũng đã không có, thâm không được thiện không được. Một cái hiếu tự áp người chết, lôi kéo thảo, buồn đầu ngồi ở sân bên cạnh. Lão tổ, thúc, thầm, ta ca đi theo sơn trưởng nói tốt cho người đi, muốn sơn trưởng đồng ý, liền đem này đưa đồ ăn sống. Giao cho bát mãi mãi đi làm, nhà của chúng ta không làm cũng thế, chỉ cần đại gia thái thái bình bình sinh hoạt liền được rồi. Làm khó ngươi cùng ngươi ca, hào phóng như vậy. lão tổ cũng cầm này bát mãi mãi vô pháp có thể tưởng tượng. Ngọc Nguyệt ở trong lòng thở dài một hơi, khó khăn có điều tài lộ, mặc kệ thế nào, một tháng cũng tiến tiểu tam lượng bà ca. Đáng tiếc, chỉ chốc lát sau, nói năng cẩn thận chạy về tới. lão tổ, sơn trưởng triệt chúng ta cùng học đường hiệp ước, nói làm bát mãi mãi đi theo hắn thiêm, như vậy. Nếu là bát mãi mãi ra làm sẽ ra chuyện gì tới, cũng không liên quan chuyện của chúng ta. Nô, no, như vậy hảo, đoạn đến sạch sẽ, thiếu chút lời phía sau. Lao tổ tay vỗ về cẩn cười nói. Nói năng cẩn thận liền đi viện môn, đối với bát mãi mãi nói. Bát mãi mãi, ngươi cũng không cần gào, nhà của chúng ta cùng học đường lui đưa ruột ra hiệp bước Nhà ngươi tưởng đưa, đi tìm sơn trưởng nói, mau đứng dậy đi đi. Đừng ở nhà của chúng ta trước cửa náo loạn. Bát mãi mãi vừa nghe, đại hỉ cũng không màng nói năng cẩn thận nói chuyện khó nghe, duỗi tay kêu Chu Thị nâng dậy nàng tới, nhanh như chớp, đi tìm sân trưởng, quả nhiên ký hiệp ước, tính xuống dưới, một tháng có thể tiến mao hai lượng bạc, không cấm đại hỉ. Bát Mại Én lập tức đi đính ruột già, bắt đầu nấu ăn, ngày mai liền phải lần đầu tiên đưa đồ ăn. này Bát Mại Én vừa đi, tứ phòng toàn ra, liền ra cửa, đi huyện thành. này Tam gia trong phòng gà a heo a gì đó, toàn ném cho Hoàng Lão buộc một nhà, gọi bọn hắn một nhà ba người thủ gia, mặc kệ ai tới. Đường lý phải. Thầm thầm thai cũng ổn. Có thể ra cửa, bất quá vẫn là thích đáng tâm chút, thúc thúc ôm mấy giường chăn bông lót ở xe lừa thượng. Này lao tổ cùng thầm thầm, Ngọc Nguyệt liền ngồi xe lừa, Những người khác liền phân biệt ngồi hai chiếc xe bò, lần này tiến huyện thành, nhậm đại mãi mãi cũng đi theo đi, bất quá đảo chỉ dẫn theo một cái tôn tử. Tứ phòng chỉ sợ còn không có đi đến huyện thành, bắt mãi mãi liền lại đi chụp Ngọc Nguyệt ra môn, nhưng viện môn thượng, một phen đại đại đồng khóa khóa đến chặt chẽ muốn đi ngọc nguyệt ra lấy đưa ruột già dùng bình bát mãi mãi tức giận đến hùng hùng hổ hổ vô pháp khả thi đành phải chính mình đi mua xa vại mà hoàng lão buột một nhà lại ở lão tổ hậu viện tử thu thập viện này đồ vật mấy ngày nay hắn chuẩn bị đem ngọc lâm dưỡng chuẩn gà cấp thu thập một lần lại đem hậu viện hoang đất trồng rau cấp đào mở ra đệ 77 tiết dạo huyện thành không gian thêm giống loài os ha ha có ở về nhà trên đường sao có hay không cảm thấy về nhà lộ đi được hảo ngọt ngào Lao tổ một người trụ, một người ăn, chỉ loại vài phần đất trồng rau liền đủ rồi, nhưng Hoàng lão buộc thật sự là cái cần mẫn người, không thể gặp mà hoang, người một nhà lại thanh nhàn, này liền cùng lão tổ nói, muốn đem này mà cấp thu thập ra tới, lão tổ cũng đồng ý, vốn dĩ cũng là làm bất động, mới hoang, có thể trồng ra, lão tổ vẫn là nguyện ý. Thúc thúc ra gà cùng heo, Hoàng lão buộc nhưng thật ra chỉ làm vệ sinh, đem gà cùng heo huy đến no no, cái khác cũng liền không có làm. Thúc thúc ra vốn dĩ chính là sinh hoạt nhân gia, cái gì đều có trật tự kinh doanh. Bát mãi mãi khóc lóc cướp về ruột giả sinh ý, nhưng đem ngũ phòng người hỉ hỏng rồi. Mọi nhà đều muốn đi làm này buốt sinh ý, bát mãi mãi thiên giúp ai cũng không được, cũng luyến tiếp một tháng hai lượng nhiều bạc bạch bạch làm người tránh. Nhưng này tiểu nhi tức phụ, cưới 15 tuổi nhậm thị. Nay thành thân mau 10 tháng, 2 tháng trước có mang thân mình, tự nhiên làm không được quá nhiều việc, cũng may có nhà mình đại cô nương ở nhà. Bát mãi mãi liền quyết định nhà ai cũng không cho, chính mình đi làm. Cố Sơn trưởng cũng không phải con mọt sách, mượn này đổi khế ước, này một bình ruột già, liền chỉ cho 9 văn, mỗi cách một ngày, đưa 20 bình. Bát mãi mãi bấm tay tính toán, liền có 2 lượng 7 tiền bạc nhập trướng. Mà bốn văn một bộ ruột, chỉ cần 6 phó, một tháng mới 360 tiền, có thể thấy được nguyên lai like này thảo một nhà, kiếm được nhiều hung, cũng may hiện tại về chính mình, bất quá, này hôm nay buổi tối. Bắt mãi lại liền muốn đưa một bình đi cấp sơn trưởng thí vị. Nay Thảo làm ruột già, bắt mãi lại nhưng không ăn ít, chính mình nghị ăn cũng ăn biết, vô thị vốn cũng là sẽ làm thức ăn, điểm này việc nhỏ không làm khó được nàng. Trưa hôm đó, bắt mãi lại liền đi mua một bộ ruột già, lại cùng đồ tể giảng hảo, sáng mai muốn bắt 6 phó, giảng định rồi 4 văn một bộ. Chỉ cần sơn trưởng ăn ngon, sáng mai, liền phải làm 20 bình đưa đi. Bắt mãi lại một đốn bận rộn, cầm bạch diện. Mối ăn tinh tế mà giặt sạch này phó ruột. Sau đó liền vào phòng bếp, bắt đầu nấu lên. Đợi đến chín. Chính mình thử một chút vị, phi thường vừa lòng. Lấy bình trang. Đưa đi học đường đi. Cố Sơn trưởng thử thử, cũng đưa cho thư viện phu tử nhóm đều thử thử. Nhất trí đều nói, tuy không có trước kia hương vị hảo, bất quá, cũng có thể ăn. Sơn trưởng liền làm bát mãi mãi, ngày mai giữa trưa, đúng giờ đưa 20 bình tới, hiệp ước cũng đưa cho nàng mang về. Này sinh ý bát mãi mãi xem như làm thành. Bát mãi mãi cao hứng mà ứng. Này một bộ ruột, nhưng trang thử qua, có thể trang bốn vại đâu. Này hai mươi bại, năm phó là đủ rồi. Bát mãi mãi hưng phấn, này nhưng kiếm nhiều ít bạc. Mà lao tổ mang theo tứ phòng người. Màu đen, mới vào huyện thành, tự nhiên trực tiếp đi nam chính bên đường nhà ở. Mọi người lấy ra phô đệm chắn tới, nhậm thúc đã sớm mua bốn năm chương đơn giản giường đặt ở xương phòng trên lầu trong khách phòng. Lúc này... Đem chuyển đến gia cụ cũng an trí hảo, phô đệm chăn phô hảo cũng là có thể ngủ, thúc thúc thầm thầm ở một gian. Lao tổ mang theo nói năng cẩn thận ở một gian, nhầm nãi nãi mang theo tôn tử ở một gian, ngọc nguyệt cùng ngọc lâm, ngọc châu ba cái ở một gian. Ngày hôm sau, ngày mới lượng, đại gia liền tỉnh lại, trừ bỏ thúc thúc, dượng cùng cô cô là trước đây đã tới, những người khác đều là lần đầu tiên tới. Từng người đem cái này tiểu viện tử tinh tế mà nhìn cái thấu quả nhiên thuốc thúc nói một chút cũng không trộn lẫn hơi nước, thật là hảo sơn. phong ở cũng khí phái, hậu viện sông nhỏ thủy thanh triệt thấy đấy, tẩy mễ gì đó đều được. dù sao ngọc nguyệt nhìn đến bên cạnh có phụ nhân tẩy mễ, cô nếu là có tiền a, vẫn là đánh cái giếng hảo. ngọc nguyệt đối này trong sông thủy vẫn là không yên tâm, lại nói như thế nào, cũng có ô nhiễm không phải. lại nói chính mình không gian thủy cũng không hảo bỏ vào trong sông đi thôi. cô câu nghe xong, nghĩ nghĩ, gật gật đầu. sau lại. Qua hai tháng, quả nhiên hoa 15 lượng bạc, đánh một ngụm nước sâu giếng, thủy chất ngọt thanh. Ngọc Nguyệt cũng là tới một lần liền thêm chút không gian thủy. Ăn xong cơm sáng, Ngọc Nguyệt cùng Kaka, lão tổ làm một cổ người, đi Đông Thành trên đường đi dạo. Thúc thúc một nhà, nhầm ngại lại, cô cô nhóm làm một cổ đi dạo phố. Ngọc Nguyệt cùng Kaka chủ yếu đi địa phương, lại là Đông Thành, muốn nhìn quan học là ở nơi nào, còn có đi hiệu sách mua thư. Mà thúc thúc bọn họ lại là muốn đi dạo bố cửa hàng treo trang gì đó. Nói bất đồng liền đường ai nấy đi, từng người tự do đi. Nói, Ngọc Nguyệt cùng Kaka lão tổ, ngồi trong thành kiếm khách xe ngựa, đi tới rồi đông thành. Liền cảm giác được không khí không giống nhau, bên này tiệm sách, quán trà, học đường càng nhiều chút, cũng có bán thức ăn mà, bán cái khác đồ vật cửa hàng liền thiếu đến nhiều, các loại hiệu sách sẵn sát, còn có không ít tư gia thư viện, bên cạnh còn có tốt nhất khách điểm. ở người, đều là xuyên trường bảo người đọc sách là chủ. Ngọc Nguyệt lưu tâm nhìn nơi này ở nhà so cô cô sở tại phương mỗi hộ chiếm mà càng bằng chút nay tu sân từ trên đường đại môn nhìn lại chỉ nhìn đến bức tường cây xanh cửa chính khẩu đều khởi bậc thang còn có lớn nhỏ không đồng nhất sư tử bằng đá chờ thụy thú thủ vệ thuyết minh đều là có sĩ tử nhân gia sở trụ ngọc nguyệt biết chính mình cho dù có tiền cũng dọn không tiến loại này hảo trong viện tới ở hết thể hy vọng đều ở chỗ ca ca có thể trung tu tài, này liền có tư cách tới nơi này mua nhà liên tiếp vào mấy nhà tiệm sách. Mua hảo chút thư ôm ở trong tay, Ngọc Nguyệt chính mình cũng mua được hảo chút y giả thư, nông thư, du ký, quan học liền tại đây Phượng Hoàng Sơn chân núi. Ba người đi nhìn vừa thấy, quả nhiên thực cổ kính. Ba người ngồi nhũn điệu, đi đến Phượng Hoàng Sơn thượng Phượng Hoàng thư viện, đây là cái tư học, nhưng cũng là thực ra chút tiến sĩ cử nhân địa phương, cũng là nhậm đại ngu để cử thư viện chí nhất, liền ở giữa sơn núi thượng, dọc theo sơn thế mà kiến, ba người ở ôm thắng đỉnh xuống phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy này trong huyện quan học chiếm địa thực quảng một đám sân đan sen có hương thú mà huyện học cao cao tưởng vây bên cạnh đó là một đám ở nhà sân Giới tuyến rõ ràng có thể thấy được chỉ thấy lớn nhỏ không đồng nhất chiếm địa vài mẫu 10 mẫu trăm mẫu đều có đan sen có hương thú các cụ đặc sắc ca ngươi muốn khảo trung tú tài là có thể tới đọc này quan học ngọc nguyệt vốn dĩ tưởng nói chính là ngươi muốn khảo trung tú tài chúng ta liền tới nơi này mua một tòa sân trụ có thể thấy được lão tổ ở bên cạnh Cũng không hảo quá mức trương dương. Đúng vậy, nôn hoa A, này tứ phòng liền dựa ngươi làm Lao tổ nhìn quan học sân, cũng trong mắt lửa nóng. Ba người nấn ná nhất thời, vì thế, lại ngồi nhuyễn kiệu xuống núi. Tìm được kiếm khách xe ngựa, liền lại về tới cửa nam. Lao tổ tuổi lớn, không thể quá mệt nhọc, ba người trở về, đem mua đồ vật vông. Lao tổ liền lưu tại trong nhà, hai huynh muội lại chạy đi ra ngoài. Hai người tuổi còn nhỏ, cả người kính, phảng phất không biết mệt giống nhau. Lại đem huyện thành trung tâm cấp xoay cái biến, Ngọc Nguyệt mang theo KK đi trung tâm thành phố cái kia tiệm sách, hai người chui đi vào, lại mua hảo chút không có thư. Ngọc Nguyệt còn mua hơn 20 bổn đính thành sách chỗ chống quyển sách, hoa hai lượng bạc, chuẩn bị đem thư đều sau một phần ra tới. Một là sao thời điểm liền tính đọc một lần, nhị là chính mình cũng muốn một bộ thư, chính là mua hai bổn giống nhau như lúc, hiện nhiên không phải bảo vệ môi trường tiết kiệm năng lượng giảm bài hành vi. Bên này nhậm đại nãi nãi cùng thúc thúc một nhà. Quả thực là điên cuồng đại mua sắm A. Ăn, xuyên, dùng, mua một đồng lớn. Buổi tối, xem đến Ngọc Nguyệt thẳng ngây người. Nguyệt Nhi, ngày mai, cùng chúng ta lại đi đi dạo phố đi, chúng ta đi đi dạo bán gia súc, lương loại địa phương. Xem có thể hay không mua được có thể kiếm tiền giống loài. Cái này để nghị hảo, Ngọc Nguyệt gật đầu đồng ý. Nói năng cẩn thận không đi, vẫn cứ là muốn đi tiệm sách. lão tổ cũng cảm thấy nói năng cẩn thận đi nhìn cái gì hạt giống cửa hàng, thuần là lãng phí thời gian. Đại gia liền nước hảo, từng người phân công nhau hành động, buổi trưa chính trở về, cơm nước xong, đại gia liền hồi thôn. Ngày hôm sau, sáng sớm, Ngọc Nguyệt liền đi hạt giống cửa hàng, nơi này hàng hóa thực đầy đủ hết, lương thực, rau dưa, dược liệu, hoa cỏ, cây ăn quả, tiến nơi này, thúc thúc thầm thầm liền quên mất sở hữu sự tình, một lòng một dạ mà đi tìm hảo hạt giống đi. Ngọc Nguyệt cũng vui vẻ, chính mình không gian lại mở rộng rất nhiều, cũng thật tâm không có gì có thể loại, ước có hai ba mẫu mà, vẫn luôn không. Này dược loại đến cũng nhiều, sản đến cũng nhiều, bán đều thành vấn đề, Ngọc Nguyệt hạ quyết tâm, loại chút trái cây, mua điểm hoa cỏ, tóm lại không thể làm cái này mà để đó không dùng sao, làm điểm tiểu tư tình thú. Ngọc Lâm nhị tỷ mua, chỉ có đi theo mẫu thân, mới có bạc chi tiêu, tự nhiên là đi theo cha mẹ đi ở một khối, Ngọc Nguyệt liền cố ý lưu tại mặt sau, vụ trộm liền mua thật nhiều cây ăn quả mầm, quả đào, quả mận, quả táo, anh đào chờ giống nhau hai cây, đặt ở nhà này quả mầm cửa hàng bên ngoài. Ngọc Nguyệt tính tiền, liền canh giữ ở bên cạnh, cùng Tiểu Nhị nói, chờ gia trưởng tới dọn. Tiểu Nhị rất bận muốn tiếp đón thật nhiều khách nhân, một sai mắt không thấy, Ngọc Nguyệt liền đem cây ăn quả đều đưa vào không gian đôi, chạy lấy người, chậm rãi dạo, đi cửa hàng bán hoa, mua hảo chút hoa hạt, hoa non. Ngọc Nguyệt tự nhận không phải con người tao nhã, này mua hoa non đều là kinh tế hình hoa. Tỷ như mẫu đơn, tỷ như dư cúc, tỷ như dùng ăn hoa hồng, tỷ như ngọc lan, tỷ như hoa sen, này đó hoa liền tiểu chút, tùy tay dư theo ra cửa hàng ngôn, liền ném vào không gian. Hiện tại, Ngọc Nguyệt thu đồ vật tiến không gian động tác, là luyện phải nhanh như tia chớp. Đi theo, Ngọc Nguyệt lại treo thúc thúc nhóm mấy mét xa, bơi tới bán các loại gia súc địa phương, cái này hương vị à, thật là khó nghe, Ngọc Nguyệt thấy nơi này bán đều là một ít gia súc. Biết là tới đối địa phương, chỉ có thể là che lại cái mũi, cắn răng, ở bên trong dù, quả nhiên, kiên trì chính là thắng lợi, lần này không có đến không. Ngọc Nguyệt mua được nhị đối tuyết trắng trường mao con thỏ, còn có một cái nông dân cầm hai chỉ dã điều chim nhỏ tới bán, nói là tiên hạ cấu điều, chỉ cần hai văn, nhưng xem người cũng không nhiều lắm, hỏi giới người cũng ít, rốt cuộc này một con tiểu kê cũng liền một hai văn thu phục, ngươi cái này tiên hạ có thể ăn sao, đẻ trứng sao, không trải qua thế sao? Ngọc Nguyệt nhìn sắc thật cùng động vật trong thế giới phóng không sai biệt lắm, mặc kệ nói như thế nào, cũng cùng gà vịt ngỗng không giống nhau, cũng liền không chế quý. Liền mua tới, tùy tay bỏ vào không gian đi, chính mình không gian, thật sự uy cái gì gà A này đó, cũng quá không cấp bậc, tiên hạc. Cái này lựa chọn không tồi. Sau đó, đó là cái gì tiểu trư, tiểu mã gì đó, Ngọc Nguyệt hứng thú không lớn. Bất quá, có một đống tử người vây quanh, đang xem, Ngọc Nguyệt thấy thúc thúc cũng tê ở bên trong, liền cũng ủi vào người tiểu, dẫn theo rổ tê đi vào. Này cư nhiên, là cái bán cẩu. Này có cái gì hiếm lạ, Ngọc Nguyệt bĩu môi đệ bảy mươi tám tiết đại lao hôi cùng tiểu nhị hắc kiếp này bán cầu ta thế thảo khẩu, trong thôn có loại này cách nói hơn nữa này cầu kiếm được đến mấy cái tiền Cư nhiên ai ngọc nguyệt thực đồng tình cái này bán cầu người không sợ kiếp sau xin cơm ngọc nguyệt tiến vào dễ dàng đi ra ngoài khó chỉ hảo xem thuần vây xem a không có gì ý đồ thúc này cầu thế nào nguyệt nhi a đây là hảo cầu thúc thúc cũng không hảo cùng ngọc nguyệt giảng Đây là lang cùng gia cẩu giao phối sinh hạ tới cẩu, có lang tính, so bình thường thổ cẩu hung nhiều, còn có thể làm chó săn dùng, chỉ nói là hảo cẩu liền ý miệng. Ngọc Nguyệt không thích nuôi chó, tiếp trước người bị cẩu cắn quá, cũng liền nhìn nhìn, vẫn là tệ đi ra ngoài, tiếp theo dạo cái này chợ, Ngọc Nguyệt không dạo vài bước, liền gặp gỡ một cái thợ săn, tới bán hai đầu nai con tử, bất quá xem người nhiều, hỏi ít người, này giống nhau là gia đình giàu có, mua tới dưỡng ở trong hoa viên chơi, nhưng này hai đầu nai con Hiển nhiên quá nhỏ, chỉ sợ là không coi trăng tròn, này không tai sữa, chỉ sợ là vì không sống. Giá cả cũng quý, muốn hai lượng bạc. Nhìn mai con tử, tròn tròn hắc hắc mắt to, nhỏ giọng tiếng kê ơ. Ngọc Nguyệt tâm động, Chính mình trong không gian, có hai chỉ lộc tử hiển nhiên không tồi, lại còn có có thể thu hoạch lộc đung. Này nhưng cũng là quý trọng dược liệu, quay đầu nhìn thúc thúc còn đang xem cậu, cũng không ai chú ý chính mình, liền đem bạc đưa qua đi, chính mình bế lên lộc tử đi rồi. Ngọc Nguyệt đi hướng dừng lại các loại xe ngựa địa phương, đứng ở một con đại lương ngựa sau, tự nhiên, sớn không ai chú ý, một tay dẫn theo nai con tử liền vào không gian. Ngọc Nguyệt dùng rơm dạ cấp tiểu tiên hạc làm cái hoa phóng hảo, này hai chỉ nai con tử cũng uy không gian thủy, lúc này mới dẫn theo con thỏ ra không gian, Nai con tử quá tiểu, xem ra, đến mua chỉ dê sữa hoặc bò sữa tới cấp bọn họ ăn mãi. Ngọc Nguyệt dẫn theo con thỏ dạo qua một vòng, bò sữa là chưa thấy được, dê sữa gặp được. Ngọc Nguyệt hoa bà văn liền mua. Lấy dây thường buộc, nám, này tập thượng liền không có gì hiếm lạ, có thể vào mắt. Lại đi đến bán cầu nơi này, thúc thúc còn tại nhìn này cầu, không muốn rời đi. Mà này hoa cầu, chỉ còn lại có nhị chỉ, Cư nhiên thực hảo bán. Xem ra so với chính mình biết hàng người nhiều. Thúc, ngươi như thế nào lạc? Ngọc Nguyệt hỏi xong. Mới phát giác chính mình quả thực là ngu ngốc, thúc thúc này biểu hiện là thập phần muốn. Chính là trên người tiền bạc không tự do, cho nên nhất thời. Đi lại luyến tiếc, mua cũng luyến tiếc, liền đành phải mắt trông mong nhìn. Nguyệt Nhi A, Thúc liền nhìn xem, liền nhìn xem. Này cậu thực Hảo sao? Thúc. Hảo, thật là khó được gặp gỡ A ta khi còn nhỏ, cũng uy quá một con, đáng tiếc, quá già rồi, đã chết. Thúc Thúc vẻ mặt không tha. Đại Thúc, này cậu bán thế nào? Ngọc Nguyệt hỏi cái này bán cậu hắn tử. Không quý. Một lượng bạc tử một con. Ngọc Nguyệt hít hà một hơi, này còn không quý. Chính mình dê sữa nhưng mới ba văn đầu. Bất quá, Ngọc Nguyệt nhớ tới thúc thúc khó được nghĩ muốn cái gì, một cái không có gì vật chất hảo phụ thân, chính mình khẳng định muốn giúp một tay. Thúc, nếu không, ta mua đưa ngươi. Thúc như thế nào có thể hoa ngươi tiền, đi thôi, đi thôi, thúc không cần. Thúc thúc hiển nhiên là bị hoảng sợ. Tiểu cô nương, ngươi muốn mua nói, ta cũng không lừa ngươi, đây là cuối cùng hai chỉ, cũng là yếu nhất, tính ngươi một hai tám đồng bạc, hai chỉ đều lấy đi. Ngọc Nguyệt không biết quý không quý, Bất quá, nhìn thấy thúc thúc ánh mắt sáng lên, liền cảm thấy khẳng định đăng giá, vì thế ngược lại hướng về này bán cẩu nam nhân nói nói. Đại thúc, một hai tám đồng bạc, quá quý, ngươi lại làm điểm, ta liền hai chỉ đều mua đi rồi. Cái này bán cẩu, cũng không nghĩ lại kéo thời gian, nốc một lát về nhà liền chậm, cũng liền lại giảm ba văn, một hai năm đồng bạc thành giao. Ngọc Nguyệt sảng khoái mà giao bạc, đem trang cẩu túi, đưa tới thúc thúc trong tay. Thúc, về ngươi nha nguyệt nhi này Này, ngươi nói như thế nào hai câu lời nói liền mua? Thúc thúc rôi tay đi tiếp, lại có điểm ngượng ngùng mà nói hai câu khách khí lời nói. Trong lòng nghĩ có cái có tiền chất nữ thật tốt. Bán cẩu, vừa nghe lời này, vốn đang tưởng nói điểm gì đó, cũng không nói, nhanh như chớp đi rồi, sợ thúc cháu hai một cái câu chuyện không đúng, đổi ý. Này bán cẩu thật không thiên lương, thấy tiền sáng mắt chủ, hắn nuốt vào những lời này là rất quan trọng, thật sự thúc thúc chỉ là uy quá một con cẩu. Vẫn là ước chừng có nói năng cẩn thận lớn như vậy khi, cũng chính là đại nhân cấp tùy tiện ôm tới một con, mà này một toa cẩu sở dị như thế đoạt tay, là bởi vì là xuyến cẩu Chó săn cùng lang xuyến loại sinh tiểu cẩu loại này hiện tượng ở núi lớn cũng không hiếm thấy, loại này cẩu giống nhau săn thú giữ nhà đều là người thạo nghề tay, thực được hoan nên, nhưng mấu chốt chính là, lần này cẩu là chó lai tạp cùng lang lại xuyến, cũng chính là cẩu tính chiếm 1 phần 3, lang tính chiếm 2 phần 3, bán cẩu người là tưởng nói nói đều về sau không cần lưu cẩu ở trong núi mặt qua đêm, hoặc là không cần lại cùng Lang xuyến loại. Ngọc Nguyệt cùng Thúc Thúc đều là người ngoài nghề, cũng không hiểu đến tướng cẩu, chỉ đương giống nhau chó lai tạp mua đi rồi. Thúc Thúc ôm hai chỉ cẩu đi tìm thầm thầm, này càng đi tâm tình càng tốt, càng đi miệng liền liền đến càng lớn. Ngọc Nguyệt cười dẫn theo chính mình con thỏ lùng, nắm một con dê sữa đi theo hắn phía sau, trong lòng nghĩ, này Thúc Thúc cũng mới 26 7 tuổi, vẫn là không tới mà đứng tuổi tác, ở hiện đại, đứng là ham chơi thời điểm. Nguyệt Nhi, ngươi mua này dương làm cái gì? Thịt là thịt không có, muốn hạ tiểu dương, còn phải chờ đã hơn một năm. Ăn mãi, ăn nón mãi, chúng ta tiểu A nhi trường vóc dáng, trường sức lực, còn thông minh. A nha, này nhưng khó ăn vô cùng, lại nói ngươi làm sao mà biết được trường vóc dáng. Thúc Thúc cười nói, yên tâm, ta ở thư thượng nhìn đến, sách này thượng có biện pháp nấu không canh. Thư hiển nhiên là cái có quyền uy đồ vật, Thúc Thúc lập tức tiếp nhận rồi cái này cách nói, còn nói. Nếu là Ngọc Lâm hai tỷ mỗi có thể ăn, chính mình cũng mua một đầu tới, cho các nàng cũng bổ bổ thân thể. Hai người nói nói cười cười, đi đến sân phơi nhập khẩu chỗ, mới tìm được thẩm thẩm cập Ngọc Lâm, Ngọc Châu, Nguyên Lai, like, bởi vì trận này từ bên trong quá khó nghe. Thẩm thẩm chịu không nổi, đành phải ra tới chờ, Ngọc Lâm tiếp nhận Ngọc Nguyệt trong tay con thỏ, kinh ngạc nói, đây là con thỏ. Như thế nào có màu trắng con thỏ sao? Ngọc Nguyệt ở trong lòng chửi thẩm, con thỏ không phải màu trắng, chẳng lẽ vẫn là màu xám? Nàng cũng không biết, này con thỏ, tại đây cổ đại màu trắng rất ít thấy. Mà giống nhau con thỏ, đều là màu xám. Ngọc Châu liền đối này dê sữa nổi lên hứng thú, nhìn nửa ngày, quyết định mở miệng muốn. Nguyễn tỷ ngươi này dương Hạ Tiểu Dương, đưa ta một con A. Hạ Tiểu Dương, đây chính là thật lâu về sau sự, bất quá Ngọc Nguyệt không phải còn nhỏ sao, như thế nào có thể biết được nhiều như vậy đâu. Tự nhiên, một ngụm đáp ứng rồi. Hạ, liền đưa ngươi một con. Ai, Mỹ nữ. Đưa không tiễn là ta, nhưng hạ không dưới lại là Dương A. Ngọc Nguyệt trong bụng âm thầm nói. Hai người thu phục Tiểu Dương, liền tiếp nhận cha trong tay Tiểu Cẩu, hiếm lạ không thôi, tuyệt không buông tay. Sau lại, một con đặt tên Đại lão Hôi, một con đặt tên Tiểu Nhị Hắc. Đoàn người, liền theo kế hoạch, ăn sau khi ăn xong, trở về thôn, rốt cuộc, nhân gia thảo chính tân hôn đâu Nhiều người như vậy tới làm khách, cũng quá. Chói mắt điểm. Trở lại phạm gia thôn sinh hoạt, đơn giản tùy ý, hiện tại. Trong nhà mặt sống thiếu không ít, cần phải dưỡng ba người, Ngọc Nguyệt cảm thấy áp lực cũng không phải giống nhau đại, cũng may chính mình làm trứng bắc thảo bị mọi người tiếp nhận rồi. Hơn nữa nguồn tiêu thụ đang ở mở ra, cũng không có bán thực quý giá cả, trong truyền thuyết một lượng bạc tử một cái trứng, ở đại tề chiều không có. Bất quá, tam văn một con, cũng so bình thường trứng vịt đắt hơn. Ngọc Nguyệt ra trứng vịt, luôn là làm thành này trứng bắc thảo phóng, từng trưởng quay chỗ, Ngọc Nguyệt khua xe bò, mỗi lần đưa lên mấy trăm chỉ, hơn nữa, dần dần mà. Giá cả còn hướng về phía trước đi rồi. Lao tổ cũng không làm cái gì việc nặng, liền đem tứ phòng tam đầu ngưu sáng sớm nắm đi đại hàn chân núi phong phóng. Buổi tối cũng chính là cắt nát rơm dạ quấy đậu nành hoặc chấu bi huy, tam đầu ngưu thực tế cũng không hình thành gánh nặng. Theo nhiệt độ không khí hạ thấp, Ngọc Nguyệt lo lắng này đồ ăn vấn đề, vốn dĩ này không gian là có thể trồng rau, nhưng càng không có thể công khai loại. Mà bên ngoài loại nói, lập tức mùa đông, này đồ ăn như thế nào loại? Chỉ có thể là mượn hiện đại nhà ấm. Ngọc Nguyệt là xem qua này đại đề các loại thư, này huyện thành cũng đi, đều không có pha lê. Đương nhiên, này hiển nhiên là một cái thực tốt phát tài chiêu số, nhưng Phạm Ngọc Nguyệt đồng học, đọc sách ghi, khoa học tự nhiên đạt được đạt tiêu chuẩn liền coi như là thắp nhang cảm tạ. Nhiều năm như vậy, này pha lê chỉ biết là mấy thứ rất đơn giản cục đá thiêu ra tới, cụ thể vô khảo. Cho nên, cũng liền không cần nhớ thương chính mình có thể phát pha lê tài, vấn đề là, Ngọc Nguyệt muốn một cái ổn lễ. Ở. Nay mùa đông, nhất định phải loại ra đồ ăn tới. Ở các loại nông trong sách lan lộn, rốt cuộc, Cấp Ngọc Nguyệt tìm được làm nhà ấm phương pháp, đêm đó, cùng Kaka cùng nhau ôn tập công khóa sau, Ngọc Nguyệt đem này buồn nông thư đặt ở Kaka trước mặt. "Ka, chúng ta làm loại này lều đi." Nói năng cẩn thận hiện tại là nhà này đương gia nhân, chỉ lo đại sự, tỉ như cái này xây dựng phương diện sự chính là đại sự, hơn nữa, Ngọc Nguyệt đem trong nhà sổ sách giao cho Kaka trong tay ghi sổ, chẳng qua là hiện bạc chính mình cầm, rốt cuộc đặt ở trong không gian bảo hiểm nhiều, Kaka trong tay mặt cũng liền phóng điểm linh tinh tiền đồng để ngừa và nhất nói năng cẩn thận tiểu tâm mà nhìn nhìn cẩn thận mà tính ra một chút nay phải làm ra tới chỉ sợ muốn thượng trăm lượng bạc có điểm lo lắng đầu nhập quá lớn mà sản xuất không cao ngọc nguyệt xem mặt đoán ý ca không cần nhiều thế này chúng ta này tường viện vốn dĩ liền có chỉ dùng một mẫu đất bên trong thêm một cái tường ấm kỳ thật cũng chính là tam mẫu đất an thượng 4 năm cái hỏa trụ tử làm thượng mấy cái đại lương đem cây trúc kẹp thượng dơm dạ làm ở hoạt động đỉnh Buổi tối đắp lên, ban ngày có thể vạch trần. Ngọc Nguyệt vẽ cái đồ cấp nói năng cẩn thận xem, cứ như vậy, tháng 11 đến tháng 3, hơn 4 tháng, chúng ta giống nhau có thể ra đồ ăn, này mấy cái tường ấm cấp đỉnh, không cần một quý đồ ăn, liền đến đã trở lại. Nói năng cẩn thận trước mắt sáng ời. Này hoàng Lão buộc thật là cái người tài ba, cư nhiên có thể xây tường, dù sao này tường ấm cũng không cần quá chú ý. Liền mua cái tới, giao từ hắn đi xây đi. Thúc thúc cũng là lại đây hỗ trợ, này tường ấm. Phía dưới lại, mặt trên tế một chút, chính là cái hình vương cây cột. Mở ra hòa động, trời lạnh nhóm lửa thì tốt rồi. Lao tổ cũng có thể phụ một chút, vốn dĩ chính là tùy thời lại đây. Thấy có việc làm, cũng không đi phóng yêu, chỉ huy xây này tường ấm, vì an toàn, vẫn là mua đá xanh tới đánh chân tường. Hoàng lão buộc còn mua 100 nhiều khối gạch đỏ, ai cũng không biết hắn đầu óc nghĩ như thế nào. Cứ nhiên dùng này gạch đỏ ở gạch xanh tường ấm thượng, xây cắt tường cùng được mùa chờ chữ. Nhìn có khác một phen thú vị. Đệ bảy mươi chín tiết ruột giả dùng bạch diện tẩy. Tờ Ha ha. Ngọc Nguyệt tiểu viện tử, lại căn cứ yêu cầu một lần nữa quy hoạch an bài vừa lật. Hậu viện tử, dùng gạch xanh cũng là xây một cái gà lều tới, liền ở hậu viện đất trồng rau, cao hơn nửa người, hiện tại vẫn là đất trồng rau. Đến lúc đó mùa đông, này hoạt động chút ly kẹp thảo nóc đi lên, này gà cùng vịt, liền nhốt ở nơi này huy, gần hơn 200 chỉ gà cùng 200 nhiều chỉ vịt, còn có 4 con đại ngỗng cũng có chô an thân, này thảo đ cũng nhiều lần thí nghiệm phi thường phương tiện sắp đặt thực mau vườn rau liền làm tốt cái này ôn lều cái đỉnh rơm dạ đỉnh cũng dệt một đống từ đôi vạn sự sẵn sàng chỉ chờ trời lạnh hôm nay sáng sớm lên ngọc nguyệt vừa rồi mở ra viện môn thúc thúc cùng ngọc lâm ngọc châu vào cửa tới ngọc lâm cùng ngọc nguyệt nhắc mãi vài thiên phải làm một cái cùng ngọc nguyệt giống nhau gà lều này nghe nói ngọc nguyệt lều làm thành đặc biệt đến xem thúc thúc đi theo tới chân phía sau đi theo hai chỉ cầu này hai chỉ cẩu một con đặt tên đại lão hôi, màu lông có điểm thiên hôi, một con đặt tên tiểu nhị hắc, đơn giản minh bạch. Tiểu cẩu hiện tại lớn lên lớn điểm, quả nhiên nhìn ra được này bất phàm chỗ, một là cái giá đại, nhị là cái đuôi không thế nào diêu, rất có cốt khí bộ dáng. bất quá lao tổ nhìn ra có điểm không ổn, cảm thấy hẳn là lang sâu. thúc thúc càng vui vẻ, loại này cẩu, giữ nhà lợi hại a. thúc tới ngồi ngồi đi, cơm sáng ăn không có, ăn. Thúc thúc muốn nói lại thôi ấp a ấp đúng hai ba lần. Thúc, có việc. Ngọc Nguyệt lập tức chủ động hỏi. Nguyệt Nhi, nay tiểu cẩu ngươi uy một con hảo đi. Ngươi thẩm nói uy hai chỉ quá lãng phí bạc. Thúc thúc khẩu khí có điểm luyến tiếc mà nói, phỏng trừng là thím lên tiếng. Thúc, này có cái gì? Bất quá ta là không thích cẩu, cô câu ngày mai sẽ đến, nàng sân đại, uy cái cẩu giữ nhà vừa lúc. Nàng muốn hay không, ta liền uy một con đi. Ai nha, ngươi nói ta này lầu góc, ta đi rồi. Này liền đối với ngươi thẩm nói nói đi. Thúc thúc giải quyết nan đề, tặng cầu đi rồi, thỉnh thoảng còn lại có thể nhìn thấy, thật tốt. Ngọc Lâm nhìn nhìn Ngọc Nguyệt gà lều, cũng là thích. Liền muốn ở lão tổ trong viện làm một cái. Hoàng lão buộc liền một ngụm ứng, đáp ứng đi làm. Cha con ba người cao hứng mà đi rồi, tu gà lều gạch khẳng định đến đi mua, thúc thúc liền nói đi tiếp liệu. Nhưng này đỉnh hiện tại liền có thể làm đi lên, hoàng lão buộc bắt đầu làm đỉnh, đều làm được chín, liền buộc tổ đều học được thất thất bát bát. Cũng luôn là bất thời giờ liền giúp đỡ lao buộc làm, hai người không có việc gì, chủ động thực mau liền làm tốt chân nhà. Này nháy mắt ba mắt, cô cô xuất giá liền một tháng, này ngày mai là phải về nhà mẹ để tới, Ngọc Nguyệt biết cô khẳng định là hồi phía chính mình, cũng liền giao đái buộc đầu, bắt đầu bị điểm thịt đồ ăn. Lao tổ tới đem Nhiêu dắt đi đại hàn sơn biên chăn thả đi. Hiện giờ tứ phòng lại nói tiếp cũng là phú hộ, tam phòng nhân gia liền tam đồng Nhiêu. Phải biết rằng, này trong thôn có Nhiêu, Có xe bỏ nhân ra, chính là tiêu chuẩn phú hộ. Đất hoang thảo đã không có nhiều ít, Lao Tổ bất quá là mang theo Ngưu đi tản bộ thôi. Ngọc Nguyệt liền vội vàng nói ngày mai cô cô trở về sự. Thỉnh Lao Tổ ngày mai đều ở bên này ăn cơm. Lao Tổ gật gật đầu. Cười tủm tỉm mà nắm tam đầu Ngưu đi rồi, một cái Lao nhân phóng tam đầu Ngưu. khác không nói, uy phong. Để cho người khác nhìn, mắt thèm. Các loại hâm mộ ghen tị hận. Lao Tổ thực hưởng thụ cái này cảm giác. Cái này lửa trong giới. Đóng lại chỉ tiểu mẫu dương, Ngọc Nguyệt mỗi ngày tễ nai tới, nấu ăn, này sữa dê, không có mấy người ăn. Ngọc Nguyệt liền vụng trộm uy mai con ăn, lúc này mới uy nửa tháng, mai con tử cũng không ăn, chỉ ăn trong không gian cỏ xanh. Ngọc Nguyệt liền làm nói năng cẩn thận cùng chính mình cùng nhau ăn, gia tăng dinh dưỡng. Nay tiểu hoa đảo cũng đi theo ăn một chén, như vậy, cùng uống thuốc giống nhau, Ngọc Nguyệt liền cũng không bắt buộc, có rảnh liền nắm tiểu dương đi phóng thì thật cũng bất quá chính là đi Đại Hàn Sơn tìm điểm có thể bỏ vào không gian thảo dược thôi. Vì mai con tử, Ngọc Nguyệt đào hảo chút cỏ xanh đi không gian, rót không gian thủy, không cần mấy ngày, liền dùng chút ly vây quanh một cái mục trường tới, vì bất việc, tiểu thỏ đều đưa vào không gian đi vi chứ, chỉ cùng thúc thúc nói thanh, con thỏ chết mất, liền tính xong việc. Trong bất chi bất giác, Ngọc Nguyệt không gian đã là 10 mẫu lớn nhỏ, chuyên môn vây quanh tam mẫu bao lớn tiểu nhân mặt cỏ, bên trong uy bạch mau con thỏ, mai con tử, Tiên hạc bộ dáng cũng trưởng thành, ở trong không gian phi, mà cái này hao nhỏ cũng trở nên rất lớn, có nửa mẫu lớn nhỏ, Ngọc Nguyệt bắt đầu suy nghĩ, có cơ hội nói, cái này cá là cần thiết bắt điểm tới uy. Ngọc Nguyệt không gian rất giống một cái đại hoa viên. Quả trong rừng treo hoa quả tươi, này hoa tươi đều không ngừng mà mở ra, cảnh sát về người. Lão buộc thực mau liền thói quen ở phạm gia sinh hoạt, không từng nghĩ tới, chính mình hiện tại nhật tử, có thể so ở nhà khi khá hơn nhiều, nơi này ăn đến no, ăn mặc ấm tất phụ nửa nhi cũng sẽ không bị đánh chửi. Hoàng Lão buộc nhớ tới chính mình cha mẹ, đối chính mình tất phụ các loại thấy không quen, liền thương tâm, khó khăn phân ra, nhị lao rồi lại bị bệnh. này có nhi tử thừa hương khói phân đến hơn phân nửa tài sản ca ca cập bọn đệ đệ, nương gặp tai họa, đều không thấy tung tích. chính mình phân đến hai mẫu đất cằn ra tới giúp cha mẹ y yề bệnh, cái này hảo, mà bán đi, bạc tiêu hết, lao nhân cũng đã qua đời, chính mình bối một thân giấu vết nợ, đành phải bán mình vì nô. Con Hảo là gặp gỡ Lý Thẩm Thẩm, hiểu được trong đó lợi hại, vì chính mình ra cái này chú ý, nếu không, thật là phải bị này cho vay nặng lãi tiền người bức cho tử lộ một cái. Nhớ tới Lý Thím nói, nếu là không nghĩ tới bán mình vì nô này nhất chiêu, chỉ sợ hiện tại tước phụ cùng nữ nhi đều đi đâu đáng sợ nơi, chính mình trở thành quặng nô cũng là rõ ràng. Viện môn lại vang lên tới, này lại là bát mãi lại mang theo tử thảo cô cô vào cửa, Ngọc Nguyệt đột nhiên nghĩ đến, này cậu chính mình uy một con vẫn là rất cần thiết. bất quá. Này bát mãi mãi đã lâu không có tới, như thế nào hôm nay nào cổ thần kinh lại đáp sai tuyến. Nói bát mãi mãi thật là buồn bực vô cùng. Bát mãi mãi không biết chữ, nhưng cũng không gây trở ngại nàng cầm giữ trong nhà tiền bạc. Này từ một đếm tới một trăm, nàng là tuyệt đối thoải mái thanh tân. Lúc trước tiếp nhận đưa đồ ăn đi học đường, cái này việc, tính hảo thu vào là một tháng hai lượng bảy đồng bạc. Nàng cũng là minh bạch, này khẳng định có chi ra, liền cầm hai văn tiền tới, khắc phóng một bên, liền làm là chi ra cũng nghĩ đến chú đáo, này tẩy ruột bột mì, muối đều là tách ra tới tính. Nay cầm 60 tiền, xương tam cân muối, không cần 2 ngày liền dùng hết, còn có này bột mì, tuy là hắc mặt, tẩy một lần cũng muốn mười mấy văn bột mì. Làm đại mao giúp đỡ nhớ hết nợ, quang hắc mặt tiền, đó là 180 văn, còn có muối ăn, liền dùng 3 văn. Sau đó là ruột tiền dùng 360 văn. Nay đại liêu không cần tiền, cũng dùng 20 nhiều văn tiền. Nay tuổi lửa không cần tiền. Tổng tổng tính toán, đó là trả giá 860 văn tiền, này mỗi cùng mặt dùng đến nhiều, bắt mạin mãi đau lòng, liền dùng đến thiếu chút, này dùng đến thiếu, vị liên trọng, đưa đi ruột già, bọn nhỏ không yêu ăn. Nay liền thiếu đến không ít, chỉ cần 15 vại. Kỳ quái chính là, nay 6 phó ruột, vẫn là không có thiếu, hơn nữa 6 phó ruột, còn trang bất mãn 15 vại. Thì như hôm nay, đó là 8 phó ruột. Như vậy hai bên một đôi chết, ngày 1 tháng thu vào liền chỉ có một hai nhiều chút. Người còn mệt đến quá sức. Hôm nay, tới này nói năng cẩn thận nơi này, cũng là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Ngọc Nguyệt, tới, giúp bát mãi mãi làm việc. Bát mãi mãi, chuyện gì? Ngọc Nguyệt buông trong tay thêu sống, không có biện pháp, này cổ đại, thuần một sắc là tỉnh sắc nguyên liệu, tưởng xuyên hoa quần áo, đến chính mình theo, này trọng sinh vì một cái nông thôn cô nương. Ngọc Nguyệt đành phải khổ luyện thêu hoa tài nghệ. Bằng không, liền không có mặc hoa quần áo mệnh. Bất quá, nàng là biết chính là gấm. Đang nghĩ ngợi tới có cơ hội học tập dệt vải đâu. nay dệt vải cơ cũng mua tới. Hôm nay, ngươi giúp bát mãi mãi tẩy ruột, làm ruột. Đưa đến học đường đi. Vì cái gì? Têu ngươi làm, ngươi liền làm, hỏi nhiều như vậy đỉnh cái gì dùng. Mau chút, còn có bình tìm ra, tẩy sạch, lấy tới trang. Ngọc Nguyệt thật là tưởng phát hỏa, nhìn này trong viện tử, chạy xú thủy ruột già. Ngọc Nguyệt quyết định không tức giận, tuyệt đối không tức giận, không đáng sao. Bát mãi mãi. Ta sẽ không làm, trước kia, vẫn luôn là cô cô làm. Ngươi chỉ biết ăn a. đều nói là ngươi dạy Thảo làm. Bát mãi mãi nhớ tới trong thôn đồn đãi. Ta chỉ là cùng cô cô nói, này ruột, thịt kho tàu tới ăn ngon, cô cô chính mình làm. Ta như vậy tiểu nhân người, bếp đều không đủ trình độ, như thế nào làm. Ngọc Nguyệt cầm lấy thêu hoa không thêu, tiếp theo thêu chính mình hoa. Ngọc Nguyệt, ngươi xem, ta cũng là ngươi cô không phải. Ngươi nói cho cô, này Thảo tẩy ruột khi. Chứ bỏ muối cùng hát mặt, còn dùng cái gì? Tử thảo cười đối Ngọc Nguyệt nói. Ngọc Nguyệt vừa nghe, liền biết này vấn đề ra ở nơi nào, dùng muối cùng hát mặt tẩy này phí tổn lớn đi, bắt mãi mãi nếu là không bỏ được nhiều phóng, ruột khẳng định vị đại không thể ăn. Thường xuyên qua lại như thế, khẳng định kiếm không bao nhiêu. Vô dụng hát mặt a dùng bạch diện. Ngọc Nguyệt trong lòng cười thầm. Này ruột già ngươi muốn làm đến ăn ngon, này tẩy ruột là mấu chốt không giả, nhưng dùng không gian thủy nước giếng đi nấu mới là mấu chốt hảo đi, còn có cái gì? Tử Thảo thực vội vàng hỏi. Còn có rượu trắng. Ngọc Nguyệt đêm này hiện đại tẩy pháp đều nói. Thấy Tiểu Nha đầu sắc cũng là sẽ không làm việc dạng, Tử Thảo liền cũng không hề hỏi. Mà lúc này, buộc tẩu từ hậu viện ra tới, Tử Thảo không khỏi hai mắt co giùt lại. Người này như thế nào ở chỗ này? Bát Mại Mãi liền cũng nghĩ tới. Này lần trước Thảo thành thân khi, Ngọc Nguyệt bên người chính là đi theo cái lạ mặt tiểu nữ hoa. Còn có lúc này ra tới phụ nhân là ai? Ngươi là ai? Bát mãi nãy hỏi. Ta là. Nương, gà ta huy xong rồi, không có việc gì ta đây liền thiểu hoa. Tiểu hoa cũng từ mặt sau ra tới, một bên cùng mẫu thân nói. Phạm Ngọc Nguyệt, này hai người là ai? Xem bộ dáng này, là ở nơi này. Đúng vậy, cô cô thành thân, từng trưởng quầy sợ chúng ta loại không ra đồ ăn tới, đưa tới hỗ trợ trồng rau, huy gà một hộ nhà. Họ hoàng. Ngọc Nguyệt đành phải ấn cộng lại tốt trả lời. Đúng vậy. Chắc không được ta nhìn quen mắt, ngươi còn không phải là chúng ta lý thôn, cái nào nổi danh hoàng thành thật ra, một hộ nhà, chẳng lẽ là hoàng thành thật cũng ở chỗ này. Tử thảo cô cô, tiểu hoa cha là kêu hoàng lão buộc, lại không phải hoàng thành thật. Biết, nhân gia kêu hắn hoàng thành thật, là nói người này ngu rốt đến muốn mệnh. Tử thảo cười rộ lên, còn ưu nhãm mà che miệng lại. Buộc tẩu cũng nhận ra tử thảo, liền lôi kéo tiểu hoa, xúc ở một bên đi, cũng không lên tiếng nữa. Đệ tám mươi tiết ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng. Đợt. Các vị, cuối tuần vui sướng. Tử Thảo nhìn quanh bốn phía, dường như không có việc gì đối với chính mình mẫu thân nói. Nương, này nói năng cẩn thận ra, thật là càng ngày càng tốt lạc, này còn xử trên dưới người, cũng không thấy các nàng tặng người tới cấp ngươi dùng. Thật là không lương tâm a. thời tiết này lạnh, băng thiên tuyết địa, ngươi vì tránh này mấy cái tiền, còn phải mỗi ngày tẩy ruột. Tử Thảo vô cùng đau lòng chính mình mẫu thân bộ dáng. Ngọc Nguyệt sắc mặt như thường mà nhìn bát mãi mãi âm tình bất định sắc mặt, cũng trộm hướng buộc tẩu huy xuống tay, làm nàng hồi hậu viện đi vội, đỡ phải ở chỗ này càng thêm làm bát mãi mãi không thoải mái. Ta là nàng người nào? Nhân gia như thế nào sẽ niệm ta hảo? 8 năm, ta bạch bạch dưỡng ba cái bạch nhân lang. Hiện giờ, quá thượng loại này hôn nô dịch tỷ sinh hoạt. Càng là trong mắt không người. Ngọc Nguyệt vùi đầu thêu hoa, coi như này hai người không tồn tại. Ta niệm ngươi hảo. Nguyên thân chính là phát suốt sống sờ sờ thiếu chết rớt, này 8 tuổi hoa, 5-6 tuổi thân cao, gây đến toàn thân chỉ còn hai cổ đằng đằng, nói năng cẩn thận vẫn là trưởng tôn, gây đến một cái trên mặt chỉ xem tới được hai con mắt, chính là hoa một văn tiền cạo cái trưởng mau cũng không chịu. Mẫu thân đã chết, này 3 năm nhật tử, chỉ có bốn chữ liền hình dung nước sôi lửa bỏng, còn nói cái gì không nhớ rõ ngươi hảo. Không nhớ rõ ngươi không tốt, đó là chính mình thiện lương. Bắt mãi lại thấy chính mình một phen nói bóng nói gió không có hiệu lực. Ngọc Nguyệt cái này nha đầu chết tiệt kia một bộ dầu muối không ăn bộ dáng. Liên đêm đen mặt tới, nói thẳng ra bản thân yêu cầu tới. Ngọc Nguyệt, tiêu cái này buộc tẩu ra tới, tùy ta về nhà đi tẩy ruột, ta láo thiên bạc địa, chẳng lẽ còn muốn ta tự mình đi tẩy. Ngươi như vậy còn tuổi nhỏ, thế nhưng dùng tới hạ nhân, không học chính mình hiểu chút nghề nghiệp. Về sau như thế nào sinh hoạt, nay còn có nghĩ làm mai gả chồng. Bắt mãi mãi, ngươi nói lời này, ta nhưng nghe không hiểu. Ngươi có việc không có. Ta muốn đóng cửa. Ngọc Nguyệt không nghĩ cùng người này so đo, rốt cuộc trường chính mình hai bối, chính mình nói thắng cũng là cái vô lý. Nay vạn ác chế độ cũng độ, một cái hiếu tự áp người chết, Ngọc Nguyệt trong lòng chửi thầm. Lúc này, ăn no bốn con lống, lắc lư vào được, lập tức liền đi mổ bắt mãi mãi cấp tử thảo cô cô. Hai người tránh không kịp, lại kéo tám phó ruột, cũng chạy không mau, bị mổ vài cái đau, đành phải hùng hùng hổ hổ mà đi rồi. Ngọc Nguyệt đem viện môn đóng lại, buộc tàu ra tới có chút lo lắng mà nhìn Ngọc Nguyệt. Cô nương, việc này có thể hay không nháo đại a Ngọc Nguyệt ngại chính mình Nguyệt tỷ Nhi cùng hiện đại Nguyệt Tẩu có điểm cùng âm, liền làm cho bọn họ vẫn là kêu chính mình cô nương. Đừng sợ, nàng tuy nói là ta thân mãi, nhưng hiện tại chúng ta là qua kế, không phải một cái phòng đầu. Nàng quản không đến chúng ta trong phòng, nàng liền như vậy một người, nhận không ra người hảo, không làm ra điểm sự tình tới, trong lòng là không căm lòng. Yên tâm đi, hết thể có ta. Bên này nói nói cũng liền thôi, mà bát mãi mãi quả nhiên bỏ thêm bạch diện đi tẩy ruột, càng là đau lòng không thôi. Nấu thượng ruột, liền đi trong phòng ghi sổ. Này dùng nhị cân bạch diện. Này đến bao nhiêu tiền A. Lúc này, nàng lại nghe tới rồi trong phòng bếp có tiếng vang. Vội qua đi vừa thấy, tức giận đến hai mắt thật bốc hỏa, hàm răng cắn. Ha ha nguyên lai. Like. Ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng A. Ngọc Hoàn mang theo đệ đệ, chính cầm bình trang trong nồi ruột già dưới chân bãi ăn mặc tốt một cái bình. Bát mãi lại tức giận đến hận không thể lột Ngọc Hoàng ra, rối tay xả quá Ngọc Hoàng trên đầu lưu chữ trưởng mau liền đánh lên. Trong lúc nhất thời, đánh đến gà bay chó sủa, Ngọc Hoàng trên mặt bàn tay ấn phỏng trường ba lượng thiên tiêu không xong Đánh chết ngươi cái phá của tinh, ta quá tử, dám trộm được ta trong phòng tới, ngươi cái này có nương sinh, không nuôi dưỡng tiểu tiện nhân. Nói, có phải hay không ngươi nương kêu ngươi tới? Mãi, không phải, là cha ta kêu ta tới Ngươi biết này một bình muốn nhiều ít bạc, ngươi xứng ăn sao? Nhà các ngươi xứng ăn sao? Bắt mãi ến mãi gần nhất lô vốn hỏa, ở ngọc nguyệt gia chịu khí, toàn tìm được lô thoát khí. Bước lên chút cái trổi, rút ra một cây tế trúc cột tới, liền đổ ập xuống đánh lên, liền tính là nhị mao cái này năm tuổi hòa cũng bị đánh mười vài hạ. Tử thảo ở bên cạnh, chẳng những không lôi kéo khuyên, còn hỏa thượng thêm du mà suối rủ, bắt mãi ến mãi hỏa là càng đánh càng đại, thẳng đánh đến chu thị nghe được không đúng, chạy tới. Nương. Nương, ngươi không cần đánh nữa, đều đem ngươi cháu trai cháu gái đánh hỏng rồi, này còn không phải là điểm ruột ra sao, lao tứ ra ăn đến, chúng ta liền ăn không được. Nói nữa, này đại song nương không cũng thường tới bắt, nương vì cái gì liền không nói nhà hắn. Thả ngươi nương thí, ngươi kia con mắt thấy ta cầm nương ruột. Ngươi cái này tặc bà nương, yêu tinh hại người. Lý thị cũng xuất hiện, nghe được lời này, liền đi lôi kéo chu thị đánh. Bắt mãi mãi ra liền đánh thành một đoàn. Lý thị thuận tay còn khắp một phen ngọc hoàn, đều là cái này cô nàng chết dầm kia, tay chân không mò, làm hại lao nương đều lấy không được. Nguyên lai, like, từ bát mãi mãi bắt đầu đưa ruột sau, hắn bốn cái nhi tử, đều đánh lên tính toán, lao tứ ra đi theo bát mãi mãi một chỗ ăn cơm, tự nhiên được chỗ tốt, cũng liền không nói cái gì, một lòng dưỡng thai quan trọng. Mặt khác tam gia, mỗi ngày nghe này heo ruột hương, hơn nữa này ngày thường ăn đến cũng không có gì nước luộc, thật là chảo tâm bớt gan muốn ăn. Lại biết này một tháng. Lão nương có thể tránh này ba lượng bạc, càng là đỏ mắt. Có tâm đi ba đến chính mình trong nhà đưa, một là ngại sự tình dơ, nhị là cũng lộng bất quá bà bà. Vì thế, liền cầm chén tới chỗ mà lấy ruột trở về ăn. Cuối cùng còn ngại không đủ ăn, đơn giản cầm tiểu bình tới trang. Các gia trong phòng như vậy không mua thịt đồ ăn, này ruột già một ngày tăng đốn, quản đủ. Một nhà mỗi ngày liền vững chắc mà trang đi hai vại, ăn đến này tam người nhà, cái đỉnh cái, thật là người chung đều sáng bóng lượng. Ngươi nói này bát mãi mãi như thế nào đủ đưa đến học đường sao? Bên này đánh đến vui sướng, bên kia trần thị y Y nguyên như cũ từ hàng rào chen vào tới, để ra hai bình liền đi trở về. Quản bọn họ đi tìm chết, này như đỉnh chết như liền mệnh, mã giống ngửa chết đến mạng, chính mình hảo hảo ăn no lại nói, đừng nói a, tháng này, chính mình ăn đến dư hơn đủ, này sữa cũng hảo, ngọc chân mau 10 tháng, lớn lên bụi bẫm, thật là ái người chết. Bắt ra ra đã trở lại, viện này chính đánh đến bụi đất tăng lên, nhất thời kêu được tay Biết cư nhiên là Nhi tử tức phụ tới an vụ thực, ném đế hiện hành ngoạn ý Nhi. Phạm Lao Sơn nổi trận lôi đình cao. Một hơi kêu tới quỳ xuống, lại là đánh lại là mắng lại lăn lộn lên. Này chú thị, lý thị cũng không phải là đèn cạn dầu, đều đều đầy mặt không phục mà quỳ gối trong sân. Bắt mãi lại xem đến thời gian không sai biệt lắm, liền đi phòng bếp, này vừa đi, đó là một tiếng kêu sợ hãi, này rõ ràng lại mất đi không ít. Đây là khi nào A, chính mình đang ở đánh tặc thời điểm, còn có thể thiếu. Bắt mãi mãi liền vọt vào lão tam khiêm võ ra, vào phòng bếp liền nghe tới rồi ruột ra hương vị. Lập tức liền mắng lên. Tặc bà nương. Ngươi cái này đã chết không ai trôn. Cư nhiên dám trộm lão nương đồ vật. Lập tức tìm được nhà chính tử đi mắng chửi người. Này bà năn tử thượng, khiêm võ đang ở ăn cơm. Trên bàn chói lõi mà bãi ruột ra. Ngươi cái này lỗi thời nhi tử, ngươi này ăn phân hóa. Dám trộm lão nương đồ vật. Nương, này cũng không phải là ngươi, là chính chúng ta mua tới làm Ngươi cả ngày làm ruột già, nghe được chúng ta thăm ăn, chính mình mua tới làm. Khiêm võ hì hì làm cười, không để bụng. Đánh giấm, ngươi đương lão nương hảo lừa gạt. Đây là ta trong phòng nước tay, chỉ có lão nương ta mới cắt thành hình dáng này. Dứt lời, bưng lên ruột già liền đảo khâu ở trên bàn cơm, du canh nước luộc chảy đầy đất. Ăn, ngươi ăn cái giấm. Sớm biết rằng, ngươi là loại này kẻ cắp, ta như thế nào không đồng nhất sinh hạ tới liền bóp chết ngươi. Đây chính là ngươi nương muốn đưa đến học đường đi, kiếm tiền đồ vật. Các ngươi lấy tới ăn. Thật là hòa nhã miệng, như thế nào không ăn chết ngươi. nay bà ăn tử thượng, nhưng còn có biểu ca ra tam khẩu người, khiêm võ trên mặt liền khó coi vài phần. Nương, này ăn ngươi điểm ruột già, giá trị cái gì tiền, đáng giá ngươi hô to gọi nhỏ. Đang nói, Trần Thị uy Hải tử ra tới, bắt mãi mãi buôn qua đi, một cái tát liền đánh vào trên mặt nàng. Ta đánh chết ngươi cái tiểu đồ đĩ, ta hảo hảo nhi tử đều làm ngươi mang theo thành tật. Lập tức lại đây. Làm ngươi cha chồng cho ngươi nói nói, cái gì là gia quy? Bắt mãi mãi hầm hừ mà quăng ngã môn đi rồi, trở về chính mình sân, lập tức liền cùng đương gia nói, này lão tam gia cũng không bất lo, an vụt ăn. lão nhân, cái này lão tam gia cũng không gọi người, cư nhiên cũng trộm ta đồ vật, bãi ở đâu trên bàn, an đến chính hoan đâu. Hô qua tới không có, hô qua tới, ta cùng nhau gian dạy. Phạm Lao Sơn tức giận đến dâu thẳng tiểu. Một cái hai, đều không bất lo kiêm võ một nhà hai khẩu cùng nhau lại đây, Trần Thị trên mặt còn mang theo bản tay hấn, cái này, chị em dâu ba cái khí đều bình. Đồng loạt quỳ gối trong sân, nghe Phạm lao Sơn giáo hấn. Nay một hồi mắng, Sơn trưởng thủy lớn lên, từ bản cổ khai thiên mắng khởi, vẫn luôn mắng đến này đại mau chạy tiến vào. Nãi nãi, ngươi như thế nào còn không tiễn đồ ăn đi à? Sơn trưởng đều sốt ruột chờ. Bắt mãi nãi vội đứng dậy, đi xem trong nồi, này chỉ lo mắng chửi người, quên triệt tuổi lửa, cư nhiên hổ nổi. Hôm nay khẳng định là đưa không được. Bắt mãi mãi liền mang theo đại mau đi học đường, cùng này sơn trưởng một hồi cười làm lành. Lúc này mới nói tốt, ngày mai đưa tới, lúc này mới lại buôn trở về. Tám phó ruột bao nhiêu tiền, này hai mươi vại ruột bao nhiêu tiền, này trướng bắt mãi mãi tính đến rõ ràng. Bắt mãi mãi khí đủ, trở về, mấy đứa con trai không bỏ được đánh, chỉ hướng về phía con dâu này cháu gái nhi, dẫn theo chúc gậy gộc, chính là một đốn cùng chịu. Này tám phó ruột, Như thế nào cũng muốn đánh hồi tiền vốn tới, ra đủ khí. Ha ha, nàng cho rằng chính mình nhi tử, đều cùng trước kia khiêm tốn một cái đức hạnh, một mặt chỉ biết hiếu thuận, đối chính mình lăn lộn tức phụ, đều nhìn không tới, này mấy cái, cũng không phải là cái gì hiếu thuận người, nói nữa, khiêm tốn hiếu thuận đi, kết quả có cái gì kết cục? Coi như là cửa nát nhà tan, này mấy huynh đệ chính là xem ở trong mắt, hơn nữa bản tính liền lương bạc, ích kỷ. Thấy được chính mình lão nương đánh đến quá mức phát hỏa, khiêm văn đứng dậy. Một phen xả quá chính mình tức phụ hoa hoa, xoay người liền trở về chính mình sân. Trong chốc lát, tam người nhà, không hẹn mà cùng mà, đem ở tại chính mình trong phòng thân thích đều cấp đưa về nhà cũ tới. Nương, cha. Chúng ta đều là phân gia người, sau này liền ai lo phần ấy. Nói xong tam huynh đệ liền đi rồi. Lưu lại này mấy phòng thân thích, mắt to chừng mắt nhỏ, này quá đến hảo hảo, làm sao vậy liền. Đệ 81 tiết tam huynh đệ tặng người còn lao nương. Đơ Ha ha đừng ngốc tại trong nhà chặt chứ bên ngoài cảnh xuân vừa lúc giải sâu đi thôi này đó tự tại quán thân thích sướng suốt này phạm lao sơn cùng ông thị cũng sướng suốt đây là hai việc khác nhau sao như thế nào liền xả ở bên nhau đâu này ba cái bất hiếu tử lui về tới người nhưng ước chừng có lớn lớn bé bé mười mấy há môn a chính mình một người dưỡng này một tháng một lượng bạc tử đều không đủ tiêu dùng bắt mãi lại thiếu chút nữa ngất đi bắt mãi lại gân cổ lên lại hướng về phía tam gia sân mắng nửa ngày tam người nhà động tĩnh đều không có, tùy nàng đi mắng, dù sao chính là không tiếp lời, này khó khăn có cơ hội đem này mấy cái ăn không người lộng đi, nhà ai cũng không phải ngốc, còn đi đáp cái này khang. Những người này, tuy rằng nói là ngẫu nhiên cũng giúp đỡ làm nhà tiếp theo vụ, thật đúng là so không được đại di nãi mãi toàn hàng ra, này một đám đều là khách quý dạng, này một trụ mò hơn nửa năm, còn nói muốn trụ đến đầu xuân đi. Này như thế nào nuôi nổi, người đại di mãi ngoại ra, chính là 8 tháng sơ liền đi rồi. Xem ra những người này, là trụ nghiện rồi, đều không nghĩ đi rồi, tam huynh đệ trong lòng minh bạch rất tuyệt đối không mắc lửa. Bát mãi mãi không có cách nào, đều là chính mình nhà mẹ đẻ thân thích, đành phải an bài, đi trong xương phòng mặt ở. Tế một tế, trước ở bãi, tìm bốn gian phòng ra tới, miễn cương trụ hạ. Ngày này, coi như là hôn đi qua, bát mãi mãi lựa chọn tính không đi nghe này đó khách nhân câu ván hận. Ngày hôm sau sáng sớm, thiên tài tảng sáng, bát mãi mãi liền đi chấn trên lấy ruột rửa, khi trở về. Thiên đều lượng định rồi, xem lúc, đều mau giờ thị, nhưng chính mình này một trong viện, gào hướng lên trời, chén chiều mà loạn đến không thành dạng, cũng chưa người rời giường, càng đừng nói ra tới nấu cái cơm sáng, mỗi người đều đem chính mình đường khách nhân. Chính mình đó là các ngươi nha đầu hóa tử. Bắt mãn mãi nhịn không được hô chính mình ta muội lên, hô nửa ngày, này ta muội mới chậm rãi thủ săn quần áo ra tới, đi theo nàng đi nhà bếp nấu cơm. Bắt mãn mãi quên mất. Chính mình nơi này vệ sinh cùng việc nhà. Này bốn cái tức phụ là thay phiên mỗi ngày lại đây giúp đỡ chính mình làm. Còn có người một nhà quần áo. Hiện tại Hảo, ba cái con dâu bất quá tới, một cái con dâu có thai. Chính mình liền vội không khai. Tử Thảo A, giúp nương đem sân quét bái. Hảo A, nương, này liền tới. Tử Thảo Thanh thủy ở trong phòng ứng, người nhiều, cơm sáng liền so trước kia còn nấu đến nhiều chút, lại lạc bánh rán. Vội trừng nhị khắc mới được, bắt mãi mãi lau hán ra nhà bếp, lúc này. Tử thảo sân còn không có động đảo qua trổi. Bắt mãi mãi liền chính mình cầm lấy cái chổi tới. Vài cái liền quét sạch sẽ. Lại làm khiêm công đi gánh nước tới, tẩy ruột, khiêm công thập phần không muốn chọn trở về. Trong miệng lại nhải: Nương, ngươi như thế nào không bắt được giếng đài biên đi tẩy đâu. Như vậy cũng không cần chọn nhiều như vậy số nước. Nương không phải sợ người khác nói ta phí mặt sao. Nương, nếu không, ngươi liền ở nhà cũ làm ruột giả bái, nào trong nước giếng cũng là có nồi á gì đó, nhưng không có. Bắt mãi mãi không muốn. Tử thảo lại thấu lại đây. Nương, nếu không, đem dì ba mẹ bọn họ, đưa đi nhà cũ chủ đi, ở nơi này, quá nháo, tướng công hắn như thế nào ôn thư. Bọn họ ở tại nhà cũ, còn có thể chăm sóc hạ vườn rau. Bên kia cái gì đều không có, sao lại có thể đại khách. Dì cả không cũng chủ quá bên kia. Lại nói, chính mình dì cùng người trong nhà giống nhau, tính cái gì khách ta. Nào không phải. Trước kia có Thảo bọn họ ở sao, này mẹ a mà ta, đều dựa vào được. Nương, ngươi ngẫm lại bái, tướng công nói, người này quá nhiều, xem đưa thư đều không thành. Tử Thảo nâng ra chính mình ra đại đồng sinh. Ta nghĩ lại, nếu không, vẫn là cùng này nói năng cẩn thận chủ đi, nhà bọn họ không nhiều ít phòng á an cũng đủ. Đúng vậy, nương, ngươi thật là nghĩ đến chú đáo, tốt nhất đem lý thành thật một nhà, đuổi đi đến nhà cũ đi chủ, như vậy, liền không cần phải xen vào nhà cũ với liên rau. Hán tức phụ còn có thể giúp ngươi tẩy tẩy xuyên xuyến, này ruột già khiến cho nàng làm đưa đi thư viện đều được. Ngài Lao chỉ lo thu bạc. Tử thảo là nhìn chúng tiểu hoa, tiểu hoa liền có thể đi theo nàng bên người làm sai xử nhá đầu, Chuyện mắt chính mình đó là tú tài nương tử, như thế nào có thể không ai sai xử. Vông thị càng nghĩ càng cảm thấy này kế được không? Thủ hạ hăng hái, ruột giặt sạch ra tới, thành thảo làm tốt, đưa đi thư viện, đã trở lại, này cơm chưa còn không có tin tức, không nói được lại bắt đầu làm. Này một cái là chính mình nữ, tương lai tú tài nương tử, một cái là chính mình tăng ngội, thật là không tiện mở miệng, bất quá, đối tiểu vông thị không làm việc, cũng có câu oán hận, chuẩn bị đem bọn họ toàn bộ đưa đi nói năng cẩn thận ra. Lúc này, vương thị đầu bóc, không có nhớ lại, này nói năng cẩn thận sao có thể còn thu lưu nàng thân thích. Đây là hai cái phòng đầu người A. Bên này, sáng sớm, Thảo, nhậm đại ngưu vội vàng tiểu xe lừa, liền tới nói năng cẩn thận ra. Này liền xem như cô dâu trăng tròn trở về nhà, tứ phòng toàn bộ nhân mã, ở bên nhau vô cùng náo nhiệt ăn xong rồi cơm trưa. Đây chính là ngày hôm qua khởi, buộc tẩu liền lại nấu lại tạc, vội một ngày, bị ra tới một bàn hảo tịch. Tộc trưởng cũng tới uống lên lúc này muôn rượu. Đại gia tận hứng mà ăn một đốn tốt. Lao tổ uống đến nhiều, liền đi nghỉ ngơi ngủ trưa, tộc trưởng cũng đi rồi, bước chân cũng có chút đánh hoàng Tam thúc tổ cùng nhị thúc tổ liền hảo chút, nhưng hai người đi trở về gia khi, cũng đỡ thường hồi, đều uống cao. Tịch thượng thúc thúc liền nói này tiểu cầu sự, nhậm Gia huy một ngụm ứng thừa, dù sao chính mình trong viện, cũng muốn một như vậy một con cầu, thủ sân, cũng an tâm chút. Bất quá, hiện tại cầu tiểu, giữ nhà hộ viện, thả có đến chờ. Thúc thúc đi đem tiểu nhị hắc cấp ôm tới, bên này thảo liền chuẩn bị đi trở về, này trăng tròn trở về nhà, là không ngủ lại. Muốn lưu liền đến lưu một tháng, nhậm đại nưu không có thời gian. Thảo lại mời Ngọc Lâm, Ngọc Châu đi chơi. Nhưng hai người muốn huy gà. Còn muốn giúp đỡ Mẫu thân làm ra sự, liền đi không được, vì thế, liền tự do người Ngọc Nguyệt có thể đi chơi 2 ngày. Hai người liền thu thập 50 nhiều chỉ bắt đầu đẻ trứng gà, chuẩn bị mang về trong huyện đi dưỡng, gần nhất là thảo ăn cái trứng gì đó cũng phương tiện, phải có nhiều, còn có thể bán hai cái tiền. Ngum cũng ôm hai chỉ, rốt cuộc này cậu con nhỏ, này Ngông đã là có thể giữ nhà. Lại đem các loại đồ ăn cây non đều đào chút, thảo ở tiểu viện tử thu thập ước có nửa mẫu lớn nhỏ đất trống. Loại này thượng chút đồ ăn An cũng phương tiện, nói năng cẩn thận liền đi đi học. Nhậm Gia Huy mang theo Thảo cùng Ngọc Nguyệt liền trở về trong thành, trong phòng liền giao cho Hoàng Lão Buộc một nhà, làm cho bọn họ đóng biệt môn, ai tới cũng đừng mở cửa. Người một nhà đáp ứng rồi. Cũng chính là trước sau hai khắc thời gian kém, bắt mãi mãi liền mang theo gì ba nai nhóm, dọn hành lý, tới Ngọc Nguyệt cửa nhà. Hoàng Lão Buộc nghe được tiếng đập cửa, từ kẹt cửa vừa thấy, là bắt mãi mãi, liền không rên một tiếng mà trở về vừa giao, tùy tiện các nàng. Gõ đứt tay cũng không mở cửa, dù sao lại không phải chính mình tay đau, Bắt mãn mãi ở cửa mắng đến một hơi, cũng không ai lý, liền mang theo những người này, toàn bộ đưa đi nhà cũ. tỷ, như thế nào làm chúng ta ở nơi này tới a, cái gì đều không có. Tam muội à, ngươi liền thông cảm một chút, này lý con rể muốn khảo tú tài, như thế nào chịu được này cả gia đình áo, trước tiên ở nơi này trụ hạ đi, này giường đất ra gì đó đều có sẵn. Này ăn một bữa cơm còn phải đi 15 phút, ăn no. Trở về cũng liền nói bụng. Đại gia ý kiến đều đại. Không bằng mua nồi tới, liền bên này tổ chức bữa ăn tập thể đi. Các ngươi này cũng có thể nấu cơm A, này chính mình làm còn hợp ăn uống không phải. Hơn nữa không phải cách nôn nói, khách tử chủ liền. Bát mãi mãi cũng không phải là tỉnh du đến đèn. Ở không hư hao chính mình lích lợi tiền đề hạng, nàng vẫn là sẽ vì khách nhân suy xét. Bất quá, nếu muốn tổn hại chính mình lích lợi, khẳng định là không có khả năng làm. Bát mãi mãi mang theo tử thảo trở về nhà. Thu nhặt ra hơn 20 cái cũ chén, cầm một phen chiếc đũa, đem cũ nồi để ra hai khẩu, cầm cái cũ cái bàn, không khỏi phân trần liền đưa lại đây. Được rồi, như vậy, các ngươi liền có thể nấu cơm ăn. Các vị trí thân đều nhìn nàng, tuổi gạo mắm môi tương giấm, này đó đều không cần là có thể nấu cơm. Mấy người này, không có một cái cảm thấy này mấy thứ, ít nhất, là có thể, cũng nên chính mình bị đi. Này bát mãi mãi cũng mặc kệ, chính mình đối bọn họ khá hơn nhiều, có phòng ở đi có chén đũa có nồi có bếp đi. Đầu năm, này Ngọc Nguyệt ba người chuyển đến, nhưng gì đều không có. Lại nói, này đều có tay có chân, có đầu có nao đại nhân, còn có thể không chính mình nuôi sống chính mình. Này hai bữa cơm ăn luôn bát mãi mãi nhiều ít gạo và mì. Bát mãi mãi không muốn. Nhị tỷ này mễ cái gì đều không có, cũng không có phương tiện, chúng ta trụ không được chất nhi chỗ, này chất tôn chỗ cũng là có thể, không bằng chúng ta lại đi thử xem, có lẽ người đã trở lại đâu. Dì ba nói, nói năng cẩn thận ra, nàng chính là xem qua, nơi nào sắc sắc đầy đủ hết, này đại tỷ ra ở tại nơi đó, miễn bản nhiều dễ chịu, cuộc sống này, nên đến phiên chính mình đi hưởng thụ một chút, đừng nói, nghe nói bây giờ còn có hạ nhân sai sự. Trong phòng này một đống sự, lý con rể còn đang chờ muốn uống thủy gì đó, các ngươi chính mình đi xem đi. Bát mãn lại cũng không tưởng ra đi vấp phải chắc trở, vì ở nhà mẹ để banh mặt mũi, chính mình mới để lại nhà mẹ để thân thích nhóm ở lại. Nơi này ngoại gián bất lao thiếu, ái trụ nơi đó liền trụ nơi đó đi, bắt mãi mãi buông tay không nghĩ quảng. Tẩu tử, chúng ta không nghĩ ở nơi này, chúng ta phải đi về trụ. Này tử thảo bên này cũng loạn cả lên. Đại thúc tử, chú em, các ngươi cũng là nhìn đến, ca ca ngươi muốn đọc sách. Các ngươi cũng đừng đi quấy rời hắn, liền ở chỗ này ở đi, nơi này ly thị trấn cũng gần, cái gì đều có thể mua được đến. Phạm tử thảo thuận miệng ứng phó, cũng không tưởng quản bọn họ, này kéo nhi mang nữ. Tiêu ta nhà mẹ đẻ đều dưỡng lâu như vậy, còn không nghĩ trở về à. Lý gia thôn tuy nói là gặp tai họa nặng nhất, nhưng trở về người không ở số ít, tử thảo đối nương đem này đó khách nhân ném tới cái này nhà cũ tới hành vi, phi thường cao hứng. Đối gì ba muốn đi tìm nói năng cẩn thận ra trụ ý tưởng, cũng là duy trì, dù sao, như thế nào tính đều là chính mình ra chiếm tiện nghi. Bên này nhà cũ trụ hạ hai cái họ khách nhân, người này muốn mặt, thù muốn ra, hiển nhiên bọn họ cũng là biết đến. Bất quá. Này hai phòng người lại là quải rất thân, trước kia chính là không có gì giao tế, nay ở nhận rõ hiện thực sau, hai nhà người chia đều nổi cập chén đũa, từng người đi ở phòng ở, này năm gian phòng, nhưng chỉ có hai gian bàn giường đất. Tự nhiên lại khiến cho này hai nhà người vừa lật so đo, tự nhiên vẫn là có người không chiếm được giường đất trụ, liền suy nghĩ đi tìm chính mình tỷ tỷ hoặc tẩu tử giải quyết rất vấn đề này, không giường ngủ không thể được. Đệ 82 tiết thần thủy cứu trở về thời Đàm Mệnh. TS. Hôm nay mới phát ra Quyển sách trừ bỏ khởi điểm ngoại, cư nhiên có rất nhiều liên tiếp, các vị, thỉnh duy trì chính bản đặt mua. Mọi người ý tưởng giống nhau, lập tức lại chạy về phạm ra, này một hồi ấm ý, kết quả phạm mãi mãi không biện pháp, chỉ phải dọn chính mình chuẩn bị bổ ổ ga thổ gạch, còn hủy đi nhà cũ nội viện tường một mắt gỗ, mới bàn hảo hai giường đất. Cũng may thỉnh người bàn giường đất cũng bất quá là 15 văn thủ công tiền. Thỉnh ba cái hiểu công việc người tới, này đó thân thích nhóm đều giúp đỡ động thủ, lúc này mới hai canh giờ liền lũy hai giường đất, lại tìm được chấn khẩu, mua bốn lánh giường chiếu. Lúc này mới đem đêm nay đối phó rồi. Tổng cộng hoa Vương Thị bảy mươi văn tiền, đem nàng cấp đau lòng đến. Nay ngủ địa phương thỏa, ngày hôm sau, này hai nhà người ở nhà bếp, nguyên lai like cái này sáu mắt bếp còn cảm thấy có thể dùng, một nhà phân liếc mắt một cái bếp, mặt khác hai liền chuyên thiêu nước gấm gì đó công cộng. Muốn cắt ra từng người đi lộng lương, lộng mễ, lộng xài. Thật là hoa chiêu trồng chất ta, kết quả Tử Thảo bị phiền bất quá. Ám chỉ đại gia ở vông thị đi đưa ruột ra khi lại tới, mọi người đều là đề đầu tỉnh đối chủ, những người này đều đi vào kho lúa, dọn mấy túi gạo bạch diện đi rồi, vông tam Muội biết chính mình tỉ tỉ keo kiệt, còn đặc biệt làm người từ dọn, bên ngoài một chút nhìn không ra tới. Mối ăn này đó gia vị liêu, vông thị cũng có bao nhiêu, tự nhiên cũng là chiếu lấy không lầm, còn từ kho hàng, thuận tay dọn đi một bộ cũ cái bản. Nhà cũ bên này, liền làm theo ý mình, độc lập khai hỏa, không có đồ vật. Liền đi bông thị nhà kho dọn, mà ông thị cũng không có phát giác, nhất thời đại gia tưởng an không có việc gì. Những người này cũng không đi tìm Ngọc Nguyệt phiền thoái, ở tại nhà người khác, nói như thế nào cũng có chủ nhân ở, nhiều không tự do. Ở tại nhà cũ, muốn ăn gì ăn gì, tưởng bao lâu khởi, bao lâu khởi. Nhiều tự tại, đồ ăn này trong đất mặt có, chỉ lo đi bát, muốn ăn thức ăn mặn, Cũng không hảo trở về lấy, nhưng lại đem này mẹ bán đi, đổi thành đồng tiền, mua thịt ăn. Này có thể so ruột già ăn ngon nhiều. Ngọc Nguyệt cũng không biết những việc này. Đi theo cô cô đi huyện thành, ở lại sau. Dù sao tả hữu không có việc gì, tự nhiên nói là mua thư, tiệm sách, đi. Liên đi mục tiêu của chính mình nơi cư trú. Đông thành mọi nơi xem xét. Một lòng tưởng gặp được cái ái mộ phòng ở, cấp mua tới. Rốt cuộc, ở Ngọc Nguyệt trong lòng. Nay ca ca tiến học là khẳng định sự, lại nói này phòng ở là khả nộ bất khả cầu. Giá cả càng ngày càng cao. Chính mình bạc. Ném ở không gian, mức đều không giải, buồn bực đi. Nay một đống ngân phiếu tồn tại cái gì tiền trang, người khác sẽ không cho ngươi lợi tức, ngươi còn phải cho người khác cái gì hao tổn. Phi thường mệnh, cho nên mua phòng ở, là cần thiết. Cũng là được không? Trầm giải phóng, luôn có mua được hảo sân một ngày. Cái này không nóng nảy, từ từ tới. Thuận tiện, trong không gian thật nhiều dược liệu, cũng có thể xử lý, cần thiết xử lý. Ngọc Nguyệt vẫn là lao quý củ, thuê một cái khác khách khách điểm phòng ở. Tìm loại nào cấp khách thương đôi hóa sát đường, chính mình đi vào trước, như cũ đem chính mình này 50 túi dược liệu đem ra. Lại đi bình an dược hành. Cầm hắn mẫu nói thỏa cấp bậc giá cả, cái này hắc tiểu tử liền mang theo xe la đem hóa đưa tới cửa đi. Lần này thu đến có Tam Thất, Thiên Ma, Đương Quy, Xuyên Cung, Bạch Thược, Địa Hoàng, Dễ Sô Đỏ, Hoàng Kỳ, Hoa Hồng, Long Cốt, Cam Thảo, Sài Hồ, Hoàng Cầm, Phục Linh, Bối Mâu Tư Xuyên, Hà Thủ Ô. Giống nhau một bao tài tử, này không gian xuất phẩm chất lượng có bảo đảm a. Giống nhau tinh thành đặc cấp giới, hơn nữa lượng còn đại. Hắc tiểu tử tại đây gian bình an dược hành có điểm điểm nhũ danh khí, lần trước cây kim ngân cùng Cẩu Kỷ, kinh ngọc trưởng quẩy người cùng sở thích mấy cái lang trung luôn mãi nghiệm chứng, nhất trí cho rằng, này phê hóa, cùng Phạm Gia thôn thu tới Cẩu Kỷ thực cùng loại, bất quá chất lượng càng thêm thượng đẳng, dược hiệu càng cường, phát đến các nơi hiệu thuốc đi làm mặt mũi hóa. Còn muốn hóa Nhưng thiên tìm không được như vậy cái hắc tiểu tử, đại gia cũng biết dược hành có chút quý củ, biết chỉ sợ là chủ hàng không nghĩ trọc phiền thoái, liền hạ quyết tâm, lần sau cái này hắc tiểu tử tới khi, nhất định phải tận lực bắt được hắn sở hưu hóa, tốt nhất có thể làm đến cung hóa người hoặc là nơi sản sinh. Cho nên, lần này, Ngọc Nguyệt nói, này tiền liền trực tiếp cấp thành ngân phiếu thì tốt rồi, phương tiện lấy đi. Bình an dược đường người cũng là một chút không mang theo thoái thác, lập tức làm theo. Tổng cộng là 7.560 nhiều hai tiền hàng, thật dày một chồng tử ngân phiếu, dùng một cái gỗ đỏ tiểu hồng phiếu trang, đưa tới Ngọc Nguyệt trong tay. Trường quay liền nhìn cái này thần bí hắc tiểu tử ngồi ở xe la thượng, tùy tay dẫn theo cái này tiểu hồng phiếu, một chút cũng không che đậy liền đi rồi, nghẹn họng nhìn chân chối. Cái dạng gì chủ nhân, dùng như vậy là gan đại tiểu tử. Lần trước liền liền không có hỏi tham gia tới. Lần này hỏi nửa ngày, cũng là không có cái kỹ càng tỉ mỉ cách nói. Ngọc Nguyệt thuê xe la. Là có lẻo, nàng ngồi trên xe, bay nhanh đem hòm phiếu cấp gi vào chính mình không gian phóng hảo, đi đến một cái góc đường, liền làm xa phu ngừng xe, thanh toán tiền xe mới nhìn xe la rời đi. Bốn phía cũng không có dị thường tình huống, Ngọc Nguyệt dạo qua một vòng, đi đến đầu đường nhà xí đi, sau đó biến thành trắng non tiểu nữ hoa ra tới. Đảo cũng không phát hiện có dị thường người canh giữ ở nhà xí chung quanh. Sau đó liền tùy ý mà ở trên phố đi dạo. Nàng muốn xác nhận không ai đi theo, mới quay lại cô cô ra đi này vừa chuyển lại chuyển xảy ra chuyện tới này vừa ra tới liền thấy được ngọc trưởng quầy không nói được chỉ có thể là tiến lên chào hỏi trưởng quầy thúc thúc hảo tiểu nha đầu ngươi như thế nào ở huyện thành cô cô thành thân dọn đến huyện thành tới nga ngọc trưởng quầy trong lòng có việc thuận miệng ứng thừa nói ngọc nguyệt cũng có việc bổn đãi đi rồi lại thấy được lần trước đi theo ngọc trưởng quầy bên người thiếu niên chùa hàn sơn thượng thiếu gia người này hôm nay Sắc mặt lại thực sự có điểm khó coi, thanh hắc sắc. Liên này sắc mặt, ly Tiến Diêm Vương Điện cũng không sai biệt lắm. Ngọc Nguyệt nhìn trước hai lần thần khí hiện ra như thật tiểu mỹ nam, hôm nay lại mệt mỏi ngồi ở nhuyễn tiểu, ngươi như thế nào làm? Ngọc Nguyệt biết dù sao chính mình lọt lì thân mình, tuổi còn nhỏ, một chút cũng không cần quan tâm cái gì nam nữ chi gian đại phòng. Là ngươi a, ta chúng độc dược, thời đào đối chính mình sinh mệnh đã mất đi hy vọng. A, ngươi không phải tiệm thuốc thiếu đông ra sao? Không thể tìm được giải dược. Không thể. Tiểu nha đầu, hôm nay nhìn đến ngươi thật sự thật là cao hứng, ngươi vẫn là cả ngày loạn dạo a. Lấy mắt thấy Ngọc Nguyệt trong tay hồ lâu ngào đường. Cùng với tiểu mặt người. Ha ha. Ngọc Nguyệt cười cười, giải thích chính mình cầm này đó nhược trí đổ vật nguyên nhân, không nghĩ bị hắn kinh thường. Ta muốn qua năm mới mãn 8 tuổi đâu. Nói nâng nâng chính mình cầm hồ lâu ngào đường tay. Như vậy a, quả nhiên là cái tiểu nha đầu. Thời đào đối chính mình loại này mặc danh cảm xúc có điểm vô ngữ, Ngọc Nguyệt tác đối người này rất có điểm không bỏ xuống được, này cổ đại, hoa Mỹ Nam tuy rằng nhiều, khá vậy không thể chết được a. lưu chữ đẹp mắt cũng hảo sao. Ngươi còn nhớ rõ lần trước chùa Hàn Sơn chúng ta đụng tới cái nào giả thần tiên không? Nhớ rõ, ngươi lại đụng phải. Thời đào hỏi, lúc này nói này đó có ích lợi gì? Đương nhiên. Ta cùng ngươi nói, chúng ta nhìn lầm hắn, hắn thật là cái lao thần tiên, nếu không... Chính là ta gặp gỡ chính là một người khác, hắn ngày nào đó, bán chính là một loại thủy, chỉ nói là có thể trị các loại bệnh. Ta bán một lọ hoa mười lượng bạc. Ngươi bị lừa đi, còn hoa nhiều như vậy tiền, ngươi có tiền A. Nhìn tiểu nha đầu trên người váy, quả nhiên, so lần đầu tiên, lần thứ hai gặp mặt hảo quá nhiều. Đều là vài bông, thả này theo sống cũng không tệ lắm. Mới không có, ta đại nãi nãi ra, có cái đệ đệ, được bệnh đầu mùa, ngươi biết hôm nay hoa lợi hại lạc, chu lang trung. Còn có chấn trên lang trung đều nói không trị ta cho hắn uống lên này thần tiên thủy. Liên thi tốt rồi, ngày thứ ba liền xuống đất chơi. khoan lác, thời đào tốt xấu là có điểm ý gì học chi thức người, sao có thể tin loại sự tình này. Ngươi đi hỏi thăm một chút sẽ biết, mắt lạnh chấn trên, khẳng định đang nói tống gia trong thôn, có hai cái tiểu hoa nhi, được bệnh đậu mùa, chính mình liền hảo sự. Tiểu nha đầu, ngươi giảng chính là nói thật. Ngọc Trường quay có điểm đệ bụng, cái này bệnh đậu mùa sự, hắn là ẩn ẩn nghe được bởi vì vội vàng vì tiểu chủ tử giải độc không như thế nào để bụng đồi ngọc thúc thúc dù sao ngươi tin hay không từ ngươi ta đem này thần tiên thủy cho ngươi hai bình cái nào lao thần tiên nói có bệnh chữa bệnh vô bệnh cường trợ cốt ngươi tìm người thử một chút là được ngọc nguyệt nhìn thời đào hắt thanh mặt còn có này vô lực thân mình có điểm lo lắng không biết hữu hiệu không hiệu a ngọc trường quay trong lòng biết tiểu chủ tử đơn giản chính là hơn 10 ngày sinh mệnh này lại một lần đột phát khẳng định liền thần tiên cũng chưa cứu thiếu hiệu không có hiệu quả, an chút đi. Ngươi đặt ở nơi nào? Ta mang đến, đặt ở cô cô ra, các ngươi chờ, ta đi nhanh về nhanh. Ngọc Nguyệt ngồi xe ngựa, từ bình an đường tiểu nhị đưa về cô cô ra. Nàng nhảy xuống xe, liền đẩy ra viện môn đi vào. Tự nhiên đi trong không gian đoái năm bình thần tiên thủy ra tới, lần này thêm linh dịch, đó là nhị tích, thật sự là người này sắc mặt xanh mét, nhìn liền cấp người. Cùng cô cô nói hạ, ngồi trên xe, lại về tới bình an đường. Ngọc Nguyệt đưa xong rồi dược, liền đi rồi, đối thời đào, nàng nhưng tâm lý minh bạch rất lại như thế nào cảm mạo, này hai người gian cũng là kém qua xa. Đừng nói, chính mình mới mãn 8 tuổi. Này sau lại, cũng chính là thời đào sự tình, này thật là thuốc đến bệnh trừ. Này Thủy vừa xuống bụng tử, thời đào chỉ một khắc sau, liền kêu đau bụng, vọt vào sau phòng trên buồn cầu. Kéo rất nhiều hắc Thủy ra tới, lan lộn thật nhiều thứ, bất quá, Ngọc Trưởng quầy nhìn sắc mặt của hắn là càng ngày càng tốt. Ngày hôm sau. Đó là thần thanh khí sảng một cái khỏe mạnh tiểu tử, cũng chính là sắc mặt tái nhợt chút, này nước thuốc cũng mới ăn một lọ. Một lần nữa nhìn mạch, Ngọc Trưởng quầy khai chút bổ khí huyết thuốc bổ cấp thời đào ăn xong đi, hai người trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Tiểu chủ tử, này về sau, vạn sự đều phải chú ý. Ngọc Thúc, ta đã biết. Thời đào đối lần này chúng độc nguyên nhân, cũng là có khẩu nói không nên lời, không chứng cứ A. Ngọc Trưởng quầy đem này bốn bình thủy thu hồi tới. Đương bảo giống nhau phóng, loại này mùi hương Hắn đều nghe thấy không được là cái gì hương vị. Lưu trữ về sau có lẽ khi nào dùng được với huyện thành sinh hoạt là thích ý. Ngọc Nguyệt chờ này dưỡng bắt đầu làm việc đi, liền ước cô cô ra cửa, ở trên phố một đốn loạn dạo, chủ yếu vẫn là Đông Thành. Bởi vì Ngọc Nguyệt, chỉ có này Đông Thành, nương thư viện này, quan nhạc quang, an toàn tính là không bình thường hảo. Chính mình mua phòng ở, an toàn tự nhiên là đệ nhất vị. Đệ 83 Tiết Vĩnh Thanh huyện thành vụng trọng nhạc. Đợt. Ha ha. Đề cử 5 phiếu, thêm càng một trường. 6.333 phiếu, đại gia cố lên A. Cảm ơn. Nay trời xanh không phụ người có lòng, rốt cuộc cấp Ngọc Nguyệt phát hiện một cái người môi giới. Nay cổ đại người môi giới, tương đương hiện đại mãn đường cái phong ốc người môi giới, Ngọc Nguyệt phát hiện một cái. Lôi kéo cô cô đi vào, hỏi hỏi đông thành phòng ở, có hay không bán. Hai người cả người đều là tế vài đông, hoành xem dựng khai, đều không giống kẻ có tiền. Này nha người thật là vô tâm tình chiêu đãi các nàng. Có A, hai vị tiểu nương tử, này lớn lớn bé bé đều có. Hiện tại ta trên tay, có 5 bộ sân ở bán. Kết quả, Ngọc Nguyệt lấy quá này phong ốc tình huống tới vừa thấy, cái này người mua giới còn làm được thực quý củ. Lớn nhỏ, vị trí, mấy tiến sân, bên trong nguyên bộ có cái gì? Mấy năm trước cái? Chủ bán chào giá. Nhất nhất viết đến rõ ràng minh bạch. Nhập bảo yêu cầu. Ngọc Nguyệt tùy tiện vừa thấy, ha ha đều không tiện nghi a. chính mình hai huynh muội chu quá lớn, quá gây vạ. nhưng này đông thành, không thể so nam thành này đó mà, hai trăm nhiều bình tiểu viện tử đều có. nơi này nhỏ nhất gian đó là năm mẫu trở lên. nhập bảo nhưng thật ra không khó, chỉ cần là dân tạ là được. nơi này bảo tồn tại trên danh nghĩa, ngươi nói này năm ra mười mấy mẫu hoa viên thậm chí còn mặt trên mẫu hoa viên mấy tiến sân nhân, nhân ra, có thể nghe ngươi một cái tiểu bảo lớn lên lời nói, hoặc là chịu đương một cái bảo trường. Cho nên, trên cơ bản, chính là một hộ một bảo. Ngọc Nguyệt tùy tiện liền nhìn chúng tam bộ sân. Đều là có tiểu hồ, còn có giếng nước. Ngọc Nguyệt trực tiếp đem này giếng nước trở thành hiện đại ống nước máy, nhất định phải có. Ở cái này người môi giới giản dị trên bản đồ, phân biệt là 20 mẫu đất, 15 mẫu đất, còn có một hộ 5 mẫu đất. Này còn đánh dấu này mấy cái sân cụ thể vị trí. Liên ở phượng Hoàng Sơn dưới chân. Huyện học bên cạnh, Ngọc Nguyệt rất là để mắt. Tiểu nương tử đây cũng là bán ra muốn bán đi, không chịu thuê. nếu không, này mấy cái sân, mới không có khả năng không ra tới, này cho thuê, một năm cũng có thể thu cái mấy trăm lượng tiền thuê. chúng ta đi xem đi. Ngọc Nguyệt gật gật đầu. Tiểu Nương Tử, này xem phòng ở, một lần muốn 5 cái tiền xem một hộ, ngươi nếu là cuối cùng định rồi mua, liền đem ngươi xem sân tiền lui ngươi, nếu không là không lùi. cái này người mua giới hoa chiêu thật là nhiều, quả thực là tưởng tiền tưởng điên rồi. Nguyệt Nhi, chúng ta thật muốn mua. Thảo có điểm lo lắng, này nhỏ nhất cái này sân Đều phải một ngàn lượng. Mới năm mẫu đất hoa viên A một ngàn lượng. So đoạt người còn nhanh. Cô, chúng ta liền nhìn xem, về sau tồn đủ tiền tới mua. Ngọc Nguyệt không dám cùng cô cô nói thật. Lén lút hống nàng một câu chúng ta coi như dạo hoa viên được. Nhìn xem nhà có tiền vườn. Giao một hai năm đồng bạc, liền cùng người môi giới người ngồi người môi giới xe. Đi này ba cái sân, Này ba cái sân đều ở huyện học bên cạnh. Phụ cận đều là thư hương dòng dõi, đại quan quý nhân gia, chi huyện nhà riêng cũng ở phụ cận. Cho nên an toàn có bảo đảm, ba cái sân, phân biệt từ ba phương hướng đi vào. Hoa viên tử lại liên ở bên nhau. Này vẫn là nha người ta nói, Ngọc Nguyệt mới hiểu được, quả nhiên là tu đến xinh đẹp, đại hai cái, chủ viện là năm tiến, hơn nữa đều dẫn vượng hoàng sơn trên dưới tới ngọc truyền nước sông theo này đó trong hoa viên chuyển qua. Mỗi nhà đều có nước vào áp, ra thủy khẩu. Cho nên nơi này tiểu hồ Tiểu Ngư trì thủy mới thanh triệt, ngươi muốn dẫn thủy phóng thủy đều thực phương tiện. Như vậy hoa viên mới dễ dàng xử lý. Này trong hoa viên Tiểu Hiên, Tiểu Đình cũng có không ít, đều đều là có thể ở lại người mới chuẩn bị bán ra. Này còn có vẻ phi thường xinh đẹp, sạch sẽ. Năm mẫu cái này, sân lại chỉ có tam tiến, nhà ở là hai tầng nhà lầu. Bên trong lại loại các tiểu dưỡng liệu, lượng đều rất ít, chủng loại rất nhiều, còn có nửa mẫu loại rau xanh. Ngọc Nguyệt cảm thấy. Này quả thực chính là vì chính mình chuẩn bị. Một bộ đều liên tiếp từ bỏ, nhân liền tại đây thư viện phụ cận, an toàn không cần suy xét. Này phụ cận nhân ra, nghe nói rất nhiều năm không phát sinh quá trộm đạo sự tình. Này tam gia nhà ở, phòng sách đều là đại đại trương mục giá sách cao cao giữa tường lập, đỉnh thiên lập địa tiểu dáng, còn có chuyên môn thang lầu lấy chỗ cao thư, còn không phải một gian hai gian phòng sách. Hơn nữa, vì cái gì bán như vậy quý, cũng là có nguyên nhân, này đó trong viện gia cụ trên cơ bản đều là đầy đủ hết, hoàn toàn có thể làm được rọ sách và ở. Ngọc Nguyệt mang theo cô cô tham quan xong rồi, đối cái này nha người ta nói nói, chúng ta trở về cùng ta phụ thân thương lượng một chút, lại đến cho ngươi đáp lời. Cô chất tiện cho cả hai cáo từ đi rồi, thảo trong lòng thực không dễ chịu, này nhìn ba cái hoa viên, thế nhưng cho một lượng dưới bạc, ở nông thôn liền mua đất cơ đều đủ rồi. Nguyệt Nhi, ngươi thật là phá của a, như vậy quý hoa viên tử cũng đi xem. Nay không lo được thêm kiến thức Này đi nhìn, mới biết được, có thể thuê nhà đi, nếu là ca ca khảo trùng tu tài, chúng ta không tồn đủ bạc, thuê nhà trụ cũng có thể a Ngọc Nguyệt trong lòng đang ở tính toán như thế nào mua phòng ở lung tung mà khuyên bảo cô cô. Hai người mua chút thịt, liền đi trở về, nấu cơm, cái gì nhà ở cũng đỉnh không được bụng đói. Ngọc Nguyệt giúp đỡ cô cô làm cơm, một bên kiến nghị cô cô, không cần luôn thêu hoa kiếm tiền, nếu muốn điểm khác biện pháp. Nguyệt Nhi, này còn có cái gì biện pháp a tổng không thể vi heo đi. Này tự nhiên không được, viện này quá tiểu. Ngọc Nguyệt cũng không có biện pháp. Viện này không bên đường. Cô, ta đặt ở trong lòng, nghĩ điểm chết. Chính vội vàng đâu, viện môn ngoại liền trụ văng lên. Ngọc Nguyệt mở ra viện môn, lại là thời đào cùng Ngọc Trưởng quay tới. Dẫn theo hảo chút lễ vật. Tơ lụa, vải vóc, điểm tâm gì đó. Cô, Ngọc Trưởng quay tới. Thảo cũng là biết Ngọc Nguyệt đưa thần tiên thủy sự, ra tới sau, một hồi khách khí. Tự nhiên cũng lại không dưới tình phần đêm này một đống tử lễ vật nhận lấy đối một cái hộp nhỏ trang ngân phiếu lại là kiên quyết không thu này cái gọi là đại ân không lời nào cảm tạ hết được thời đào chỉ có thể là đêm này phân tình ghi tạc trong lòng ngọc trường quay trong lén lút chê cười hắn loại này cứu mạng đại ân chỉ có thể này đây thân tương báo những lời này lại làm thời đào làm cái quyết định chính mình chờ ngọc nguyệt trưởng thành liền cưới nàng làm nương tử cả đời không phụ nàng mới tính có thể báo đáp này phân đại ân trong lòng có này tính toán Thời Đào cũng liền không dối rắm với Thảo Thu không thu hạ chính mình bạc. Đối với Thảo, cũng chỉ là không khẩu tử tiêu cô. Nhìn cái này hiện tại phấn nộ nộn tiểu Ngọc Nguyệt, lòng tràn đầy vừa lòng. Ngọc Trường quay thế thời Đào hẹn đại gia ngày mai giữa trưa cùng nhau ăn một bữa cơm, liền ở nhất phẩm tiên, còn muốn thỉnh rượu đi. Thảo như thế đáp ứng rồi. Đây chính là lần đầu tiên tiến tiệm ăn, Ngọc Nguyệt cũng không cự tuyệt, này liền nói định rồi. Ngày hôm sau, sáng sớm, đó là Ngọc Nguyệt tới này huyện thành tám ngày. Ngọc Nguyệt cùng cô cô nói, ngày mai phải đi về. Hôm nay đi mua mấy quyển thư. Cơm trưa nếu là trở về đến sớm, liền hạ buổi liên hồi. Nào không thể được, ít nhất lại trụ cái răm ba bữa, ta đưa ngươi trở về. Dù sao trong phòng ném cho hoàng lão buộc một nhà, ngươi cũng không có gì muốn nhọc lòng. Ngọc Nguyệt ngoan cô bất quá cô cô, cũng liền quyết định lại lưu mấy ngày, lúc này cũng không có việc gì, Ngọc Nguyệt vẫn là đánh đi hiệu sách tên tuổi. Chuẩn bị ra cửa. Ngọc Nguyệt trong miệng đáp lời. Mới vừa đẩy ra viện môn, lại thấy thời đảo mới vừa rỗi tay ở gõ cửa đâu. Ý thì ngươi không ở nhà dưỡng thân thể, như thế nào lại tới nữa? Ta này thân mình, khá hơn nhiều. Ngươi này lại muốn đi đâu, ta bồi ngươi đi. Hành A. Ngọc Nguyệt đối với thời đảo không có không muốn đạo lý. Hai người bảy đi tám đi, trò chuyện thiên, không biết như thế nào, Ngọc Nguyệt liền nhớ tới mấy ngày hôm trước xem phòng ở tới. Ngọc Nguyệt trong tay là cầm hộ tiếp. Nhưng Ngọc Nguyệt không muốn chính mình mua phòng ở. Rơi xuống thân thích trong tay, đặc biệt là cái này phân ra qua kế, này nãi nãi ra ra vẫn như dòi bám trên xương giống nhau thực làm người ghê tẩm. Đại tề triều lại chú ý này đó hiếu đạo nhân nghĩa. Ngọc Nguyệt tưởng mua, lại nghĩ đến, muốn mặt khác mua, mượn thân phận mua, cô cô không được, tiểu tử này không được. Đều không biết chi tiết, nếu là cùng hiện đại giống nhau, có làm giả chứng liên hảo. Lúc này không máy tính nệ vợ, cũng không có gì ảnh chụp linh tinh, khẳng định tra không ra, này ý niệm trận lóe. Ngọc Nguyệt sắc mặt liền sáng ngời, thiết, này hàng nhái cũng không phải là hiện đại mới có. Ai? Ngươi có nhận thức hay không này huyện thẩm phán linh tinh? Đại tề triều hộ khẩu là từ trong huyện thẩm phán quảng. Nhận thức A, ngươi muốn làm gì? Thời đào phát hiện, này tiểu nha đầu, lúc này như thế nào trong ánh mắt lóe hổ ly dường như quang? Ngươi có biết hay không, hắn có thể hay không làm hộ tiếp? Ngươi đánh cái gì chủ ý? Thời đào là cái cơ linh oa. Ta chính là hỏi một chút. Này là một cái tân. Tự nhiên là có thể làm, ngươi có phải hay không tính toán chính mình mua điền gì đó, tách ra ngươi nãi nãi ra à? Thời đào cảm thấy chỉ có loại này khả năng, mới là lý do lạc, nếu không, ngươi hảo hảo làm làm cái gì? Ta mới không ngươi tưởng như vậy không phẩm, ngươi có biết hay không? Ta nãi nãi ra đặc biệt lòng tham. Lao tưởng bá chiếm nhà ta đồ vật, ta không phải bán dược cho các ngươi trấn trên bình an đường sao. Ta nghĩ mua mấy khối địa, mua điểm phòng gì đó. Bộ dáng này nha, rất đơn giản. Hoặc là ta thắc hắn giúp ngươi đơn độc lập cái hộ, hoặc là một lần nữa lập cái tân hộ, không ổng sự. Một lần nữa lập cái hộ, không thành vấn đề sao. Có thể hay không muốn ta nhiều nộp thuế. Ngươi lại không phải nam đinh, giao cái gì thuế. Hảo đi, ngươi nhờ người giúp ta làm một cái đi. Như vậy cấp. Nhưng không, ta này mùa đông mới hảo mua đất ta. Ngọc Nguyệt nghiêm trang, thời đào vốn dĩ cùng cái này thẩm phán nhi tử đó là bạn tốt. Một cái nữ hộ, cũng không thể so mặt khác, tự nhiên một ngụm ứng. Vẫn đều Phạm Ngọc Nguyệt. Không cần đi, nay Phạm Ngọc Nguyệt vừa nghe chính là ta a đều Phạm Tiểu Thiến đi. Ngọc Nguyệt quyết tâm làm Phạm Tiểu Thiến sống lại. Tên này hảo. Như thế, tuổi cũng sửa hơn mấy tuổi đi. Sửa đại. Nói giỡn, không thể. Ngươi có biết hay không? Nữ nhân sợ nhất đó là lớn lên biến lão. Trận to hai mắt hoảng sợ Ngọc Nguyệt, đem thời đào đậu đến cười phi thiên. Ngươi một thí đại điểm ba. Còn nữ nhân. Thời đào đi theo Ngọc Nguyệt phía sau. Hai người thực sự ở trên phố đi dạo hồi lâu, hiệu sách tự nhiên cũng là đi, lần này, Ngọc Nguyệt còn phiên tới rồi một quyển thoại bản. Ta thiên, này thế đạo cư nhiên có. Quá hưu nhàn. Ngọc Nguyệt liền cầm một quyển. Thời đào không nói được đào bạc, kiên quyết thanh toán trướng. Từ hôm nay khởi, thời đào liền đem Ngọc Nguyệt trở thành chính mình tức phụ tới đối đãi này ở trên phố dạo, này như thế nào có thể làm tức phụ ra tiền sao? Giữa trưa, đại gia cùng nhau ăn cơm trưa, hai bên liền chia tay. Ngọc Nguyệt phải đợi thời đào tin tức, sự tình quan giả chứng, không thể coi khinh, như cũ ở cô cô trong nhà ở, tự nhiên cũng không đề cập tới trở về sự. Đệ 84 Tiết Phạm Tiểu Thiến Mua Đông Thành Viện Đỡ S Ha ha, tấu trương tới có điểm vãn. Thời đào mỗi ngày luôn là tới ước nàng lên phố đi loạn chuyển, Ngọc Nguyệt cũng làm một nam hài tử trang điểm, đi theo hắn khắp nơi loạn dạo. Hai người phát giác lẫn nhau gian điểm giống nhau quá nhiều, này phẩm vị cập ăn uống đều không sai biệt lắm, thời đào trong lòng đại hỉ. Có không nghĩ đến rất nhiều. Ngày thứ tư, thời đào liền thần bí mà đệ một cái cá trạng túi cho nàng. Một cái mới tinh hộ tiếp, Còn trang bị cá phủ, Ngọc Nguyệt, này về sau ngươi đi đâu đều có thể. Cái này cá phủ mà khi lộ dẫn sử dụng, về sau ra châu quá quận, đều thực phương tiện. Không cần tìm lý chính gì đó mở đường dẫn. Mặt trên đó là một cái tên là Phạm Tiểu Thiến hộ tiếp, mặt trên ghi chú, này mẫu giang thị chết sớm, này phụ danh Phạm Trọng Yêm. Ngọc Nguyệt cảm thấy này vô số hắc tuyến thẳng thẳ Người này cho chính mình làm chính là cái cái gì thân phận A? Bất quá hồi tâm tưởng tượng, cũng là không có biện pháp xử, không cha không mẹ ngươi đá phiến vùng nhảy ra tới. Còn lập cái gì hộ sao? Cái này phạm trọng yêm thực sự có người này. Có, Nguyên Lai một cái tu tài, cũng đã chết, đây là dùng nhà hắn Nguyên Lai hộ thiếp căn tử tăng thêm, bộ dáng này xem như nho tịch. Mua đất mua phòng gì đó cũng phương tiện. Sẽ không tới chút giả thân thích đi. Ngọc Nguyệt đối thân thích thập phần sợ hãi. Sẽ không. Đây là một cái nơi khác tới tu tải, đến bệnh thương Hàn đã chết. Người yên tâm dùng đi. Thời đào đối cái này hộ thiếp vẫn là để bụng, làm cái nho thịt. cái này phạm trọng yêm đứng đắn là cái tu tải, vẫn là bẩm sinh. Thiên lại không quen vô thích, người cũng đã chết, chẳng qua không có tại đây hộ thiếp thượng ghi chú rõ. Người ghi chú rõ cũng không có phương tiện hành sự, quan phủ hoàng sách thượng có ghi chú rõ. Ngọc Nguyệt lần này có tin tưởng. Xuy tân hộ thiếp, phòng ở A ta tới. Ngày hôm sau. Nàng trực tiếp đi tới cái này bán phòng ở người môi giới nơi này. Đại thúc, mấy ngày trước đây, ta xem tam giàn sân nhưng đều còn ở. Ở A có hai nhà tới nhìn mua rớt một giàn, còn có hai giàn không thành giao này lôi nha người cũng đau đầu. Ta hai cái sân đều mua, giá cả lại muốn lại nói, ngươi cảm thấy nhưng nói sao. Tiểu nương tử, nay cũng không phải là cải trắng, ngươi một tiểu hoa nhi tới liền mua, hai cái sân, muôn bốn năm ngàn hai. Ngươi hống ta đi, đến nỗi viện này này giá cả. Tự nhiên là muốn cùng chủ nhà nói. Cha ta nói không rảnh, dù sao là mua tới làm của hồi môn, hết thệ từ ta an bài. Bất quá, này hai cái sân đều có thể thuê sao? Ta cần phải trước thuê. Tự nhiên có thể thuê, này hỏi người không biết có bao nhiêu. Một năm có thể thuê này gian lớn nhất. Một năm có thể thuê 300 lượng. Này gian, có thể thuê 260 nhiều hay, đáng tiếc bán đi, cái này tiểu viện tử. Là có thể thuê cái 100 lượng tả hữu. Hào đi. Ngươi ước chủ nhà đến đây đi, chúng ta nói thành. Liền đi làm thủ tục. Nha người cảm thấy chính mình muốn điên rồi, như vậy cái bàn tay đại hoa hoa, cùng chính mình nói sinh ý. Không được, ngươi không làm chủ được. Nhân gia cũng sẽ không theo ngươi một bé gái nói. Như thế nào không được. Ngọc Nguyệt móc ra hộ rán tới, ta hộ rán ở chỗ này, nói nữa, một tay bạc, một tay khế nhà, ngươi còn sợ ta lửa ngươi không thành. Này nha nhân tâm một hành, quản hắn, qua hộ, rơi xuống khế nước đỏ. Chính là đổi ý cũng tìm không thấy ta. Ngươi bạc đâu? Ngươi yên tâm bãi, ngươi gọi tới phòng chủ, ta đi bị bạc, này chỉ có thể lấy ngân phiếu được chưa? Tự nhiên có thể, nếu không này mấy ngàn lượng bạc, như thế nào dọn à, bất quá, muốn nơi này lớn nhất hối thông cửa hàng bạc tiền giấy. Hảo! Nay liền một canh giờ sau thấy, ngươi tốt nhất đem người đều ước tới, chúng ta phân biệt theo chân bọn họ nói thỏa là được. Tự nhiên là, cùng ngươi cái này tiểu hoa nhi nói sinh ý, kéo tới kéo đi, kéo ra vấn đề tới. Cái này lôi nha người, căng ra đầu hô hai nhà chủ hộ tới, hai nhà chủ nhà đều là vào kinh, đều là lưu lại một nhị quản gia chờ trong tay còn cầm cái này nha người tận mắt nhìn thấy chủ nhà ấn dấu tay chỗ trống khế ước, nghe nói là cái tiểu cô nương, cũng mặc kệ, mau ăn Tết, bán đi, hảo về nhà ăn Tết. Quản nàng là già hay trẻ, là nam hay nữ, bác không giả chính là thật sự. Này hai hộ nhân gia vốn dĩ liền dính điểm thân. Mua làm một khối mua, này bán cũng cùng nhau bán. Một canh giờ, Ngọc Nguyệt đem này trong không gian thanh một thanh, cũng đủ có bao nhiêu ngân phiếu. đuổi tới này người mua giới, cùng này hai cái nhị quảng ra, tùy tiện nói chuyện, này hai người đi ý đã sinh, giá cả liền hảo nói chuyện, lại thấy là cùng nhau mua này hai cái sân, này mọi người đều là kẻ có tiền, không ở với này một lượng dưới hai, thực mau liền thành giao. 20 mẫu cái này phong hà viện, 36022 thành giao, 5 mẫu dược hương cư 9022 thành giao. Chủ yếu là bên trong dược liệu thật là có vài loại đáng giá. Tổng cộng 4.5042. Mua bán không cần trung giới nhất định phải mang điểm số lẻ. Ngọc Nguyệt cùng hai cái quản gia cập nha người, cùng đi huyện nhà, này nha người là làm chín, tự nhiên là tìm được quen biết sư gia, cùng nhau liền tại đây mua bán khế ước thượng ký tên, ấn dấu tay. Này hai cái nhị quản gia cũng ấn đại lý dấu tay, Ngọc Nguyệt liền đem ngân phiếu lấy ra tới, giáp mặt cho này hai cái quản gia, tiếp nhận hai cái sơn chìa khóa lại giao huyện nha thuế trước bạn hai mươi nhiều lượng bạc này sư gia thấy là quen biết nha người làm người trong lại là cái tiểu nữ hoa liền nói một lời tiểu anh nhi nghe nói đây là cho ngươi của hồi môn bất quá cũng không biết ngươi cái này cha là cái người nào như vậy túng ngươi cũng ý thấy chính là này mặt trên viết ngươi mẫu thân không có lão phu nghĩ này có mẹ kế liền có cha kế ngươi không bằng liền sấn lần này đem phòng khế đều viết thành tên của ngươi liền trăm triệu biến không xong thúc thúc Có thể chứ. Ta cho rằng, ta tuổi còn nhỏ không thể đâu. Ta cũng là sợ cha ta tìm mẹ kế. Mới chính mình ma lá gan, sân cha nói xuất khẩu, chạy nhanh muốn bạc tới làm. Đã là như vậy, khẳng định đến viết thành tên của ngươi bất quá là chúng ta gánh cái quá thôi, không có gì quan hệ. Hiện tại quan gia cũng chuẩn bé gái mổ côi lập hộ mua phòng. Nhưng ta không phải bé gái mổ côi A. Ngọc Nguyệt hối hận chung, sớm biết liền hoàn thành bé gái mổ côi. Nay tự nhiên biết. Ai cũng sẽ không tế cha ngươi hộ gián, hiện tại thật nhiều nhà có tiền, vì cấp nữ nhi của hồi môn, đều là trực tiếp viết nữ nhi tên. Mục đích bất quá là bỏ bất về sau đổi phong khế, khế ước khi muốn giao thuế kim. Ngọc Nguyệt cũng ở thư phô công báo thượng xem qua, là có thể như vậy làm, thấy cái này sư gia như thế chủ động, tự nhiên cũng thượng nói, lập tức liền truyền lên một cái mười lượng nhuận bút phí. Cũ phòng khế bị giáp mặt hủy hoại, đỏ thâm dấu vết tân phòng quan khế liền làm xuống dưới, cùng cô cô phòng khế khế đất giống nhau như đúc. Bốn chương thật dày giấy. Một phong đầy đất, đỏ tươi quan ấn, cầm ở trong tay, dày nặng cả mười phần. Hai căn hộ đó là Ngọc Nguyệt của hồi môn. Ngọc Nguyệt thắc cái này, nha người đem cái này đại viện tử thuê. Lại đem nói tốt tiền thuê cho hắn. Hoa mười lượng bạc, cái này nha người cũng là tin người, còn lui Ngọc Nguyệt xem phòng phí. Cũng ước định, sáng mai, liền người giới thiệu tới, đem này phong hà viện cấp thuê, nói này hộ nhân ra, nói tốt tưởng thuê, vẫn là trường kỳ thuê. Ngọc Nguyệt luôn mãi cảm tạ hắn, hai người liền chia tay. Chia tay sau, Ngọc Nguyệt nghĩ không yên tâm, liền đi tiệm tạm hóa, mua hai đại đem đồng khóa, một người thuê cái cỗ kiệu, đi hai cái sân, đem khóa đều thay đổi. Cụ khóa lại cầm khóa bên trong nhà chính. Nay một hồi lăn lộn, trở lại cô cô chỗ, mới bất quá là giờ thân sơ khác. Bất quá ba cái canh giờ, Ngọc Nguyệt liền lặng yên không một tiếng động mà thành có phòng nhất tộc, cũng lập tức hoa 45 nhiều lượng bạc. Ngày mai còn có việc, tự nhiên vẫn là lưu tại cô cô gia. Ngày hôm sau, lôi nha người quả nhiên bồi hai cái phụ nhân trở ở người môi giới, đây cũng là nói bên này là cái bé gái, mới từ chủ mẫu ra mặt. Tinh tế mà thiêm thỏa cho thuê hiệp ước, hư hao phòng ốc cần thiết chữa trị, hoa viên tử không thể thay đổi cái khác sử dụng, cần thiết giữ gìn hoa cỏ cây tối phồn vinh, cư trú trong lúc, nếu phát sinh hỏa hoạn từ từ, cần thiết giá gốc miêu bồi, tu thiện trong lúc, tiền thuê chiếu phó. Này cổ đại thuê nhà khế ước, quả thực tinh tế vô cùng. Này lôi nha người, còn bồi Tự mình ở khế ước thượng lạc thượng cái gì thụ mấy cây, đường kính ước có bao nhiêu, các loại gia cụ bao nhiêu, mới cũ mấy thành. Tỷ như phong hà viên viết, tam mậu nước trong mãn đường hà, chỉ cá vàng 300 đuôi trở lên. Nay một cái sân tế tra xuống dưới, thuận tiện ngọc nguyệt cũng đối chính mình bất động sản có rõ ràng nhận thức. Lại xem qua bọn họ hộ gián, sao tại chỗ chỉ, chủ hộ. Lôi nha người làm người trung gian, lập tức thu hiện bạc, một gian 322, ký 3 năm ước. Sang năm tiền thuê ra tăng 20 lượng giao tiền Tục trụ Năm sau lại thêm 20 lượng tục trụ Này cho thuê khế đức Quả thực là tài sản cố định kiểm kê biểu Nhất thức tam phân Huyện Nha bị đương Cũng này đây phòng văn nhất Này về sau này hộ nhân gia đã xảy ra sự tình gì Liền đều cùng Ngọc Nguyệt không quan hệ Nếu này hộ nhân gia tưởng đem Ngọc Nguyệt phòng ở làm sao bây giờ Cũng liền có căn cứ Ngọc Nguyệt thật không dự đoán được Này phòng ở tốt như vậy thuê Này nháy mắt ba hạ mắt Chính mình liền bắt được 320 lượng bạc, này về sau, cái gì đều không làm, cũng đủ ăn, đủ uống lên. Ngọc Nguyệt lười biếng mà nghĩ, chính mình đi dược hương cư khắp nơi nhìn xem, trong lòng phi thường vừa lòng, về sau ca ca đọc sách, ở nơi này cũng phương tiện, như vậy tiểu, thành tâm không tính nhỏ, bất quả ở đông thành tới nói, là tiểu tòa nhà, liền nói là thuê cũng có thể thoái thác. Ngọc Nguyệt tưởng hảo chiết, mùa đông, này trong đất dược liệu, lại là cứ như vậy loại, nhưng chính mình không có thời gian tới chăm sóc. Ngọc Nguyệt hiện tại trong không gian, còn có không ít đất trống, liền đem nơi này dược liệu đều di tiến trong không gian mặt loại lên. Nói, từ không gian lần thứ 2 thăng cấp sau, Ngọc Nguyệt đối này không gian sớm đã không có câu hán hận, không gian quả nhiên là thần tích, này hiện tại thu loại trên cơ bản đều không cần tự tay làm lấy. Đem dược viên tử bay lên không, Ngọc Nguyệt hiện tại trong tay có 4 đem đồng khóa, tự nhiên đem cái này tiểu viện tử trong ngoài bỏ thêm khóa, liền đi trở về. Ngọc Nguyệt ngày hôm sau, liền nói ở trong thành ngốc đủ rồi. Trước sau tới 10 ngày còn nhiều, treo trong phòng sự, nhất định phải về nhà, Thảo Vô Pháp lưu lại nàng, đồng ý, tự mình giá xe lửa đưa trở về, tự nhiên cấp tứ phòng mỗi người đều mua lễ vật. Tiểu Hoa cũng cấp mua một đóa đầu hoa. Ngọc Nguyệt thực vui vẻ, lại không dự đoán được này Phạm Gia thôn cùng nàng phạm hướng, lần này đi, chờ nàng đó là bát mãi mãi dây dưa. Đệ 85 tiết lòng tham mãi mãi bị trách đánh. DS. Ha ha, thật nhiều người đều vui vẻ đi, nhìn đến có người bị đánh thí thí. Cũng may trở lại trong thôn Thảo cũng không có nhiều làm dừng lại, chỉ ở Ngọc Nguyệt chỗ cầm mấy túi mễ ước có buôn đấu, lại cầm mấy cân đồ ăn, liền về nhà, còn Hảo không có gặp phải chính mình mẹ ruột. Tiến đi cô câu Ngọc Nguyệt đang ở đem mua trở về đồ vật bỏ vào nhà chính bên phải nhà ở, này gian phòng đã sớm biến tướng thành một cái kho hàng, chuyên đôi huyện thành mang đến bãi mịn, đông, điểm tâm từ từ. liền nghe được trong viện ngốc gọi bậy lên, ngẩng đầu vừa thấy, này bát mãi mãi mang theo ngũ thúc cùng mấy người chính mình kêu không được xưng hâu người. Vào sân, Chỉ Huy buộc Tẩu Tử đem cuối cùng 10 hộp đồ vật bỏ vào nhà ở, đang định khóa cửa, liền thấy Bát Mãn Mãn không màng ngõ miệng lợi hại, bước đi như bay mà xông về phía trước tiến đến, cũng không sợ lo eo, căng ra chính mình đang muốn đóng lại cửa phòng, thăm dò hướng vừa thấy. Lập tức Bát Mãn Mãn liền trừng lớn hai mắt, nàng bộ dáng này, phảng phất là đã chết cha mẹ giống nhau, tái nhợt mặt, chỉ vào mãn nhà ở thứ tốt, run đến nói không ra lời. Ngọc Nguyệt không biết chính mình có gì sai, vốn dĩ sao, này mau ăn tết. Trong nhà bị chút nguyên liệu, chuẩn bị bất thời giờ nhi cho đại gia hỏa phùng áo đông, mỗi người một kiện, chính mình cùng nói năng cẩn thận chính là đến làm hai kiện, trước kia cũ áo đông, lại đoản lại nhỏ, đông đều ngạnh đến giống như thiết khối giống nhau, khẳng định không thể lại xuyên, hơn nữa, cũng chỉ có một bộ mà thôi. Này trên giường đệm giường, đệm lót, đều đến thêm hậu, nhiều như vậy tác dụng, này bông tự nhiên ở trong phòng đến đôi đến nhiều chút. Mặc kệ nói như thế nào, đây là chính mình ra việc tư a dùng đến ngươi như vậy sao? Ta lại không loạn tiêu tiền, vẫn luôn bị thầm thầm cập cô cô phê bình tiêu tiền ăn xài phung phí Ngọc Nguyệt, có điểm chỗ ra. Ngọc Nguyệt thực khó hiểu, sấn nàng sương sờ. Đông nhiên dùng một chút lực, giữ cửa cấp kéo lên, chồng lên môn hoàn, răng rắc cùng nhau. Liền rơi xuống khóa. Thầm nghĩ, đó là loạn hoa thì thế nào, lại không phải ngươi tiền. Bát mãi mãi cũng bị này thanh răng rắc cấp bừng tỉnh. Hoa một giọng nói liền kêu khóc hai. Tăng lương tâm A, chính mình phải dệt thành đôi. Thứ tốt xếp thành sân a cũng không nghĩ quan tâm chăm sóc một chút thân mai nãi thân già già a lương tâm kêu cầu ăn luôn a này lớp người già tử còn ở ăn cỏ ăn chấu lão thiên bạt địa còn ở thân thủ làm việc a này làm tôn tử mắt thấy lão nhân không có đường sống vẫn bất hiếu kính lão nhân a trời đánh ngũ lôi vánh a nãi nãi một mông ngồi ở phiến đá xanh trên mặt đất vô đuổi đầy nhịp điệu sướng mắng lên nói thật này cũng thật tâm là bắt nãi nãi trong lòng lời nói ở trong lòng nàng ngọc nguyệt hai huynh nguội vẫn là nàng cháu trai cháu gái Bất quá là không cần chính mình lại nuôi sống thôi. Nói năng cẩn thận, đó là nàng, nói năng cẩn thận cần thiết hiếu thuận nàng. Lúc này đây thứ nhìn đến nói năng cẩn thận hai huynh muội trong phòng, đôi lóe hoa người mắt đồ vật. Bởi vì có tứ phòng lão tổ, còn có tộc trưởng ở mặt trên, nàng cũng chỉ dám hừ hừ. Nhưng hôm nay, nhìn đến này đó, đối nàng đả kích thật sự quá lớn. Nếu, không đem mấy người này quá kế đi ra ngoài, mấy thứ này, liền tất cả đều là chính mình. Nay một phòng đồ vật. Không có 5-60 cái nào cũng được đặt mua không xuống dưới, này trên rừng đất, nàng chính là gặp được hai thất tốt nhất lửa liêu, đây chính là nàng đời này, gặp qua, dễ dàng nhất bắt được trong tay tơ lụa, còn không phải luận thước, mà là luận thất đôi. Nay quả thực một chút liền đem nàng tới mục đích cùng với vốn dĩ liền không kiến toàn hệ thần kinh cấp chặt đức. Ngọc Nguyệt phất tay ý bảo lão buộc ra trốn đi hậu viện. Chính mình lấy ra thêu hoa không thêu, ngồi ở chính mình cửa phòng trước thêu hoa, từ này bắt mãi mãi làm cho nàng thân thích mặt, ở chính mình trong viện La lối khóc lóc, la lộn, lại khóc lại kề ơ. Trong lòng minh bạch chính mình đã trở lại, người khác không nói, thúc thúc là lập tức sẽ qua tới, này lao tổ chỉ sợ cũng ở tới trong phòng trên đường. tư năng đi, viện này phiến đá xanh phủ kín, một hạt bụi đều không có, phòng trưng bát mãi mãi ra giường đất đều không có chính mình sân sạch sẽ. Ngọc Nguyệt có điểm keo kiệt mà nghĩ, tùy tiện nàng đi cút đi, sớm biết rằng, hôm nay không phết đất liền kiếm lời. Cửa, truyền đến thúc thúc cùng lao tổ chào hỏi thanh âm, ha ha. Hai người cùng nhau tới rồi, thực hảo, mau giải phóng. Ngọc Nguyệt không phúc hậu nghĩ, lao tổ thanh giọng nói thanh âm, phi thường. Chói tai, lớn nhỏ ông thị liền chơ mắt mà nhìn, tứ phòng hai cái chủ sự người vào sân. Lao tổ, thúc, các ngươi tới rồi, ta vốn dĩ muốn đi trong nhà, chính là bắt nãi nãi tới. Ngọc Nguyệt cười nói, trước miễn chính mình không đi trước cùng lão nhân chào hỏi tội lỗi. Lao tổ hòa ái mà hướng nàng cười cười, liền mặt trầm xuống tới, hướng về phía bắt nãi nãi bãi nổi lên sắc mặt. Lão bắt ra, ngươi làm gì vậy? Chúng ta tứ phòng bao lâu đắc tội ngươi, ngươi cách không được mấy ngày, liền tới nháo một hồi, là có ý tứ gì? Lão buộc, lão buộc, đi thỉnh tộc trưởng tới. Phản thiên, nay tuy nói một bút khó viết hai cái phạm tự, này các gia môn các gia hộ, này tứ phòng cùng ngũ phòng, này nhưng cách đến xa rớt. Không cần phải gấp gáp, tứ thúc, chúng ta cũng muốn mời đến tộc trưởng có chuyện nói. Này ngũ phòng đem này hai cái hoa quá kế tới, nhà ta mệt đã chết, chúng ta bất quá. Bát mãi mãi xoay người ngồi dậy, sửa sửa chính mình tan đầu tóc, lớn tiếng kêu lên. Đây là bát mãi mãi có thể nghĩ đến, tốt nhất cướp lấy trong phòng tài vật phương pháp. Này năm 60 lượng bạc, phân ra sau, chính mình trong nhà, khá vậy không nhà này đế. Bát mãi mãi như thế có lý tám đạo đối miệng, nhưng đem lão tổ tức giận đến thiếu chút nữa tiếp không thượng khí tới, liên thanh kêu lão buộc đi kêu tộc trưởng, còn có tam lão tổ cập nhị lão tổ. Ngọc Nguyệt đau đầu muốn mệnh, chính mình này ra ra mãi mãi rốt cuộc là cái người nào a? Thấy tiền sáng mắt nảy kính, thiệt tình là cường đại vô cùng. Thấy lão buộc ra cửa, Ngọc Nguyệt liền đỡ lão tổ đi nhà chính khoan ngồi, tiếp nhận buộc tẩu đệ đi lên nước cấm, Ngọc Nguyệt lại thân thủ cấp phau ly tốt nhất trà xanh. Sợ có vật nhất, Ngọc Nguyệt lấy cớ lấy hảo trà, lặng lẽ bỏ thêm tích linh dịch ở trong trà. Trước dự phòng thi thố làm đủ đi. Đừng đem lão ra tử cấp tức giận đến ngất đi. Trong lúc nhất thời, tộc trưởng cập hai vị tộc lao đều tới. Thấy này thế, cũng làm thúc thúc đi tìm phạm lão bắt tới. Ngọc Nguyệt người tiểu, lại là nữ hoa, liền lui ở một bên, cùng thầm thầm cập Ngọc Lâm, Ngọc Châu ngốc tại cùng nhau. Chỉ ở nhà chính bên ngoài nghe. Phạm Lao hâm tộc trưởng sắc mặt là chưa bao giờ có quá xanh mét, nghe xong tứ thúc thuật lại, thật sâu thở ra một hơi, quay đầu nhìn nhà chính trung gian vông thị. Phạm Lao sơn ra, ngươi có phải hay không nói như vậy, như vậy suy nghĩ. Vông thị thật sự là gan lớn, đối trong phòng đồ vật xem đến thập phần đệ bụng, chỉ nghĩ, nháo thượng một hồi, sau đó đem đồ vật theo vì đã có. Quyết định chủ ý, liền ngâng đầu quật cường mà, ngạnh miệng, thừa nhận, còn lời trong lời ngoài, nói thẳng là ngũ phòng thượng tứ thúc tổ đường bị lừa, mới đem chính mình này hai cái cháu trai cháu gái đã cho kế ra tới. Là, tộc trưởng, thỉnh trong tộc cho chúng ta làm chủ, chúng ta này phòng người không nghĩ qua kế, nhà ai sẽ đem chính mình hài tử qua kế cấp khác phòng đầu, đừng nói hai huynh muội này còn như vậy hiểu chuyện, có khả năng. Đều là này tứ phòng người, ý thế hiếp người, đem chúng ta đương ra lừa gạt đi. Phạm Lao Sơn cũng không có nhìn đến Ngọc Nguyệt đồ vật, lúc này đầu góc còn thành tỉnh đâu, tốt xấu còn nhớ rõ, này lúc ấy, là phía chính mình thiết kế hảo, cố ý tìm sự, tưởng bước đi hai cái tiểu hoa nhi, vừa lúc bị tứ thúc ra tay, cho nên mới thuận thế qua kế lão đại này một phòng, liền ở chính mình tộc trưởng huynh trưởng trước mặt, vẫn là nói hai câu tiếng người, hướng về phía này lao hâm ngoài cười nhưng trong không cười mà xả một chút khỏe miệng, tiến lên đây lôi kéo hương thị, muốn nàng đi, xuống một bên liền nói, huynh trưởng A. Này lao bà tử, bệnh hồ đồ, việc này không phải như thế, ta trở về giáo hôn nàng. Bắt mãi mãi bất chấp tộc trưởng chờ nhìn, vội ghé vào bắt ra ra bên lỗ thay giao đế. Lao nhân, ngươi mới hồ đồ, biết không? Này Ngọc Nguyệt ở bên cạnh này gian trong phòng, đôi một mãn nhà ở đồ vật, sợ không được giá trị thượng trăm lượng bạc. Này thành thất tơ lụa đều chất đống ngươi ngẫm lại à, muốn không phân ra đi, này không đều là nhà của chúng ta sao? Nhà chúng ta mệt, đem thần tài cấp chắn ra ngoài cửa đi. Cái gì? Này bát ra ra sắc mặt biến đổi, trong mắt loe kim quang, liền không ở ngôn ngữ, giả vờ xả bất động, liền lui xuống dưới, hết thảy đều giao cho vông thị cái này nữ tác nhân ra, ra mặt. Vông thị một đốn càng quái, lời trong lời ngoài đó là tộc trưởng cùng tộc lão, phạm vào tư tâm, lừa ngũ phòng, như thế đổi trắng thay đen, rốt cuộc, đem tộc trưởng chọc đến giận dữ, phạm vông thị, ngươi nếu còn dám dứt khoát loạn phản cắn, đừng trách ta không lưu tình, bóc ngươi mặt ra, ta sợ ngươi không thành ỉ vào ngươi là thôn trưởng, tộc trưởng, ngươi ăn nhiều ít oan uổng. Các ngươi kết phường gạt ta ra, còn có lý. Có bản lĩnh, ngươi khai từ đường A, ngươi khai A. Vương thị biết, phạm gia từ đường là hơn 30 năm không khai qua, căn bản không sợ. Phạm Lao hâm nở nụ cười, vương thị, ta nếu không khai từ đường, còn có vẻ ta khí đoạn, như thế liền tùy ngươi tâm. Ngươi tới, khai từ đường, thỉnh tổ tông gia pháp. Tiếng nói vừa dứt, phạm Lao hâm liền đem mặt đen xuống dưới. Thiên l không cần a, không cần a, ta nói vậy, nói vậy. bắt mãi, mãi lớn tiếng kêu, nhưng hết thể đều chậm. người lăn lộn chính mình con cháu, người khác không hảo quản quá nhiều, nhưng ngươi dám mắng nhất tộc tri trưởng, vẫn là kiêm nhiệm thôn trưởng trưởng bối, trực tiếp chính là tìm chết tiết tấu. phạm lao hâm, làm tộc trưởng rất nhiều năm, cũng coi như được với là lần thứ hai vì trách phạt người mà khai từ đường. phạm ra gia, gia pháp thực nghiêm khắc, lập tức làm cho mọi người mặt, điểm hương tế tố cáo tổ tiên sau, đem ông thị kiện kiện ác hành nhất nhất nói. Ấn tộc Quy đánh 10 bản tử. Giăn đe cảnh cáo, cũng làm cho phạm ra các phòng đầu người ta nói, vương thị, có tử có nữ, có tôn, có cháu ngoại, vì phạm Gia nối dõi tông đường có công, nhưng trách con cháu, già mà không đứng đắn, niệm này tuổi già, từ nhẹ xử phạt, nếu như tái phạm. Từ trong tộc ra mặt, hưu về nhà mẹ đẻ. Phạm Lao Sơn ở bên cạnh, bởi vì tung thê nháo sự, cũng bị trước mặt mọi người trách cứ. Nhiều năm mặt già đều ném hết, hơn nữa, tộc trưởng làm cho toàn tộc người ta nói Về sau ngũ phòng Lao Sơn ra, không được lại cùng tứ phòng nói năng cẩn thận ra, có cái gì liên lụy, nếu nói năng cẩn thận ra bẩm báo trong tổng, không hỏi căn do, tất tính vì Lao Sơn gia đối lý. Duy nhất đáng tiếc sự tình, đó là bởi vì tuổi còn nhỏ thả là cái nữ hài tử, này lại là trách phạt trưởng bối, liền có rất nhiều không đủ bối số người không thể đi xem lễ, ngọc nguyệt loại này củ cải nhỏ, càng là chỉ có nghe người ta truyền thuyết phân, đáng tiếc. Đệ 86 Tiết Thiếu Tiểu rời nhà Lao Đại Hồi Cảm ơn các vị phấn hưởng phiếu, ta cố lên đánh chữ, mau à, mau 50, mã 51 định thêm cảng, nói chuyện giữ lời. Tộc trưởng làm cho mọi người lời nói, liền nói đến trọng, nhưng đại gia trong lòng lại đều đồng ý, kinh này mở dịch, phạm gia các phòng mới tính đồng thời định rồi tâm, biết nhà này quy tộc quy cũng không phải không có tác dụng vô dụng chi vật, cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Vốn dĩ sao, này trải qua trong tộc đính quá kế sự tình, còn kém không nhiều lắm cho nửa tháng hối hận kỳ. Này tứ phòng tu sân chuẩn bị tiếp người khi, không gặp nhà các ngươi cử tuyệt, quá kế đều gần một năm, lúc này, nhìn thấy nhân gia quá đến hảo, liền tới đổi ý, này tính chuyện gì, chẳng lẽ trong tộc nói chuyện đều làm không được chuẩn. Thực làm có chút người ngo ngoe rục dịch. Thấy được trong tộc làm việc công đạo, xuống tay hữu lực. Liền đều cười vang nhìn ông thị bị trước mặt mọi người đánh mười côn, từ con trai của nàng nhóm nâng đi trở về. Cái này tàn nhẫn, làm ông thị đối tộc quy có kính sợ chi tâm ghé vào trên giường dưỡng thương, đảo cũng an phận mấy ngày, không dám lại đi tìm ngọc nguyệt hai người không phải. nói năng cẩn thận bên này cũng khó được thanh tịnh đã lâu, nói năng cẩn thận liền nghiêm túc mà đọc sách. ngọc nguyệt thanh thản ổn định kiếm tiền, muốn đem cái này ra chậm rãi quá lên, này nhón lên, nhật tử liền tới rồi đồng chí. đồng chí trước một ngày, ngọc nguyệt, ngọc lâm, ngọc châu còn có ngọc ánh, ngọc giác, năm cái tiểu nữ hoa tử, thua xe bò, đem từng người trong nhà trứng gà đưa đến nhất phẩm tiên từng trưởng quay chỗ đổi được bó lớn bạc. Thật sự bó lớn, từng trường quay, cho các nàng chuẩn bị chính là một màu bạc vụn, còn có tiền đồng, chỉ có số nguyên cấp chính là chính tỏi. Phương tiện các nàng chi tiêu. Nguyệt mội mội, hôm nay thảo cô cô tới sao? Lần trước ta đi trong huyện. Cô cô nói, sáng sớm khẳng định đến phòng, cho chúng ta làm tốt an. Ngọc Nguyệt an tâm mà giả chính mình tiểu nữ sinh. Một chút không mang theo mặt đỏ. Ba người ấn ra trường giao đãi, mua chút thịt về nhà. Hôm nay là đồng chí trước cuối cùng một cái tập, tự nhiên muốn thừa dịp đổ vật đầy đủ hết, mua chút qua mùa đông đến tiết đồ vật. Về đi, hôm nay giống như thiên không tốt. Muốn trời mưa, vẫn luôn yêu nhất dạo chợ Ngọc Nguyệt kêu phải đi về. Sẽ không hạ, quang thấy vân không thấy vũ, ngươi không cảm thấy đều làm đã lâu sao. Tiểu Nguyệt, ta nương giao đái này thịt mỡ còn không có mua được, vừa rồi mỡ không hậu, còn không có ta một trưởng khoan. Mẹ ta nói, muốn ta hai trưởng khoan mỡ, thịt mới ăn ngon. Ngọc Ánh Hoảng nàng tay nhỏ, Ngọc Nguyệt nhìn nàng cũng không phải quá tiểu nhân tay. Có điểm vô ngữ, này hai trường khoan, đến có bao nhiêu phỉ A này khỏe mạnh sao. Cũng chỉ hảo bồi dạo. Nhưng tâm lý là có điểm lo lắng, mấy ngày trước đây, chính mình liền phát giác, này không gian động phủ bên tay trái, có một cục đá, hết sức trắng tinh. Sờ lên thực nhiệt, bên ngoài độ ấm liền chính là không sai biệt lắm bộ dáng, nếu mặt trên khô khô mát mát, còn ấm áp, đó là trời nắng. Nếu phiếm giọt sương, đó là ngày mưa. Đây cũng là Ngọc Nguyệt ngẫu nhiên gian mới phát giác, hôm nay, này tảng đá mặt ngoài liền có rất nhỏ lộ tích. Hơn nữa hòn đá có vẻ có chút lạnh, bất quá, quả nó, dù sao xe bỏ thượng có lễ Mua được Ngọc Ánh Nương quy định hai trưởng hậu mơ béo thịt heo, đại gia mỗi ngày thật là thực tối sầm, đều lo lắng thiên hạ vũ, liền đồng thời thượng xe bỏ, về nhà. Ngọc Nguyệt thật sự không nghĩ gặp mưa, đem như đuổi đến bay nhanh, chính mình ra đại hoàng, vẫn luôn là không gian thủy thêm rơm dạ huy, cảm giác so khác linh hoàng nhiều chạy trốn lại ổn lại mau. phút chốc liền vào thôn trước đại lộ. lúc này thời tiết đã thực lạnh, trên đường cũng không có nhiều ít người đi đường. năm người liền liếc mắt một cái thấy có người ngoài vào thôn. chỉ thấy một cái cao tráng người sứ khác bộ dáng nam nhân, con cái bọc hành lý, đứng ở trên đường. nhìn ngọc nguyệt nguyên lai chủ qua sân, đầy mặt phong trần, vẻ mặt hoài niệm. ngọc giao là cái tò mò, uy, ngọc nguyệt, ngươi xem người này, hình như là muốn tìm ngươi bắt mãi anh ra giống nhau. quản hắn. Ngọc Nguyệt đối cùng ra ra, mãi mãi liên lụy không rõ người, giống nhau bảo trì cảnh giác, nhưng mắt thấy người này thoạt nhìn tuy rằng là phong trần mệt mọi bộ dáng, nhưng này xoáy đại thúc hai chữ bất an ở hắn trên đầu, liền có điểm ấy nấy ý tứ. Uy, ngươi tìm bắt mãi mãi ra sao? Ngọc Giao thật sự tò mò, dối đầu đối với người này đáp khởi khăn tới. Tiểu cô nương, ta về nhà, đây là nhà ta nhà cũ, không biết như thế nào tu phong ở. Ngươi về nhà. Ngọc Lâm rốt cuộc đại chút, có điểm lý giải lực. Nghe được ra tới, này nói là nhà cũ, chẳng lẽ là họ Phạm. Người là ai? Này như thế nào là nhà ngươi nhà cũ, đây chính là Lao Sơn gia gia gia. Ngọc Lâm nói, Ngọc Nguyệt lúc này, đã dừng lại xe bò, nghe được người này nói, ta về nhà, đây là nhà ta nhà cũ khi, tâm liền đề ở giữa không trung, cũng may Ngọc Lâm thế nàng hỏi ra tới, ngươi là ai? Ngươi là nhà ai hoa? Lao Sơn gia gia là cha ta. Ta là nhà hắn lão đại, Phạm Kim Hòa. Ngọc Nguyệt hắn nói hắn là cha ngươi bốn cái tiểu nha đầu đồng loạt quay đầu nhìn về phía ngọc nguyệt chỉ có ngọc nguyệt nhìn trầm trầm kiêm tốn mà cái này tự xưng kiêm tốn người phản đến bị hoảng sợ vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn ngọc nguyệt ngọc nguyệt ngươi là nguyệt nhi lớn như vậy phạm Kiêm hòa quả thực vui mừng khôn xiết nhìn cái này giống như chính mình tức phụ nữ nhi hai mắt phát ra kim quang ta là phạm ngọc nguyệt ngọc nguyệt thông minh mà không có kêu cha chỉ là ngơ ngác mà nhìn cái này đại hán cái gì cha a chưa thấy qua hơn nữa này nếu là thật sự lời nói đây chính là chính mình hai đời người duy nhất thân cha thật là hiếm lạ đến tối quân hạ nguyệt nhi này nhà cũ hiện tại là ai ở phạm khiêm hòa rất muốn lập tức nhìn thấy thân nhân bát gia gia gia sự ta không rõ ràng lắm ngọc nguyệt đối bát gia gia thân nhi tử trong lòng cũng lo lắng này di truyền gen vấn đề cực phẩm muốn sinh hạ cực phẩm tới chính là cơ hội sát xuất quả thực bỏ lớn Rốt cuộc chính mình bốn cái thân thúc thúc không một cái không phải cao phẩm cấp cực phẩm. Bắt ra ra. Phạm Khiêm Hòa không dự đoán được, chính mình nữ nhi như vậy kêu chính mình thân cha. Đại bá, ngươi theo chúng ta cùng nhau ngồi xe đi thôi. Chúng ta trên đường nói, lại nói cô cô hôm nay về nhà, có chuyện gì, cô cô cùng ngươi nói, càng minh bạch chút. Ngươi là Ngọc Hoàn. Phạm Khiêm Hòa ngồi trên càng xe, thuận tay tiếp nhận dây cương. Ta là Ngọc Lâm, cha ta kêu Phạm Khiêm Bân, chúng ta là bốn lao tổ này một chi hiện tại ngươi cũng đúng rồi, ngươi hiện tại là cha ta đại ca, không phải bắt ra ra ra người. Ngọc Lâm giao sắc chặt đây rồi, trực tiếp trước nói kết quả. Khiêm Bân huynh đệ ra, nay cái gì cùng cái gì a? Phạm Kiêm Hòa hôn mê, bị này năm cái tiểu nha đầu mồm năm miệng mười, dạo đến rơi vào trong xương ngủ Phạm Kiêm Hòa, thực mau liền đi theo này năm cái biểu tình khác nhau tiểu nha đầu về tới Ngọc Nguyệt cửa nhà, cư nhiên không phải chính mình nhà ở, đây là nhà ta. Ngọc Nguyệt, ngươi mang cha ngươi đi vào trước. Ta đi kêu láo tổ. Ngọc Lâm vội vàng liền chạy. Ngọc Giao, ngươi đi kêu ngươi nói tới. Ngọc Giác, ngươi chạy trốn mau, đi kêu ta ca tới. Ngọc Ánh, ngươi kêu tộc trưởng Hảo đi. Ngọc Nguyệt định hạ tâm tới, liền thỉnh này mấy cái Hảo tỷ muội đi chạy chân. Hảo, ba người cũng giải khai chân chạy, đại tin tức à, đã sớm kìm nén không được, nhanh như chớp cũng chưa ảnh. Ngọc Nguyệt mang theo cái này tự xưng là chính mình tra người, ruôi tay đẩy ra sân môn một bên cao giọng kêu Cô cô, ngươi mau tới a. Nay cô cô khẳng định là gặp qua chính mình cha, tiêu nàng tới trước giám định hạ thật giả, bất quá Ngọc Nguyệt biết tám phần là sự thật. Bởi vì lớn lên cùng nào mấy cái vô lương thúc thúc nhóm rất giống. Đương nhiên, cũng càng xoáy chút. Như thế nào lạc, ta ở nhiệt cơm. Đúng rồi, cho ngươi ôn thủy, đặt ở ngươi trên bàn cô cô đáp ứng, một bên xoa tay, đi vào tiền viện. Cô, người này Ngọc Nguyệt sở trường chỉ vào phía sau Đại Hán, này thân cao, không được có một Không phải nói cổ nhân bình quân thân cao đều lùn sao. Nay Phạm gia trong thôn nhìn thấy, một đám đều không lùn A. Thảo. Phạm khiêm hỏa trước mở miệng, chính mình muội tử, liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Đại. Ca, ngươi không chết A, đại ca. Ngươi sống được hảo hảo A. Lời này như thế nào nghe như thế nào không thoải mái, khiêm tốn xem nhẹ bất kể. Đương nhiên hắn cũng không biết, hắn mới ra cửa tham gia quân ngũ hai năm sau, trong thôn cùng đi một người tử vong thông chi liền tới rồi thôn trưởng trong tay hắn mẹ ruột không có thu được hắn tin, cùng với trong tưởng tượng hướng bạc tiện lợi hắn cũng đã chết, mỗi ngày đều nói hắn đã chết, nói được số lần nhiều, chính mình đều tin là thật, bắt đầu bịa đặt hứa thị muốn tái giá nói đầu, chiều chết bên kia lan lộn, hứa thị thảo khóc lên, lôi kéo chính mình đại ca tay, quả nhiên là ấm áp a, phật chủ phù hộ, đại ca tồn tại đã trở lại, viện muôn ngoại vội vã mà đi vào tới người, đầu tiên đó là này khiêm bân, đại ca thật là ngươi đây là phạm khiêm bân năm nay thu được tốt nhất tin tức đi theo tộc trường tứ thúc tổ nhị thúc tổ tam thúc tổ đại nãi nãi các người được tin tức người đều bu tới trong lúc nhất thời tiếng kêu sợ hãi tiếp đón thanh sôi nổi vang lên cái gì tứ thúc kim thúc từ từ đều lóe sáng lên sân khấu thảo đem nhà chính mở ra thiêu thủy đi lên đại khách này nước mắt còn không có làm đâu nhưng trong ánh mắt trên mặt đều là tràn đầy ý cười hoàng lão bước ra thủ trong phòng bếp thiêu thủy Năng trên trà. Con vội vàng xào chút đậu phộng, hạt dưa bày đi lên nhà chính, này mua tới đường cũng bưng lên cái bàn. Nói năng cẩn thận cũng cong dương đựng sách hướng về phía vào sân, về cha, ẩn ẩn có điểm ký ức, cũng thật không nhớ rõ quá rõ ràng. Đại ca, này đó là nói năng cẩn thận. Ở khiêm vân giới thiệu hạ. Nói năng cẩn thận. ngươi đều lớn như vậy, còn đọc sách. Thật tiến bộ A. Phạm khiêm hòa kích động. Nói năng cẩn thận cũng không kêu cha, quá xa lạ, kêu không ra khẩu tới. Cùng Ngọc Nguyệt song song đứng ở nhị thúc ghế dựa sau lưng. Nhút nhát sợ sệt nhìn cái này cao lớn uy phong xoáy khí nam nhân. Hai người các ngươi, như thế nào lạc, mau gọi người. Đây là các ngươi thân cha. Phạm Khiêm bân cười đến bạch hàm răng thẳng loang loáng. Ha ha, tứ phong A, từ sau này, thưởng không lớn mạnh đều khó khăn. Cha, cha. Hai tiểu nhân, nhỏ giọng mà hô một tiếng. Bắt ra ra, bắt mãi mãi mang theo bốn cái nhi tử, bốn cái con dâu. Cũng vội vàng tới này mới vừa ở nhà chính một thò đầu ra, khiêm tốn liền kích động mà đứng lên. Cha, nương, nhị đệ, tam đệ, tứ đệ, ngũ đệ, ngọc nguyệt rõ ràng nhìn đến chính mình cái này, cha hai mắt lóe kích động quan mang, chỉ kém tiêu các thân nhân a, liền nhào lên đi, giống nhìn thấy thất lạc nhiều năm thân cha mẹ giống nhau, ai, xác thật là thân cha mẹ, ngọc nguyệt thở dài, nho nhỏ đầu bắt đầu đau đi lên. đến cùng này cực phẩm lãi lãi một nhà dây dưa đến bao lâu a? Đệ 87 tiết hai đời làm người một thân cha. G.S. Đây là hôm nay canh một buổi tối 6 giờ đệ nhị cảng cảm ơn đại gia duy trì. Mấy người này, ở tộc trưởng trước mặt, ba cái trưởng lao trước mặt, còn có nhị lao ra trước mặt, cũng không dám ra tiếng đáp ứng, chỉ là miễn cương cười cười. Thật sự có điểm khó xử. Phạm Khiêm Hòa cũng cảm thấy sự tình không thích hợp, rốt cuộc, Phạm gia là giảng quy củ nhân gia này xưng hô chính là phi thường chú ý, mang theo tên là ca á đệ, giống nhau không phải thân huynh đệ. Mà là đường huynh đệ linh tinh, chỉ có thân huynh đệ, mới ấn đứng hàng tê ợ. Cái này Ngọc Lâm kêu chính mình đại bá, nàng cha kêu chính mình ca, tứ thúc tổ, kêu chính mình đại tôn tử. Này mấy cái thân huynh đệ lại kêu chính mình khiêm tốn đại ca. Có ý tứ gì? Đại tôn tử à, ngươi này ra ngoài tham gia quân ngũ gần ấy năm, thật nhiều sự tình đều thay đổi. Ngươi thả ngồi xuống, ra ra cùng ngươi nói. Phạm chăm chỉ vui vẻ cực kỳ, này đại tôn tử đã trở lại, thêm một cái người cho chính mình sinh chắc chai, phát đạt. Ngươi tham gia quân ngũ đi rồi, qua 5 năm năm, ngươi tước phụ cũng đã qua đời, lưu lại này hai cái hoa. Năm trước đầu năm, ngươi ngũ đệ thành thân, ngươi bắt thúc gia phân gia. Nói này, đối nói năng cẩn thận nói, đem lúc trước phân gia công văn lấy tới cấp cha người xem. Phạm gia phân gia, đây là quy củ, ở bên ngoài tham gia quân ngũ khiêm tốn buồn không lo lắng, chính mình sân cũng thức dậy hảo hảo, đại phòng, mà cũng không phải ít cho, liền tính là chia đều, cũng là có vài mẫu, hứa thị hoàn toàn có thể thỉnh nhân chủng lại nói chính mình bốn cái đại huynh đệ có thể không giúp đỡ loại. Nhưng trên thực tế, hắn đã trở lại, lại có điểm thất thố, rất nhiều đồ vật cũng chưa dự vào hắn tưởng tượng tới. Ngọc Nguyệt vội đi theo Kaka đi bên ngoài, làm Kaka chờ chính mình nhà ở bên ngoài, mà chính mình chạy vào phòng. Nhanh chóng ở không gian cầm lấy kim thúc cấp làm cái nào viên hộp, ra không gian, đem hộp đưa cho chính mình Kaka. Ca, ca. "Ca, sở hữu công văn đều ở chỗ này, tiền bạc ta đặt ở một cái khác hộp. Muội, ngươi thu là được." Đi thôi. Chúng ta đi vào. Nói năng cẩn thận đem cái hộp này đặt ở chính mình cha trong tầm tay, mở ra tới, tìm ra lúc trước phân ra hiệp nghị thư, đưa cho chính mình cha. Lão tổ mới vừa rồi nhấp khẩu trà, nói tiếp. Sau lại, việc này phát sinh biến hóa, hai hải tử thật sự là quá không đi xuống. Đành phải từ trong tộc làm chủ, đem ngươi qua kế đến tứ phòng tới, nói năng cẩn thận. Đem qua kế công văn cho ngươi cha xem. Phạm Khiêm Hòa không hiểu ra sao mà tiếp nhận, này công văn vừa vào tay. Chỉ xem đến mấy hành Quả thực không thể tin được hai mắt của mình Chính mình thân cha mẹ Phân ra khi, đối chính mình này một phòng Cư nhiên là như vậy cái tình phân Người đi trả lệnh a, mau 8 năm, chính mình tức phụ Cư nhiên liền sớm như vậy không có Đều đi rồi hơn 4 năm Này hai đứa nhỏ là như thế nào chịu được tới Người qua kế sự Trong tộc khai từ đường, sửa lại ra phả Toàn tộc người đều ăn thực rượu Phi thường long trọng lão tổ cười nhìn hắn, ở giữa rất nhiều quá chân Về sau lại nói bãi, lao tổ cũng không nghĩ tới nhiều nói bắt mãi mãi một nhà nhàn thoại, không đáng. Sự tình qua đã vượt qua, một bút không viết ra được hai cái phạm tự tới. Phạm Kim Hòa, xem xong này hai phân công văn, hơn nữa hộp còn có khế nhà, khế ước gì, liền minh bạch rất nhiều. Lập tức đối với tứ gia gia quỳ xuống, đổi giọng gọi gia gia, lại quay đầu đối với chính mình thân cha mẹ ruột quỳ xuống, đổi giọng gọi bắt thuốc, tám thẩm. Hai người lẩm bẩm ứng. Lại cùng Phạm Khiêm Bân một lần nữa thấy lễ. Một cái tiêu ca, một cái tiêu đệ. Nhìn thấy Khiêm Tốn như thế hình dạng, Lao Tổ thực vui vẻ. Đại gia hôm nay tan đi, ngày mai, cùng nhau lại đây uống rượu. Ta ngày mai cái, bãi đại tôn tử tẩy trần rượu, nhớ rõ đều tới a Lao Tổ hiện giờ thói quen, một gặp được cao hứng sự liền bãi rượu mời khách. Hảo A Hảo A, đây chính là đại hỷ sự, ngày mai cái nhất định tới. Trong thôn phong tục đó là người nghe có phân. Chúng ta ngày mai sớm liền tới đây. Này băng ghế ta đi dọn đi. Hành A, chén đũa liền giao cho chúng ta ra đi dọn. Đại gia một bên cười chúc mừng, một bên nhận hạ sự tình. Đều cáo từ đi rồi. Đều biết, này người một nhà còn phải nói chút sự, này tộc trưởng cũng đến cùng bên này nói nói, rốt cuộc, này một người nam nhân, lại không phải mới mấy tháng, vài tuổi tiểu hải tử, không biết sự hạ, có thể nâng quá kế cho người ta, đây chính là đều có hoa người, bị trong tộc quá kế, thế nào cũng muốn hỏi cái minh bạch sao. Ngọc Nguyệt nhìn ra ra một nhà, cũng lén lút đi rồi, không khỏi phiết một chút miệng. Lão tổ, ngày mai chúng ta muốn bãi nhiều ít bàn A. Ngọc Nguyệt có chút lo lắng mà. Tiểu nha đầu, chính là bãi tiệc cơ động, lão tổ ta đều vui vẻ. Cha ngươi đã trở lại, đây chính là thiên đại hỷ sự. Bất quá, thời gian này thật đúng là đến chạy nhanh, ngươi mau đi làm già đi buộc ra cùng ngươi cô, vội vàng đem cơm chưa bãi tới ăn, mau trở lại, ta còn có việc an bài ngươi. Ai? Ngọc Nguyệt trong lòng liêu chuẩn là muốn chính mình đi dọn nhất phẩm tiên đại sư phụ. Quả nhiên, lão tổ cùng thúc thúc đều là ăn qua, cô cô đi sớm hiện tóm được chỉ gà tới, hầm, tính bỏ thêm đồ ăn, Lão tổ chính là uống lên khẩu canh, xem như bồi đại tôn tử ăn cơm y tứ. Nhị tôn tử, ngươi này mau đi kêu cái này trần đồ tể, nghĩ cách, lại sát hai đầu heo tới. Vội vàng thảo nha đầu ra xe lửa mau đi đi. Ra ra, lần trước nhưng liền thượng một con trâu đều dùng hai đầu heo. Thúc thúc nhắc nhở. Lần này nguyệt nha đầu, lại đi thỉnh hạ nhất phẩm tiên trường quài, thỉnh hắn lo lắng, cấp tìm nấu nghiêu, muốn không đúng sự thật, ngươi lại đi chấn trên các ngươi thường xuyên bắt lấy thủy đồ tể ra, nhiều đính hai đầu heo tới. Ra ra, như thế nào như vậy lãng phí, này còn ăn thượng nghiêu. Phạm khiêm hòa ngăn lại ra ra như vậy ăn bài. Ngươi không biết, lần trước, hợp với dọn này nhà ở, hơn nữa nhận thân yến nhưng náo nhiệt, chúng ta ba cái sân đều bại tịch, một con trâu cũng ăn được tinh quang. Lao tổ nhớ tới liền nhiệt huyết sôi trào. Ca, ngươi bình an trở về, đây chính là thiên đại hỉ sự, như thế nào có thể không náo nhiệt một hồi. Yên tâm, không cần ra ra ra tiền, ta ra. Bân thúc thúc là thiệt tình cao hứng, vốn dĩ khiêm tốn ở trong thôn danh tiếng liền hảo, thành chính mình đại ca, nghĩ liền nhạc ca. Thí lời nói, ra ra có tiền, ngươi mau đi xuất lực liền hảo. Thúc thúc bị lão tổ hung một câu, sờ sờ đầu chạy vội đi đánh xe. Thúc, ngươi đuổi xe bỏ đi thôi, nốc một lát ta tiến chấn trên, này xe bỏ quá nặng. Nhà đồng đốc, ngươi đi thời điểm, có cha ngươi ở đâu, hắn sẽ giúp ngươi đóng xe, yên tâm đi, nói nữa trần đồ tể bên này xa chút. Gia Gia phất tay ý bảo, làm thúc thúc vội vàng xe lừa đi. nay nhậm gia huy cũng nghe đến tin, từ nhậm mãi mãi ra chạy tới, lập tức nhận hạ cái này đại cứu ca, lao tổ thuận miệng liền an bài hắn đi đi mua rượu. nhậm đại ngư được việc, cũng cao hứng phân chấn mà đi rồi. Đại mãi mãi ra khiêm thật, khiêm nguyên, khiêm kiên ba tên đại hắn lại vào sân, tứ Gia Gia. Ta mãi kêu chúng ta hỏi hạ, này rượu bãi ở địa phương nào, này cũng không hảo lại tách ra ăn, Ngươi lão chỉ cái mà, chúng ta ba huynh đệ đi bàn bếp. Đây là chuyện này, như vậy, các ngươi đi theo tộc trưởng nói một chút, liền nói có thể hay không bãi ở đây trong viện. Muốn hành, đem liều lớn đắp lên, tộc trưởng lúc này không biết miêu ở nơi nào, hắn không biết ta đại tôn tử đã trở lại ta muốn mời khách. Lao tổ này khí thô đến, trực tiếp có điểm phun ra trạng. Hành, chúng ta đi tìm. Ba người hưng phấn mà đi rồi. Nhất thời, tộc trưởng vào được, tứ thúc, ta tới nói một tiếng, ta làm cho bọn họ ở đây viện đáp liều lớn. Ta tới hỏi hạ, còn có cái gì không an bài, ta tiếp nhận đi làm, ngươi cùng ta đại cháu trai hảo hảo tâm sự. Ngốc một lát, Nguyệt Nha đầu ăn cơm, xem có thể hay không thỉnh được đến sư phó tới làm, nếu không hành nói, này nấu ăn còn phải khắc tìm người. Lao tổ lo lắng đó là trưởng ngôn sư phó. Tứ thúc điểm này ngài Lao yên tâm, Phạm Cẩn xâm chỗ đó. Không cần phải nói, sớm dẫn theo ra hỏa sự, đi sân phơi đi. Nga, hắn ở phòng, này liền có tám phần tin được. Lao tổ quả nhiên nhẹ nhàng thở ra. Trong lúc nhất thời, nhị thúc tổ, tam thúc tổ, cũng ly viện, đi nhà chính ngồi. Phạm Khiêm Hòa bồi ngồi ở một bên, hảo hảo nói chính mình bên ngoài tình trạng, nói năng cẩn thận liền ở bên cạnh, cho mỗi cái bát trà thêm thủy, thỉnh thoảng cầm kích động ánh mắt, nhìn chính mình phụ thân. Ngọc Nguyệt vội vội vàng vàng lột một chén cơm, này khua xe bò. Lại đi nhất phẩm tiền, cái này tốt đẹp nhật tử, lại hạ mưa nhỏ, nguyên lai, like, này không gian quả nhiên có dự báo công năng A. Nay từng trưởng quài, vừa nghe xong, thật là đại hỉ A, vội làm chính mình thu mua đi muông yêu, lại làm tiểu nhị chạy vội đi thông chi bình an đại dược đường ngọc trưởng quài, này giang trưởng quài, kim trưởng quài, lô lang trung, đều nhất nhất thông chi đi. Nguyệt nha đầu, cha ngươi trở về, đây chính là đại hỉ sự A, ngươi đi về trước, ta sau đó liền mang theo trưởng ngộ sư phó lại đây. ai? Cảm ơn từng thúc. Ngọc Nguyệt cảm tạ một câu, liền khua xe bỏ hồi thôn. Đối với cái này cha, Ngọc Nguyệt là thực chờ mong, rốt cuộc, chính mình đợi trước người đến này một đời, cũng liền chỗ quá một cái cha kế. Mà hiện tại cái này cha chính là chính mình sử dụng thân thể này, có huyết thống quan hệ thân cha A, này luận có điểm loạn, mặc kệ nói như thế nào đây là Phạm Tiểu Thiến hai đời làm người duy nhất một cái thân cha A. kaka đã trở lại, Thảo vui mừng khôn xiết, này vì khiêm tốn bị phòng ở sát sát đủ, bất quá. Này phô đệm chăn gì đó, liền thiệt tình đã không có, này không làm khó được tâm linh thủ xảo cô cô, lập tức mang theo buộc tẩu tử khai nhà kho, vội vàng làm rời giường đơn, đệm lót. Đi theo cái này thẩm thẩm còn có nhậm đại nãi nãi cũng vội vàng lại đây, Ngọc Nguyệt liền đi nhà chính, kéo chính mình cha lại đây, thân thủ so đo kích cỡ. Này khiêm tốn trên người, vẫn là thô vải đông quần áo, đánh một vá. Ngọc Nguyệt nhìn liền chua sót, cũng may chính mình vì lao tổ bị vài món tế vải đông quần áo, còn có áo đông đều đều không có thu biên. nay lao tổ cũng là cái khung xương tử đại, cùng chính mình này tiện nghi cha tiểu không bao nhiêu. đại gia liền chuẩn bị trước đem lao tổ cái này quần áo mới sửa lại cấp khiêm tôn xuyên. nay đại mãi mãi mang theo ba cái con dâu lại đây, các lý một bộ may vá thành thạo, tạm chấp nhận lao tổ cái này áo đông cấp làm thành. lúc này mới đến thân sơ, một bộ quần áo mới, trong ngoài đều toàn liền thành. trên giường đất cũng trải lên tân tiệm tiệm đệm giường, tám cân trọng tân chân cũng phùng hảo đặt ở đầu giường đất. Tiểu hoa đem này gian nhà ở, lấy nước trong muội ba lần, không nhiễm một hạt bụi. Phạm Khiêm Hòa đi nói năng cẩn thận tắm gian tắm rửa một cái, trong ngoài mặc đổi mới hoàn toàn, cũng mang lên lưu lại cho hắn ngọc bội, cả người trừ bỏ hắc gầy chút, có vẻ tinh thần nhiều. Đệ 88 Tiết Khiêm Tốn trở về toàn thôn cùng vui. Đỡ S. Hôm nay hai càng xong, cảm ơn đặc mua, ngày mai tiếp tục. Hoàng lão buộc một nhà, ra tới thấy lễ, như cũng là dùng từng trưởng quậy đưa tới danh mụ, điểm này nói năng cẩn thận trước khởi đầu. Cái này cha, kỳ thật cùng người xa lạ cũng không kém bao nhiêu, cho nên nói năng cẩn thận đối Ngọc Nguyệt nói, có một số việc vẫn là muốn về sau lại nói. Nguyên lời nói là phi thường văn ngôn từ từ mưu tính. Đồ chính mình có thể đồ cái này cha cái gì đâu? Ngọc Nguyệt bật cười. Người đến người đi, này hai cái ngỗng bảo an lại là cực nghiêm túc phụ trách, đành phải quan vào hậu viện. Hậu viện rắc mấy cái đèn lồng. Nhất phẩm tiên trưởng huống cùng Phạm Cẩn Sâm cái này trưởng uống, sớm là phối hợp quá, hai người cũng liền nghị định còn ấn lần trước bàn tiệc cấp bậc tới, nay nấu nhưu chiên cá, hầm chân, sống cũng không ít, liền kéo ra tư thế vội lên. đương nhiên cơm chiều hai người cũng suy xét tới rồi, buổi tối trước làm mấy bản tới ấm áp tịch, bữa tối ứng phó thực phong phú, chỉ khai tam bản tịch, không sai biệt lắm đi được gần nhân ra, đương gia đều tới, nói năng cẩn thận tiên sinh cẩm sơn trưởng cũng tới. Ngọc trường quay, từng trường quay, kim trường quay, giang trường quay, lô lang trung cũng mang theo lễ vật tới nhận thân. Này kim trưởng quầy liền dựa theo chính mình làm thúc thúc thân phận, nhận làm huynh đệ. Ngọc Nguyệt mới phát giác, chính mình cái này cha quả thực là một nhân tài, không tiêu ngạo không xìm định, rất có vài phần trầm ổn giá thức. Nói chuyện khiển từ lại không khoa trương, cả người có vẻ kiên định, hào phóng. Khả tạo chi tài, Ngọc Nguyệt thầm nghĩ, còn có vài phần vui vẻ. Từ chính mình cha lần này tới, này trong lúc nhất thời, trong viện người đến người đi, trần đồ tể kêu cùng lao đại. Liên vọt tiến vào. Phía sau tiểu nhị nâng còn có nhiệt khí hai đầu đại phi heo. Thúc thúc đem đèn lồng điểm đến lượng lượng, nhuận đức đường hoàn thanh tiểu ngữ. So qua năm còn náo nhiệt vài phần. Cái này là rời nhà tám năm người ứng có người khí. Ngọc Nguyệt lắp bắp kinh hãi. Heo liền đưa vào hậu viện, ở trong phòng bếp sớm liền bắt đầu nấu ăn, vốn dĩ chuẩn bị chính là tam bàn cơm. Nhưng Phạm Cẩn Sâm cười nói, hướng nhiều bị đi. Cùng thúc nhân khí, tam bàn chỉ sợ không được. Quả nhiên không ngoài sở liệu. nay cô cô Đại nãi ngoại ra ba cái thím, buộc thẩm, cùng nhau giúp đỡ. Hai cái đầu bếp xào nồi. Nay tịch là tam bàn không sai, nhưng có một bàn quả thực là tiệc cơ động A. Hai cái bàn hợp lại, Ngọc Nguyệt ở chính mình cạnh cửa nhìn. Nay cha nổi bật đủ đến tình trạng gì, nay đó hắn hảo anh em, chính mình bưng trên lớn. Đựng đây nhà mình trong phòng cơm, sau đó sẽ đem chính mình ra tức phụ làm một cái lấy đến ra tay đồ ăn bưng, liền tới ăn cơm, đem chính mình mang đồ ăn hướng trên bàn một phóng. Cùng chính mình này lao cha tự vài cái cũ tình, đi nhà chính hai cái bàn trước, cấp lao tổ chúc mừng, nịnh hót hai câu. Tìm được một cái ngồi sổm địa phương, liền bắt đầu ăn cơm. Một chút không đem chính mình đưa người ngoài. Ngọc Nguyệt xem đến ra đầu tê dại. Người này duyên hảo đến này nông nỗi. Quả nhiên cực phẩm đó là cực phẩm. Hoa nhi này có phải hay không bắt mãi mãi thân sinh hoa à, thật đúng là loại này xấu chúc sinh hảo mang nịch gen tồn tại. Ngọc Nguyệt không lớn không nhỏ ở trong bụng chửi thầm nguyên thân thân cha. Một cái tám tuổi tiểu nữ hoa hoa biết cái gì? Một cái mười tuổi nam hoa hoa biết cái gì? Lần này hoan nghênh nói năng cẩn thận, Ngọc Nguyệt thân cha về nhà yến hội. Thực mau liền từ các vị không đem chính mình đương người ngoài đại gia đại đương, Đại thúc đại thẩm, các loại họ phạm thất thúc tám thẩm, các loại cùng phạm khiêm hòa nói chuyện được hình trưởng, Đệ đệ tiếp nhận, Ngọc Nguyệt duy nhất xuất lực đó là đi thỉnh từng trưởng quài, nói muốn mua một con trâu, còn muốn thỉnh cái trường uống. Mặt khác đã không có, chỉ còn lại có đó là vây xem Đương nhiên tham gia lần này vây xem còn có bắt ra ra một nhà. Đối với khiêm tốn quá kế đi ra ngoài việc này, kỳ thật bắt ra ra cũng không có loại này tư tưởng chuẩn bị. Mặc cho ai ở hôn cũng sẽ không đem trưởng tử quá kế rớt sao, lúc ấy đánh chú ý, đó là tỉnh một văn là một văn, cho nên, lão tổ bởi vì Ngọc Nguyệt nguyên nhân. Muốn quá kế khiêm tốn, mới có thể danh chính nguồn thuận quản hai huynh mộ này. Hắn là vui vẻ, rốt cuộc, về sau này quan phủ nếu là hạ bỏ mình danh sách, liền tính không có thấy thì Cũng đến lập ý thì quan mộ, này khá vậy đến hoa bạc. Một lòng cho rằng đã chết người, có thể qua kế đi nhà người khác, từ nhà người khác thượng cống tu mộ, này có cái gì không tốt đâu. Cho nên liền đồng ý. Hắn nhưng không dự đoán được, chính mình đại nhi tử cư nhiên không chết, đã trở lại, này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa, nguyên lai trong nhà mặt lớn nhất kiếm tiền công cụ, về người khác, chính mình nuôi lớn thành nhân đại nhi tử, về nhà người khác, muốn giúp người khác trồng trọn, đánh sải, tránh bạc mà chính mình chỉ có thể là ở bên cạnh nhìn, Phạm Lao Sơn hết sức không cam lòng. Mà bát mạn ngoại hương thị, càng là không nghĩ à, năm cái nhi tử lưu tại chính mình bên người bốn người, không có một cái cùng lão đại khiêm tốn giống nhau, chịu thương chịu khó, chính mình thật là nói một không hai. Duy nhất, đó là ở trong huyện làm Công ngắn hạ khi, tiếp một cái nơi khác tức phủ tới, chính là trừ bỏ điểm này chính mình không như ý ngoại, này nương chính mình thật là đương đến thư thái à, Têu An Hi sẽ không thượng làm, nói là bạch diện bánh bao quyết sẽ không thượng màn đầu. Phong chất tuổi xài vĩnh viễn là đôi đến tràn đầy, chém đến hào hào, lưu nước thủy vĩnh viễn là mãn, chính mình quần áo đều ở nhà tẩy, cũng không ai nói cái không tự. Hiện tại hảo, phân ra, mấy đứa con trai từng người thủ chính mình loa, cùng tức phụ sinh hoạt, đối chính mình không nóng không lạnh, không xa không gần. Này lão ngũ một ngày liền chọn điểm nước thôi, còn nói ba đã bốn, mặt kéo đến thật dài. Này càng làm cho bát mãi lại nghĩ đại nhi tử hảo tới. Phạm Gia Ngũ phòng lao bắt trong nhà thành tựu về văn hóa giáo dục võ công bốn điều đại hán, mấy ngày nay là thực nguyện quất, chính mình thân đại ca đã trở lại, mãn thôn người đều đi nhuận đức đường Phạm Gia an tịch, chỉ có chính mình ngượng ngùng đi, thật sự là ngượng ngùng đi. Chính mình trước kia nếu là đối kia hai hoa, không cần như vậy máu lạnh, không nói tùy tay giúp một phen, chính là không cần đi thu thập bọn họ huynh muội, lúc này cũng có thể hé miệng đi. Nay nếu là người khác nói một câu, chính mình thật là không mặt mũi cũng chưa mà gác. Bất quá Tử Thảo cùng Lý Bang Đại Đồng sinh đi, đối với Ngọc Nguyệt một ngụm một cái nguyện nhi, nhìn nói năng cẩn thận một ngụm một cái ngôn nhi. Còn làm nàng hảo ngôn nhi đi tìm đại dựa, học, tranh thủ khảo trung đồng sinh. Vừa nói, hai vợ chồng liền một bên liền đi tịch thượng, ăn đến người chung mạo du. Mang theo tới ba cái hoa, cũng là chiếc đuốt đều không kịp sử, dùng trên tay đi bắt ăn. Cũng may cùng nhau ngồi, là ở Phạm Gia nhà cũ mấy hộ thật sự thân thích, bà cô một nhà, bọn họ cũng là tới ăn tịch, gần nhất. Liền lôi kéo khiêm tốn kêu đại cháu trai. Nói thẳng này vông thị, đối chính mình không hảo, ngươi nương à, là cái keo kiệt, ta à, liền mau bị nàng chết đói. Ta là ngươi thân gì, ngươi cần phải giúp đỡ ta, ta vượt qua cái này cửa ải khó khăn, về sau sẽ báo đáp ngươi, ngươi nương đem gì ba một nhà, đuổi tới nhà cũ đi trụ đi, kia nhà cũ có cái gì à, cái gì đều không có, mọi thứ đều phải chính mình nọc lòng. Dì ba, này ta nhưng không hảo quản, ngươi vẫn là cùng tám thẩm nói một chút đi cái gì đều không có ở sát thật cũng không có phương tiện. khiêm tốn cười nói bị nàng lôi kéo nhưng nàng ham đại nại nãi hết sức nhìn không được làm cho khiêm tốn mặt nói cái này gì ba nãi hai câu tử thảo hắn gì ba ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu như thế nào sẽ chết đói các ngươi đi này nhà cũ đến đồ vật như nhiều ta chính là nhìn này tử thảo cùng ngươi nhị tỷ ôm nổi chén cái bàn gì đó một đồng lớn đưa đi này phía đông nhà cũ nha ngươi thấy làm thật tốt Ngươi tới bình phân xử đi, là ngươi bắt đệ ra đi, các ngươi là một phòng đi. Đúng vậy, là một phòng, nhưng này khiêm tốn cũng không phải là chúng ta này phòng, nhân gia là tứ phòng người. Ngươi lôi kéo hắn nói không, chúng ta liền chính mình nói nói chúng ta ngũ phòng sự, ngươi đừng xả này khiêm tốn. Đại nãi nãi nhanh nhẹn mà tiếp nhận câu chuyện. Ta cũng mặc kệ các ngươi phạm ra nhàn sự, ta chỉ biết, hắn là ta nhị tỷ thân nhi tử, ta là hắn gì ba. Thân gì ba, hắn nếu không quản ta, đó là bất hiếu. Nha chúng ta phạm ra nhàn sự, thật là không tới phiên ngươi quảng. bất quá, ngươi cũng xác thật không hảo nói cái gì nữa thân nhi tử, thân gì ba, ngươi hiện tại nói không này đó, vung ra hắn. đại ngoại ngoại ngữ khí có điểm thượng hỏa, ngươi nào à, nay đến em đến, thật là ném đến bà ngoại gia. ta như thế nào không thể nói, ta này thân gì ba như thế nào không thể nói, rất có chính mình nhị tỷ phong phạm. ngươi này thân gì ba, lúc trước như thế nào không tới chăm sóc một cái này hai cái hoa. Ngươi chạy nạn tới phạm gia thôn, này mau hơn nửa năm đi. Ngươi bao lâu đi quan tâm một chút này hai cái hoa, chẳng sợ đem ngươi nhị tỷ cho ngươi ăn bánh bao thịt tử, đưa này hai hoa một nửa đâu? Ta ăn cái gì bánh bao thịt tử? Ta cũng ăn không đủ no được không? Ta ở người trong phòng làm khách, ta có thể làm sao bây giờ? Nói nữa, ngươi nhìn xem, bọn họ khí sắc miễn bản thật tốt, hồng đầu màu sắc và hoa văn. Đừng nói nữa, chúng ta mới là lại đây chạy nạn nhân gia à? Ngươi xem ta, đây mới là hoàng bỉ quá gầy. Ta biết bọn họ không dễ dàng, cho nên mới không có đi quay rời a. Lời này nghe vào khiêm tốn lô thai, trong lòng cũng là chấn động, lần này tới, liền nghe nói chính mình bị qua kế, liên tiếp sự, đối hắn đánh sâu vào rất lớn, lời này nghe được, mới phát giác, kỳ thật trong lòng cũng là như vậy cảm thấy, tuy nói phân gia công văn viết đến thật là quá mức a, chính là lúc này mới qua kế đến tứ phòng bất quá tiểu một năm, liền dượng đến hồng đầu màu sắc và hoa văn, sao có thể, có thể thấy được. Nương vẫn là không có như thế nào bạc đãi bọn hắn. Đại lão nãi nhìn gì ba da vàng, nở nụ cười. Ngươi cũng chưa nhìn thấy ngươi mới đến là cái gì màu da. Nay vẫn là ở Phạm gia nhàn đến, dưỡng đã lâu, ta cùng ngươi nói không? Này hai hoa hoa ở ngươi tỷ trong tay là bộ rắn gì, mỗi người có mắt nhìn, nhìn đến không, nhìn đến không, này hai hoa hoa đầu tóc, này một văn tiền cạo một lần đầu, một năm nhiều nhất cạo thượng bốn văn tiền. Đứa nhỏ này lưu trường màu không lưu. Ngươi này nhị tỷ bốn văn tiền đều không bỏ được ra, ngươi cũng cũng đừng đánh ngươi nhị tỷ tên tuổi, tới phản cái gì thân thích, còn biết xấu hổ hay không a? nay khiêm tốn, này cũng mới phát giác quái gì chỗ, chính mình hai cái hoa, không có lưu trường bao, trong lòng lại rồi dám một chút. nay ở nông thôn là rất ít thấy, này mãn chàng chạy vội hoa, đều lưu trữ trường bao, này muốn 10 tuổi nhiều, thậm chí 12, mới bắt đầu xuất phát, cũng không trách đại ngoãn ngoãn nói nhiều, thật sự là bởi vì cao hứng uống nhiều hai ly. Này đại mãi mãi câu chuyện một kéo ra, đi theo tiếp lời người liền nhiều lên, cho thấy đến độ uống cao. Đệ 89 tiết khoa trương nhân khí trôn thai hoàng ẩm. lam Ngọc Nguyệt đại vượng báo cáo sẽ tiếp tục chung, mỗi người phía sau tiếp trước nói, chính là Ngọc Nguyệt trăm triệu không dự đoán được chính là, tự nhiên, chính mình cái này cha không có nghe tiếng trong lòng đi, bản tính thuần hậu khiêm tốn, cũng không có nghiêm túc đối đãi đại gia những lời này, lại nói, hắn rượu cũng nhiều một chút, nghe được đường không nghe được. Chính là a cùng lão đại. Ngươi là hiện tại mới trở về à, ngươi ở đầu xuân khi trở về, đều thấy được. Thật sự, ngươi này đối nhi nữ, cắm dễ tuyến là có thể đương diệu phóng trời cao đi, gây đến không ra hình người. Nay vẫn là phân ra, ngươi này mội cùng hai cái hoa, liều mạng làm việc, mới tránh điểm lương, ăn hai ngày cơm no. Không phân ra trước, chúng ta lại không thấy được, ngẫu nhiên gặp được, cung cấp điểm màn thầu cái gì, có bốn người thân thúc thúc, còn có thân mại thân già, chính là đem phạm đại tẩu ngao làm, hai chân vừa dẫm ném xuống hai cái hoa đi rồi. Ngọc Nguyệt liền nhìn mọi người đem hảo hảo một hồi cơm chiều, biến thành lên án sẽ. thật nhiều sự, Phạm Tiểu Thiến cũng không có từ Ngọc Nguyệt trong trí nhớ hiểu biết, lúc này lại nghe một cái rõ ràng. Hứa thị hoan à, nay vì đại tẩu, làm tất cả nhà việc nhà, còn ăn không đủ no, bốn cái đệ tức phụ, sinh sôi là nàng đã chết sau, mới bắt đầu làm việc. Còn nói nhân gia hiện tại hồng đầu màu sắc và hoa văn, nhân gia là nàng nương ở âm phủ phù hộ, Nguyệt Nhi à Là ở chùa Hàn Sơn gặp được cái lao thần tiên, cho mấy bình thần thủy, lúc này mới đem thân thể trị hết, ta nào đại tôn tử bệnh độ mùa, cũng là nàng cầm thần thủy cấp chữa khỏi. Còn có này phạm ra đại song, không phải ta từ nguyệt nhi nơi này cầm thần thủy đi, không lương tâm à, một cái tạ tự đều không có. Ngọc Nguyệt vốn đang đang nghe thư giống nhau, nghe được mặt sau khi, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, vì cái gì nguyên thân trong trí nhớ, nhớ rõ nhiều người như vậy danh, nguyên lai, like, nàng là dựa vào những người này. Mới treo khẩu khí sống sót, kết quả cũng không lao đến cùng. Vẫn là phát sốt chết mất, từ chính mình đỉnh bao. Ngọc Nguyệt chính là cảm thấy quái, này vẫn là ở phạm gia phân gia khi, chính mình xuyên tới ngày đầu tiên, liền phát giác, này ba người đều là dựa vào ăn cơm thừa sống sót, nhưng này cơm thừa, có thể có bao nhiêu, cư nhiên mấy năm nay. Không chết đói, nguyên chủ đối cái này đại náễn nãi rất có cảm giác. Nàng có thể cảm giác được, chính mình lúc ấy vừa thấy cái này đại náễn nãi bộ dáng. Hơn nữa nàng thanh âm Trong lòng chính là nhiệt hô hô, liền biết, này đại mãi mãi chỉ sợ không có thiếu cấp nguyên chủ đồ vật ăn, nếu không, rửa bát mãi mãi ra cơm thừa sống lâu như vậy, khó. Bất quá. Như thế nào đem thần thủy sự, nói ra a tả hưu quét hai mắt, thấy đại gia rượu đều uống đến có điểm nhiều, mọi người nói mọi người trong lòng lời nói, cũng không ai chú ý tới. Tài lược hơi yên tâm. Chính là, phân gia khi, vẫn là tộc trưởng kiên trì, tài trí này phạm ra thôn đông đầu nhà cũ, chúng ta đại gia hỏa. Đi làm hơn 10 ngày sống, mới tân nổi lên tường đây, tam gian nhà ở. Này nhà cũ cái dạng gì, cùng lão đại ngươi trong lòng hiểu rõ không số. ở ngươi còn không có toàn quân khi, đó là nóc nhà đều không có lạn phòng ở. Ngươi đi rồi đều 8 năm, nay phòng ở càng là phá, chúng ta đều không cần xử lực, tay ruột ra, này tường liền đẩy ngã. Này đại hàng chân núi rau dại, toàn cấp này thảo mang theo hai cái hoa đào, không này rau dại a, chỉ sợ cũng là sống không được a. Cũng là hôm nay ngồi trên tịch cái kia trường quầy. Mỗi ngày bao thu bọn họ ba cái đảo rau dại. Giá cả còn cấp đến cao. Không cái này trưởng quầy, ta xem cũng huyền. Một cái khác trưởng quầy, còn giáo như thế nào tìm thảo dược. Ta nghe nói, cũng bán không ít thảo dược, mới mua mế cùng mặt ăn.